Vì thế, Sang Sớm mà liền ở đại gia ở xếp hàng thời điểm, nô quản sự bắt đầu tuyên bố: "Các vị, chúng ta Hương Mãn Lâu thái sắc là nhất lưu, chúng ta nước suốt, rượu gạo, nước trái cây đều là độc nhất vô nhị, ai cũng bắt chước không được. Muốn ăn chính tông nướng bờ bờ quở, vậy tới chúng ta Hương Mãn Lâu." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 286 kiếm đồng tiền lớn chương nội dung. Xong. Chương 287 thổi gối đầu phong. Bất quá có chút tử tộc tiểu cũng muốn nói ở phía trước, ai nếu là dám can đảm bắt trước chúng ta Hương Mãn lâu, chúng ta tứ hoàng tử tất đương truy cứu rốt cuộc. Nô quản sự Thanh Âm nói năng có khí phách, tràn ngập uy nghiêm. Vốn đang thực sự có mấy nhà thương hộ tâm động. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nay nướng bở bở qua đi, tiền vốn không nhiều lắm, kỹ thuật thoạt nhìn cũng không khó. Hương Mãn lâu đẩy ra kiểu mới nướng bở bở ở bất quá một ngày liền lôi động toàn bộ kinh thành. Bọn họ nếu là ở ngay lúc này khai một nhà nướng bờ bờ cửa cửa hàng, nhất định là thập phần kiếm tiền. Nhưng là tứ hoàng tử nói xấu đều nói ở phía trước, đại gia trong lòng vẫn là không dám. Cùng tứ hoàng tử không qua được, chính là cùng hoàng gia không qua được a. Bọn họ đều là đứng đắn thương nhân, cũng không dám đắc tội hoàng tử. Tứ hoàng tử kiếm lời, dạ phi Bạch cùng Tô ảnh tự nhiên cao hứng, thật có chút người liền bắt đầu đỏ mắt gết. Đặc biệt là tưởng ra vài người Đôi chuyện này thập phần bất mãn. Việc này vẫn là tưởng mạnh trước đề đầu, nghe nói gần nhất tứ hoàng tử Hương Mãn lâu gần nhất đẩy ra một loại kiểu mớ nướng bờ bờ quở, sinh ý hòa bạo. Tưởng Quốc cong nhíu mày, bất quá là chút nướng bờ bờ quở, như thế nào liền như vậy kiếu tiền. Tưởng Gia Nhi tử tưởng di cười nói, cha này liền không biết, loại này tiểu mớ nướng bờ bờ quở cùng chúng ta bình thường ăn nướng bờ bờ quở bất đồng. Bọn họ cái bản là đặc chế. Mặt bàn giữa phóng một cái cương nồi, cương nồi phía dưới thả nhiệt than. Chờ nồi thiêu nhiệt lúc sau, muốn ăn cái gì, liền đem muốn ăn đồ vật kẹp đến cương nồi thượng nướng, chờ nướng hào lúc sau, lại rót thượng nước suốt thì tốt rồi. Tưởng Quốc Công có chút khinh thường nói, bất quá là đổi cái phương thức ăn xong, lại có cái gì ăn ngon. Thường Di lắc lắc đầu, trả lời này sai rồi. Thứ hoàng tử cửa hàng sở dĩ sinh ý hòa bạo, cũng không phải là loại này tân án pháp chủ yếu là loại này nước sốt, độc đáo cực kỳ. Nga. Bọn họ hương mãn lâu còn đẩy ra một loại đặc thù rượu gạo cùng một loại ngọt ngào nước trái cây, hương vị lệnh dòng người liền quên phản. Thường di kiến thức rộng rãi, hắn nói tốt chính là thật sự hảo. Muốn nói cái này tứ hoàng tử thật là có chút ít bản lĩnh, hắn phía trước tiểu lâu cũng không có cái gì đặc sắc, đồ ăn phẩm cũng bất quá giống nhau. Hiện giờ tương ra như vậy điểm tử lúc sau, sinh ý hảo vô cùng. Các ngươi không có thấy kia đồ sộ trường hợp, tiểu lâu trước mặt tất cả đều là người. Liên tiếp mấy ngày sinh ý đều là hỏa bạo đến không được. Tường Quốc công thần sắc có chút không vui, Chung Quy tới nói, tứ hoàng tử kiếm tiền cũng không phải là cái hảo dấu hiệu a. Tường Mạnh Lực hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, tứ hoàng tử cùng nhị hoàng tử nhất muốn hảo, nếu là tứ hoàng tử kiếm tiền chẳng khác nào nhị hoàng tử kiếm tiền. Tường Di thở dài, nhị hoàng tử hiện giờ thế lực như mặt trời ban trưa, nếu là hơn nữa tứ hoàng tử bạc, nhưng chính là như hổ thêm cánh." Tường Mạnh nói, hình như khoảng thời gian trước không phải nói đại hoàng tử thiếu bạc sao? Tường Quốc công đệ thứ bạc, còn đừng nói, các ngươi có biết nổi danh xổng bạc là đại hoàng tử tâm huyết. Đại hoàng tử cũng là tâm can nhẫn, thế nhưng đem sở hữu sản nghiệp đều bán của cải lấy tiền mặt đầu nhập xong bạc, hiện giờ khét ngược, nói không có liền không có. Đại hoàng tử tốt số lượng đại, chúng ta thật đúng là rất khó làm đến. Tưởng Di nói, phía trước Hình Nhi còn nói muốn đem Ngầm Thu nuốt lại đời sao? Tưởng Quốc công nhắc tới khởi chuyện này liền nhịn không được thở dài, còn để việc này. Ngầm Thu chính là Lâm An Vương che chở, cũng không biết tưởng tưởng cái kia tiểu tử thối như thế nào đắc tội Lâm An Vương. Lâm An Vương lại há là chúng ta có thể trêu chọc. Ngầm Thu thế nhưng nuốt bất quá tới, liền đem hương mãn lâu nuốt lại đây hảo. Tứ hoàng tử lại là tốt như vậy đắc tội Hắn mẹ để chỉnh tục phi chính là liền hoàng thượng đều kính nàng ba phần. Lúc này vẫn là lại suy xét suy xét, tổng không thể đem mọi người đều đắc tội quang. Điều này cũng đúng. Tường Mạnh đệ thấp thanh âm, tuy nói đại hoàng tử đương chữ quân cơ hội đại, nhưng hoàng thượng chính trực chẳng yên, hết thệ chưa trần ai lạc định phía trước đều là không coi là số. Tường Quốc công thấp thấp mà lên tiếng, đáy mắt cũng là tán đồng. Tường Tương lần trước bị Lâm An vương ra sức đánh một đốn, lại ở trên giường ngây người vài ngày. Hắn lần này bị đánh đến hận, cũng thành thật mấy ngày. Bất quá hắn từ trước đến nay đều rất muốn biểu hiện một chút chính mình, hắn vừa mới trải qua sảnh ngoài thời điểm nghe thế sự kiện, trong lòng nhịn không được dâng lên một cái ý tưởng. Nếu gồm thâu ngâm xu sự bị hắn làm tạm, hắn lần này không bằng từ Hương Mãn lâu vào tay. Đại hoàng tử là tứ hoàng tử đại ca, liên tính đến tội lại có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, Tưởng tường liền trộm đi nghị vương phủ. Tưởng hình nhìn đến tưởng tường tới, nhịn không được có chút tò mò, tứ đệ, sao ngươi lại tới đây, thường đều hảo chút sao ba ép. Tưởng hình mệnh hạ nhân cấp tưởng tường đổ nước trà, nói lên tưởng tường thường, tưởng hình vẫn là có chút ái náy, rốt cuộc chuyện này là bởi vì nàng dựng lên, chuyện này đều là tỉ tỉ không phải. Ai, phía trước còn lời thề son sắt mà cùng ngươi tỉ phu nói nhất định đem ngâm su nuốt vào tới, sau lại khen ngược. Mà ngay cả mệt ngươi bị thương, ngươi tỷ phu đã nhiều ngày đều tức giận đến không để ý tới ta. Ta thương cũng không lo ngại, đã khá hơn nhiều. Tưởng Tương uống một ngụm trà, ra vẻ cười thân bí, hôm nay đệ đệ lại đây tìm tỷ tỷ, là nói cho tỷ tỷ một cái phát tại phương pháp. Nói cái gì? Đại tỷ có biết gần nhất tứ hoàng tử kiếm lời không ít tiền. Tưởng huynh nhịn không được nhíu mày, chuyện này ta còn nói thật đúng là nghe qua. Ngươi tỷ phu bởi vì chuyện này còn đã phát không nhỏ tính tình. Đem phi lăng sản nghiệp của chính mình bị hủy, hiện giờ nhìn đến tứ hoàng tử kiếm tiền tự nhiên là sẽ không thoải mái. Kia tự nhiên. Lại nói tiếp tứ hoàng tử cùng nhị hoàng tử quan hệ đi được gần, tứ hoàng tử kiếm lợi nhưng còn không phải là nhị hoàng tử kiếm lợi sao? Tưởng tượng ở nhắc tới dạ phi Bạch thời điểm, vẫn là có chút nghiến răng nghiến lợi hơn vị. Thường huynh nhịn không được nhíu mày. Tưởng Tương lại đem từ trong nhà nghe tới những lời này đó nói cho Tưởng huynh nghe, "Đại tỷ, tỷ phu chính là nhất có hy vọng kế thừa đại thống. Nhị hoàng tử hiện giờ thế lực trung thiên, lại thậm chí hoàng thượng yêu thích, nếu là trong tay hắn bạc nhiều, chỉ sợ hắn phần thắng cũng sẽ rất lớn." Tưởng huynh đáy mắt toát ra một mạt tức giận, vị trí này chỉ có thể thị phi lăng. "Đại tỷ, ta nơi này có cái biện pháp, ngươi cảm thấy được không?" Ngươi nói Ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta cũng có thể khai một nhà cùng loại nướng bờ bờ ở cửa hàng. Tưởng huynh tự lần trước ngâm su sự lúc sau cho nàng để lại bóng ma, hiện giờ làm việc chi tình khó tránh khỏi nhiều phiên suy xét một phen. Nàng ấy mắt toát ra một mặt chân chờ, "Này, đại tỷ, ngài còn do dự cái gì? Thị phu không phải thiếu bạc sao? Gần nhất nướng bờ bờ ở sinh ý như vậy hảo, nếu là chúng ta cũng khai một nhà, nhất định có thể tài nguyên cuồn cuộn." Tường huynh nếu mày nói, tứ hoàng tử không phải nói, ai nếu bắt chút hương mà lâu, hắn liền truy cứu rốt cuộc sao? Cho nên chuyện này còn muốn tỷ phu duy trì, nếu là tỷ phu duy trì, tứ hoàng tử còn dám truy cứu sao? Tường huynh bên môi biên lẩu lộ ra một mạt ý cười tới, nói cũng là, bất quá việc này, ta còn phải hỏi một chút ngươi tỷ phu. Ta đây liền chờ tỷ tỷ tin tức tốt. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 287 thổi gối đầu phong chương nội dung. Xong. Chương 288 Mỹ vị ngôn miêu. Tưởng huynh càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, nướng bờ bờ ở cửa hàng mà thôi sao? Dựa vào cái gì liền tứ hoàng tử khai, đại hoàng tử khai không được. Vì thế đêm đó, Tưởng huynh liền bắt đầu thổi đêm phi lang gối đầu phòng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm điệu chi phép. Tưởng huynh sớm liền tắm gội xong nằm ở trên giường chờ, chờ đến đêm phi lang lại đây, nàng hai tay hai chân đều triển tiến lên. Thanh âm tê dại lại đũ nhiễu, "Vương gia, ngài tứ đệ gần nhất chính là Xuân Phong đã ý đâu?" Đêm Phi Lăng hừ lạnh một tiếng, "Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu đại năng lực." Tường huynh ái mỏi mà ở hắn bên thai thổi khí, "Vương gia, hắn năng lực chính là lớn đâu. Hôm nay cái tứ đệ tới, hắn nói này hương mãn lâu hoành động toàn bộ kinh thành, mỗi ngày đều có không ít người tới cửa xếp hàng chờ ăn cơm." "Vương gia, lại nói tiếp hắn cũng bất quá là vận khí tốt." Đêm Phi Lăng đem nàng toàn bộ thân mình đều ôm ở chính mình trên người, đại trưởng ở nàng chân trượt trên da thịt trên dưới du tảo, nói như thế nào? Ngươi nói hắn còn không phải là may mắn thỉnh đến một cái cung đình suất ngũ ngữ chủ sao? Vừa vặn kia ngữ chủ có tổ truyền bí đồ ăn. Đêm Phi Lăng hơi không thể nghe thấy mà hừ một tiếng, như thế. Hắn nương này cổ phong kiếm lời không ít bạc đâu, ta làm người thô thô mà tính toán qua. Một ngày tịnh kiếm tiền ít nói cũng có bảy tám trăm lượng đâu. Lại có nhiều như vậy. Đó là tự nhiên, ngại ngâm lại như vậy nhiều người đâu. Tường hình ở đêm phi lăng ngực thượng ái mội mà hòa vòng, vương ra, không bằng chúng ta cũng khai một nhà. Này không phải cùng tứ đệ không qua được sao. Đêm phi lăng tán đồng tường hình nói, trong lòng lại trung quy vẫn là có chút kiến kỵ. Hắn là đại hoàng tử, nhưng mẫu phi thân phận không cao. Tứ hoàng tử mẫu phi chính thuộc phi thân phận tôn quý, hoàng đế thực tôn kính nàng. Có cái gì không qua được? Tường huynh ghé vào hắn trước ngực, chỉ cho phép tứ hoàng tử đầu bếp có tổ chuẩn bị đồ ăn. Chúng ta đầu bếp liền không có tổ chuẩn bị đồ ăn. Này, nói nữa, ngươi là hắn đại ca, hắn lại truy cứu, còn có thể cùng ngươi qua đi. Tường huynh đem đêm phi lăng đã có chút tâm động, nhỏ giọng nói: "Vương gia, phía trước ngài sòng bạc tổn thất nhiều như vậy ngất lực." Hiện giờ ngài cũng thật phải vì chính mình hảo hảo tính toán tính toán. Đêm Phi Lăng thở dài một hơi, hắn vừa nhớ tới hắn Sông Bạc, hắn liền rất nội thương. Tường huynh hỏi, "Vương gia, khác không nói, ngươi liền chỉ cần nói nải tứ đệ cùng ai đi gần nhất." Đêm Phi Lăng buột miệng tốt ra, "Tự nhiên là Dạ Phi Bạch." Tường huynh gật gật đầu, "Cho nên à, hắn kiếm tiền còn không phải là cấp Dạ Phi Bạch kiếm tiền sao? Bên này giảm bên kia tăng, ngươi còn như thế nào ứng phó được?" Dạ phi húc không mừng triều chính, cho nên phía trước đêm phi lang đối hắn từ trước đến nay đều là yên tâm. Hắn phải làm thương nhân, hắn cũng là thập phần tán đồng, thậm chí ở Minh đế trước mặt còn vì hắn giải vây quá. Hiện giờ đêm phi lang lại là hối hận, tiền thứ này mỗi người đều thiếu, mỗi người đều muốn. Lao tử nếu là thế Dạ phi Bạch kiếm tiền, chuyện này liền đại điều. Tường huynh nói rất đúng, nếu là bên này giảm bên kia tăng, về sau muốn đối phó Dạ phi Bạch liền càng khó. Đêm Phi Lăng giờ phút này cơ hồ mất đi lý trí, hắn ngáy mắt hiện lên một tia ngoan động, cái này tiểu tử nhất nghe Dạ Phi Bạch nói, Dạ Phi Bạch vốn là thân phận tôn quý, lại thâm đến phụ hoàng thích, nếu trong tay hắn lại có đại lượng bạc, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Tưởng Hinh tiểu kiều mà cười một tiếng, vương gia hiện giờ thiếu tiền, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Đêm Phi Lăng đem Tưởng Hinh ôm vào trong lòng lực, vô về nàng đen bóng sợi tóc, khinh nhị Chuyện này ngươi khiến cho Tưởng Tường đi làm, có việc tự nhiên từ ta đỉnh." Thường huynh nu thuận mà nói, "Là vương gia." Thường huynh thực mau liền đem tin tức này truyền cho Tưởng Tường. Tưởng Tường vốn dĩ liền đối dạng phi bạch có hận, hiện giờ nghĩ có thể chèn ép hắn hảo huynh đệ cửa hàng, trong lòng là hứng thú bừng bừng. Tưởng Quốc Công bắt đầu nghe thấy cái này tin tức là không đồng ý, liên tục khuyên bảo Tưởng Tường hồi lâu. Tưởng Tường không để bụng, "Cha, Nam nhân làm đại sự liền phải không câu nệ tiểu tiết, như thế nào có thể như thế sợ đầu sợ đuôi. Tưởng Quốc Công bị tức giận đến nói không ra lời, ngươi ăn nhiều như vậy thứ mệt còn không có chường nhớ gì. Tưởng Tương cứng lại, nhịn không được nói, "Cha, lần này ta chính là có vạn toàn tri sách, ngài chỉ lo nghe ta tin tức tốt chính là." Tưởng Mạnh hỏi một câu, "Ngươi có cái gì vạn toàn tri sách?" Mọi việc có đại hoàng tử đỉnh, nay có tính không là vạn toàn tri sách. Tưởng Tường chọn một đôi xinh đẹp ánh mắt, đáy mắt tôi động, ta lần này nhất định phải làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Tường Mạnh nhịn không được nhíu mày, nhưng Tưởng Tường không có biện pháp bị nói động, cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi khai khởi cửa hàng tới. Khai cửa hàng phía trước, Tưởng Tường hắn mang theo một đại bang đại hoàng tử phe phái ăn chơi chắc tán đi tứ hoàng tử nướng bờ bờ cửa hàng, hắn tự nhiên là muốn đi hương mãn lâu nhìn vừa thấy, cái này cửa hàng đến tụt cùng là có cái gì lực hấp dẫn. Tưởng Tương nhìn đến cửa bài nhiều người như vậy, trong lòng cũng là thập phần ghen ghét, bất quá hắn càng hưng phấn chính là, thức móc mà, những người này đều phải bị hắn cấp hấp dẫn đi qua. Tưởng Tương không kiên nhẫn xếp hàng, trực tiếp mang theo nhất ba người vọt tiến vào. Nô quản sự đón ra tới, không biết này vài vị công tử chính là có kim tệp. Cái gì kim tệp? Nô quản sự ngăn ở trước mặt, khó xử mà cười nói, ngượng ngùng, công tử Chỉ có kiêm giữ kim tạp hội viên mới có thể không xếp hạng. Nếu không? Cái gì? Ngươi ý tứ làm chúng ta đi xếp hạng? Tưởng Tương thu hồi cây quạt, đáy mắt mang theo chút không vui, ngươi có biết ta là ai sao? Nô quản sự cái trán thấm ra mệt mệt mồ hôi lạnh, không biết là nhà ai công tử. Đại hoàng tử chính là bản công tử cậu em vợ, ngươi nếu là dám chậm trễ ta, chính là chậm trễ đại hoàng tử. Nô quản sự lau một phen hãn, nguyên lai là tưởng công tử Bên này thịnh. Trên lầu rốt cuộc vẫn là có có mấy bàn trống không, đây là phía trước tứ hoàng tử phân phó, nếu là khi nào người một nhà lại đây cũng phương tiện một ít. Nô quản sự mang theo tưởng tượng nhất ba người tới lầu 2, đưa bọn họ đưa tới trong một góc không trước bàn, vài vị công tử bên này thịnh. Tưởng tượng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sắc mặt trầm trầm, đáy mắt mang theo nồng đậm hung ác nham hiểm, ngươi có ý tứ gì? Sợ chúng ta không cho được bạc thế nhưng đem chúng ta đưa tới nơi này. Công tử Ngô quản sự hướng về phía phía sau một cái gã sai vặt đệ cái ánh mắt, cái kia gã sai vặt hiểu ý vội vàng đi tìm tứ hoàng tử. Nô quản sự sợ tưởng tương náo sự, đuổi mãn cười làm lành nói, "Ngượng ngủng, tưởng công tử thỉnh ngài đến trên lầu nhã gian." Tưởng Tương hừ lạnh một tiếng, "Nay còn kém không nhiều lắm." Nô quản sự lập tức ra lệnh người đưa bọn họ này bàn để vào đun nóng than hỏa, bị hảo nước chấm. Tưởng Tường cẩn thận quan sát đến cái này quả, trong lòng cũng có hiểu biết cái đại khái. An thật sự mau liền bưng đi lên, có gã sai vật chuyên môn làm mẫu một chút, tưởng tượng thực mau liền nắm giữa ở yếu lĩnh. Tưởng Tường nướng chút lát thịt, chấm nước sốt, dùng dao xà lách bao đưa vào trong miệng. Mùi đỏ tím độc hữu hương vị trang bị thịt nước tươi ngon, thập phần ngon miệng. Quả không được sinh ý hòa bạo. Tưởng Tường lại ăn cái thứ hai, hương vị quả nhiên tự hảo. Không biết các ngươi có thể hay không thèm đến ra tới này tương lai như thế nào làm thành. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 288 mỹ vị ngon miệng chương nội dung. Xong. Chương 289 chuyên làm phá hư. Này nước chấm vị độc đáo, một chốc một lát thật đúng là nói không nên lời. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Nói chuyện lý công tử, hắn miệng độc nhất, ngày thường chỉ cần là hắn hưởng qua đồ ăn, đại khái gia vị đều có thể nói được. Tưởng Tương cười lạnh nói, không bằng đem đầu bếp teo lên tới để ra nghi vấn để ra nghi vấn. Tưởng Tương ngăn một lát, gọi một cái gã sai vặt tới, đưa chút rượu tới, nhanh lên. Là. Gã sai vặt không dám chậm trễ này mấy cái khách nhân, thực mau liền đi bưng hộ rượu gạo tới. Tưởng Tương nếm một ngụm, nhịn không được vỗ cái bàn nói, "Ta đại, nhưng thật ra thật sự rất muốn biết cái này phối phương là cái gì, này rượu hương vị cũng không nùng liệt, nhập khẩu ngọt lành." Thật lâu không có uống đến như vậy ngon miệng rượu, chết không được gọi là rượu gạo. Đúng vậy, mọi người đều nói hương mãn lâu nướng bờ bờ cờ ăn ngon, vừa mới bắt đầu ta còn không tin. Hiện giờ ăn chút thịt, uống lên chút rượu, ta lần sau còn nghĩ tới tới. Hôm nay chúng ta liền đem phối phương cấp lộng chỉnh Tề Lạc. Đến lúc đó bản công tử khai một nhà giống nhau như lúc cửa hàng, các ngươi nhớ rõ tới cổ động. Kia tự nhiên là. Mặt khác công tử cười ha ha lên. Nhớ rõ cho chúng ta này, mấy cái bằng hữu tiện nghi một ít. Tưởng tượng uống nhiều mấy khẩu rượu, sắc mặt đỏ bừng, cũng bắt đầu khởi sướng rượu điên tới. Hắn đột nhiên ném xuống chiếc đũa, tập chén đũa, này đó đều là thứ gì? Đem các ngươi đầu bếp cho ta kêu lên tới. Bên ngoài thủ gã sai vật vội đuổi kịp tiến đến, không biết công tử có gì phân phó. Tưởng tượng một cái bàn tay chiều hắn tiếp đón qua đi, gã sai vật trên mặt tức khắc hiện ra một cái đỏ tươi dấu tay. Tưởng Tương cười lạnh một tiếng, các ngươi đều lấy cái gì đổ vật tới tiếp đón ra. Gã sai vật đều bị đánh cho choáng váng, đáp đúng nói, công tử, chúng ta trong tiệm mặt khác khách nhân. Hôn trưởng. Tưởng Tương lần thứ 2 cho hắn một cái bàn tay, bản công tử há là mặt khác khách nhân có thể so sánh. Lập tức đem các ngươi đầu bếp kêu lên tới. Là, là. Gã sai vật hoang mang rối loạn mà liền lui xuống. Đầu bếp thực Mao liền lên đây, vị này đầu bếp họ Kim. Hắn là trong cung đầu ra tới, xin tử ngay thẳng cung có chút cao ngạo. Kim sư phó không tiêu ngạo không xiểm định nói, "Tưởng công tử, không biết ngài có gì phân phó?" Vị này chính là Kim sư phó đi. Tưởng Tương nhìn hắn một cái, quả nhiên là trông nghe không bằng một thấy. Ha ha ha. "Tưởng công tử nếu là không có mặt khác phân phó, ta liền trước đi xuống." Tưởng Tương gọi lại hắn, "Kim sư phó, ta là tới cùng ngươi nói một bút mua bán." Kim sư phó khẽ cau mày, Thượng công tử là có ý tứ gì? Đem nước chấm phối phương bán cho ta, bản công tử sẽ cho ngươi một bút phong phú bạc. Kim sư phó cùng dạ phi hút quan hệ giao hảo, tự nhiên là biết lần này tiểu mới nướng bờ bờ ở cùng nước chấm phối phương đều là Hoài vương phi chú ý bọn họ số tiền lớn mời hắn không nói, còn đem như vậy thanh danh nhường cho hắn. Hắn cảm kích còn không kịp, lại sao lại giúp đỡ người khác? Cái này thượng công tử ở kinh thành thanh danh cũng không tốt lắm, ỷ thế của người Kim sư Phó cười nói, tưởng công tử nói đùa, nào có cái gì phối phương, bất quá đều là chút bình thường nước chấm thôi. Kim sư Phó, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ngươi là sợ bản công tử ra không dậy nổi tiền sao? Ngươi nói cái này phối phương giá trị bao nhiêu tiền? 300 lượng? 500 lượng? Tưởng tượng thấy Kim sư Phó không dao động, đứng lên, một chưởng chụp ở trên mặt bàn, Kim sư Phó, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay ngươi nếu là không đem cái này phối phương nói, bản công tử liền không bỏ ngươi đi." Bên cạnh mấy cái công tử hi hi ha ha nói, "Kim sư phó, bất quá là cái phối phương, ngươi liền nói ra tới hảo." Thượng công tử nhưng hứa ngươi như vậy nhiều ngân lượng. Kim sư phó trước kia ở trong cung đầu thời điểm, liên hoàng thượng đều phải bán hắn một phần bạc diện. Sắc mặt của hắn cũng lênh xuống dưới, "Tưởng công tử, này phối phương là hương mãn lâu, ai cũng đoạt không đi." "Hảo a." giám cùng bản công tử nghênh tới. Tưởng Tường giận dữ đứng lên, một phen sốc cái bàn, trên bàn sở hữu đồ vật tất cả đều ngã trên mặt đất, tức khắc một mảnh hỗn độn. Kim Sư Phó quay đầu liền đi, Tưởng Tường tiến lên bắt lấy hắn cổ áo, thanh âm càng thêm âm trầm, "Kim Sư Phó, có chuyện ngươi không hảo hảo nói, một hai phải bản công tử sinh khí có phải hay không a?" Tưởng Tường đẩy Kim Sư Phó đi ra ngoài, cao giọng nói, "Đại gia đến xem a." Vị này chính là trước kia trong cung đầu, đầu bếp. Người này tay chân không sạch sẽ, làm được một tay lạn đồ ăn cũng liền thôi, lại vẫn dám trộm bản công tử tiền. Kim sư Phó tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đôi môi run run rẩy rẩy mà nói, "Tưởng công tử, ngươi khinh người quá đáng." Tưởng Tường ha hả a nói, "Bản công tử liền khi dễ ngươi, thế nào, trừ phi ngươi đem phối phương giao cho ta." Xung quanh ở ngồi người đều xông tới, một ít gã sai vặt nha đầu muốn tiến đến lại không dám." Tưởng Tường cười nói, "Về sau mọi người đều đừng tới a, miễn cho khi nào. Ngươi dám lại cho ta nói một câu thử xem." Một tiếng trầm ổn lạnh băng thanh âm từ xa đến gần. Nô quản sự ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến tứ hoàng tử rốt cuộc tới rồi, lúc này mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tứ hoàng tử tuy rằng thích đương một cái thương nhân, nhưng là hắn võ nghệ cũng là thượng thừa. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy Tưởng Tường tay, nhẹ nhàng ngập lại. Tưởng Tường ăn đau, vội vàng đem Kim sư phó bung ra. Tứ hoàng tử để trụ Tưởng Tường vào áo, như thế nào? Chuyên môn đến bổn hoàng tử nơi này tới náo sự. Tưởng Tường chọn chẳng hề để ý ánh mắt, làm sao vậy? Làm sao vậy? Tứ hoàng tử đây là ở bao che cái gì a? Các ngươi đầu bếp tay chân không sạch sẽ còn không cho người ta nói. Nói bậy. Rõ ràng là ngươi làm ta giao cho ngươi phối phương, ta không đồng ý, ngươi liền bôi nhỏ Tứ hoàng tử đưa cho Kim Sư phó một cái trấn an ánh mắt, ta biết ngươi là bị oan uổng. Một bên gã sai vặt cũng ở làm chứng, Tứ hoàng tử, là tưởng công tử nói đổ vật không tốt, mới thỉnh Kim Sư phó quá khứ. Nơi này đổ vật căn bản là không thể an an tưởng tượng ý đổ tiếp tục thế, tốt nhất là kêu hư nơi này thanh danh tốt nhất. Tứ hoàng tử khẽ môi nhẹ cong, tưởng tượng, bổn hoàng tử cho ngươi một cái cơ hội xin lỗi. Nha, đây là ủy vào hoàng tử thân phận áp người đâu? Tưởng Tường đã có thể không tin tứ hoàng tử có thể đem hắn thế nào, cái này tứ hoàng tử không thích triều chính, cũng không có cái gì thế lực. "Hảo." Tứ hoàng tử đột nhiên cười rộ lên, Tưởng Tường còn không có phản ứng lại đây, tứ hoàng tử trực tiếp nhắc tới hắn từ cửa sổ cấp ném văng ra. Đứng ở một bên công tử tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, lại không có một người dám lên trước nói chuyện. Tứ hoàng tử lạnh lùng mà nhìn lại giúp công tử liếc mắt một cái, đối phía sau nô quản sự nói: Về sau chúng ta hương mãn lâu không chào đón những người này, nếu là còn dám tiến vào khiến cho thị vệ lại đây đưa bọn họ đánh ra đi. Là, là. Tứ hoàng tử sức lực đại, tưởng tượng còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị ném xuống đi, quăng ngã chặt đứt một chân. Tưởng tượng ai ra ai ra mà kêu đau, tức khắc chửi ầm lên lên, lời nói khó nghe, ngươi sẽ hối hận. Tứ hoàng tử lại đối Ngô quản sự phân phó một tiếng, hôm nay ở đây khách nhân mỗi người đưa một chén nước trái cây liền nói quấy rầy. Hảo. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu thân chương 289 chuyên làm phá hư chương nội dung. Xong. Chương 290 giống nhau như lúc. Tưởng Quốc Công nhìn đến tưởng tượng bị thương bị người nâng trở về, lại đau lòng lại sinh khí. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Trong khoảng thời gian này hắn không phải bệnh, chính là thương. Hắn rốt cuộc vẫn là không bỏ được cùng hắn phát giận, thì người kêu đại phu lại đây. Là ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, là ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nhìn xem ngươi." Tưởng Quốc công thở dài một hơi, "Ngươi mãi mãi đã nhiều ngày thân thể không tốt, biết ngươi lại gặp rắc rối, còn không biết thương tâm thành bộ răng gì? Đều do tứ hoàng tử." Tưởng Tương đầy mặt hỏa khí, "Hắn về sau hắn khai cái cửa hàng liền ghê gớm sao? Còn không phải là cái phối phương sao? Chỉ cần làm cho ăn ngon cũng chưa chắc muốn giống nhau như lúc phối phương." Đại gia còn không phải là ăn cái thông khoé sao? Tưởng Tường nói được kích động, miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, hắn tê một tiếng, đến lúc đó xem ta không cấp đi hắn xin ý. Tưởng Tường dưỡng mấy ngày miệng vết thương, lại này trong lúc, hắn khiến cho người ở tứ hoàng tử đối diện trang hoàng một nhà giống nhau như lúc Tử Lâu. Bố luận là vẻ ngoài, vẫn là bên trong bài trí, lấy tương tự tên gọi là Hương Phiêu Lâu. Hương Phiêu Lâu khai trương ngày thứ nhất, pháo trúc thanh khởi này bị phục, đinh thai nhức óc. Suốt vang lên một ngày. Nô quản sự ra cửa quan sát lúc sau, lập tức phái người đem việc này bẩm báo cho tứ hoàng tử. Cái gì? Dạ phi Húc vừa nghe liền có chút báo nổi, khai một nhà giống nhau như đốc cửa hàng. Là. Hương Phiêu lâu trừ bỏ bên ngoài nhìn không sai biệt lắm, bên trong cũng cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Vô luận từ bàn ghế bài trí, vẫn là từ kim tạp ưu đại thiết trí thậm chí là từ thái sắc từ đầu tới đuôi đem hương mãn lâu bắt chước cái hoàn toàn. Hương mãn lâu không phải tỉnh cái tiền nhiệm ngữ chủ sao? Hảo. Kia Hương Phiêu lâu liền tỉnh một cái giang nam danh chủ. Hương mãn lâu sinh ý hòa bạo, cửa bài này rất dài rất dài đội. Nay đó xếp hàng người thấy đối diện khai một nhà Hương Phiêu lâu, lại nghe nói thái sắc hình thức không sai biệt lắm, cũng đều tò mò mà đi vào. Tưởng tượng nhìn đến sinh ý như thế hòa bạo, người đến không khép miệng được. Các vị, hôm nay là buổi tiệc lâu ngày thứ nhất khai trương, cảm ơn các vị cổ động. Vì đáp tạ các vị đối buồn tiệm duy trì, hôm nay buồn tiệm sở hữu đồ ăn tất cả đều lấy giảm giá 20% giá cả bán ra, mỗi một bàn đưa một hồ rượu gạo. Thưởng công tử quả nhiên hào phóng. Mọi người cười khen, tưởng tượng cười cười, thỉnh đại gia tự tiện. Trong một góc ngồi mấy bàn người một nhà, ăn một lát liền cười nói, này hương vị cùng hương mãn lâu đều không sai biệt lắm. Giá cả lại tiện nghi. Chính là chính là, hương mãn lâu có nhiều người như vậy bài đội, nếu là như vậy chờ đợi à, không biết phải chờ tới khi nào. Có hảo chút khách nhân đều là không có đi hương mãn lâu ăn qua, lần đầu tiên ăn như vậy kiểu mới nướng bờ bờ cờ. Như vậy nướng bờ bờ cờ có khác một phen tư vị, hơn nữa vị thực hảo, thịt tư tư một miệng lưu hương. Nướng chín lúc sau, ở thịt nướng thượng xối dân hương phun phun nước suốt cùng một ít rau sả, lách chờ rau dưa cùng nhau cắn đi xuống. Còn có bên này rượu gạo, cùng dĩ va uống đến cũng bất đồng, vị thật tốt. Rất nhiều khách khứa tới trước Hương Viu lâu, tự nhiên đều nhận định Hương Viu lâu. Nếu hương vị giống nhau, nơi nào tiện nghi tự nhiên là đi nơi nào ăn. Tứ hoàng tử đến Hương Mãn lâu vừa thấy, thế nhưng cảm thấy hôm nay phá lệ quẩn cục é. Tuy rằng tiểu lâu bên trong cũng là khách nhân ngồi đầy, Nhưng là bên ngoài cơ hội không có gì người ở xếp hàng, cùng ngày xưa tương đối lên quảng cu vẽ rất nhiều. Lại xem đối diện hương phiêu lâu, trên nóc nhà treo tươi đẹp hồng lụa, khỉ khí dương dương bộ dáng, còn có kia quen thuộc tiểu lầu tên lệnh người cảm thấy thập phần trói mắt. Nô quản sự nhìn thấy tứ hoàng tử tới, vội vàng tiến lên nói, tứ hoàng tử, này nên làm cái gì bây giờ à? Thường ra kia tứ công tử ở chúng ta đối diện khai một nhà giống nhau như đúc cửa hàng. Điều nhân nghe người ta nói bên trong Hương Vị cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ còn giảm 20%. Nếu là Trường Kỳ Dĩ vãng ngầm đi, chúng ta bên này xin ý cần phải bị cướp sạch. Dạ Phi húc nghiến răng nghiến lợi, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Sắc mặt của hắn thập phần khó coi, lại cũng không có cách nào, hắn còn chưa từng có đụng tới quá chuyện như vậy. Dạ Phi húc vội vã mà chạy tới Hoài Vương phủ. Mới tiến hoàng vương phủ liền vội làm nha đầu liền tìm Tô ảnh, mau chút đi bẩm báo vương phi, liền nói buồn hoàng tử có việc tìm nàng tương lượng. La. Nha đầu thấy dạ phi húc trên mặt sốt ruột, vội vàng đem Tô ảnh kêu lên tới. Tô ảnh ra tới vừa thấy, liền nhìn đến dạ phi húc đứng ở sảnh ngoài, cũng không ngồi xuống, sốt ruột thật sự. Thứ hoàng tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào cứ như vậy gấp? Tẩu tử Tưởng ra cái kia không biết xấu hổ thế, nhưng ở chúng ta Hương Mãn lâu đối diện khai một nhà giống nhau, như lúc tiểu lâu, gọi là Hương Phiêu lâu. Tô ảnh đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, hắn thế nhưng làm ra loại sự tình này. Dạ phí húc mặt trầm xuống tới, vô luận bên trong bài trí vẫn là đến đồ ăn phẩm hình thức đều là cùng chúng ta giống nhau như lúc. Hắn thế nhưng cũng đẩy ra rượu gạo cùng nước trái cây. Bọn họ thậm chí dùng giảm giá 20% giá cả hấp dẫn khách nhân. Rất nhiều không có ăn qua chúng ta hương mãn lâu khách nhân đều bị bọn họ cấp hấp dẫn đi rồi. Dạ phi hút lại nói, chỉ sợ thời gian dài đi xuống, chúng ta bên này khách nhân đều phải bị bọn họ hấp dẫn đi rồi. Tô ảnh đột nhiên triển mi cười một chút, vậy ngươi cảm thấy thế nào mới hảo? Dạ phi hút ngần người, nếu hắn giảm giá 20%, chúng ta đây đánh giảm 30% à ai sợ ai à. Tô ảnh lắc lắc đầu, như vậy cũng quá xuẩn. Thật là như thế nào cho phải? Bạo độ đánh gãy là một loại không tự tin hành vi, chúng ta có độc nhất vô nhị nước sốt, rượu gạo, đây là bọn họ vô pháp phục chế. Chúng ta phải làm lâu dài suy nghĩ, cũng không phải là một chốc. Đầu tử nói được là, liên tính chúng ta muốn cho lợi cấp khách nhân, cũng không phải dùng đánh gãy biện pháp. Thật là như thế nào đâu. Tô ảnh trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, phát để dùng khoán. Nga. Để dùng khoán. Dạ Phi húc đôi mắt chợt lóe. Hàn Trực Dạ Tô ảnh nói ra chính là hảo biện pháp. Tỷ như khách nhân lần này tiêu phí 5 lượng bạc, chúng ta liền cho hắn một lượng bạc tử để rối khoán, nếu là 10 lượng liền cấp 2 lượng bạc để rối khoán, lấy này loại suy. Dạ Phi húc bừng tỉnh đại ngộ, nếu là trực tiếp tiện nghi bọn họ nhị chiếc bạc, như vậy bọn họ lần sau chưa chắc còn tới. Nhưng là nếu là cho để rối khoán, lần sau vì dùng hết để rối khoán, nhất định còn sẽ bước vào chúng ta hương mãn lâu. Tô Ảnh tán thưởng gật gật đầu. Đương nhiên, trừ bỏ tiêu phí lúc sau đưa tặng để giới khoán, ở tiêu phí phía trước cũng có thể đưa để giới khoán. Dạ Phi húp đầy mặt khó hiểu, "Nga, nói một cách khác, quá mấy ngày chính là chúng ta hương mãn lâu đẩy ra nướng bờ bờ cỡ 1 tháng nhật tử, chúng ta liền tới cái chăng tròn cánh cửa hàng hoạt động." Dạ Phi húp tò mò vô cùng, "Như thế nào cái hoạt động pháp?" Đến lúc đó, ngươi phát ra thông cáo nói, Chúng ta hương mãn lâu ở trăng tròn thời điểm đẩy ra làm lợi hoạt động. Đến lúc đó ngươi phái vài người ở các người nhiều giao lộ miễn phí phân phát 1-2 để dùng khoán. Dạ phi hút có chút khó hiểu hỏi, miễn phí phân phát 1-2 để dùng khoán, chúng ta đây không phải mệt. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 290 giống nhau như đúc chương nội dung, xong. Chương 291 lại bị bắt trước. Tô ảnh cười nói, tự nhiên sẽ không mệt. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Chúng ta ở để dùng khoán thượng biết thượng mãn 5 lượng giảm 1-2, cho nên này trương để rơi khoán chỉ có mãn 5 lượng bạc, mới có thể phối hợp sử dụng A. Dạ phi hút tức khắc liền minh bạch, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sát, bọn họ miễn phí được 1 lượng bạc tử, tự nhiên muốn tới chúng ta trong lâu tiêu phí, hơn nữa cần thiết tiêu phí 5 lượng bạc đa tải có thể đánh gây, như vậy đối chúng ta sinh ý cũng có thúc đẩy tắc dụng. Đô ảnh trầm ngâm một tiếng, làm loại này để dối khán cũng là rất có chú ý, một chương để dối khán thượng viết không được nhiều ý tự, lại nhất định phải hấp dẫn người. Dạ Phi Húc vỗ tay cười nói, "Tẩu tử nói ta hiểu, cũng là làm quảng cáo." Ha ha ha. Khách nhân cầm để dối khán, liền có một loại ta chiếm tiện nghi cảm giác. Dạ Phi Húc cười nói, "Lần này nhất định phải đưa bọn họ ra suy ý phá đổ, nếu không thật đúng là mất mặt." Tô ảnh ở nướng bờ bờ cờ cửa hàng thành lập chi sơ, liền nói sẽ có người bắt trước, không nghĩ tới bắt trước đến nhanh như vậy. Dạ phi hút hiện giờ không hảo hảo đả kích một phen, nếu là không hảo hảo chèn ép một phen, khắc thương ra cũng sẽ thực mau bắt trước lên, đến lúc đó liền càng thêm khó thu thập. Tô ảnh đem phía trước viết kế hoạch đán về để dùng khoán này bộ phận giao cho hắn, nhạt nhạt mà cười nói, người trở về cân nhắc cân nhắc, tưởng ra cửa hàng khai không dài. Dạ Phi Húc từ Tô Ảnh trong tay tiếp nhận giấy, Tiểu Tâm mà bên người thu hảo. Hắn cũng không biết Tô Ảnh vì sao như thế chắc chắn, nhưng hắn nghe được Tô Ảnh nói như vậy thập phần cao hứng. Dạ Phi Húc vội vàng mà tới, lại vội vàng mà đi, ở cửa đụng tới đang muốn trở về Dạ Phi Bạch, cũng liền tùy ý chào hỏi, "Nhị ca." "Ngươi?" Dạ Phi Bạch lời nói còn chưa nói lời nói, Dạ Phi Húc liền một trận gió xoé dường như chạy. Dạ phi bạch to mò mà nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, mới đến sảnh ngoài, liền thấy tô ảnh đang ngồi uống trà, hắn cười hỏi một câu, tứ đệ đây là làm sao vậy? Tô ảnh đem ngọn nguồn cùng hắn nói một phen, tưởng tưởng dám công nhiên khiêu khích từ hoàng tử, chỉ sợ cũng là đại hoàng tử chú ý. Dạ phi bạch đoan quá tô ảnh chén trà uống một ngụm, chọn may, lao đại gần nhất thiếu bạc suốt ruột đến búc hỏa, hiện giờ có cái kiếm tiền nghề nghiệp, hắn còn không nghĩ biện pháp chui vào đi. Chui vào đi tốt nhất, làm hắn mất công già không được. Tô Ảnh híp lại khởi xinh đẹp hai trong mắt, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Dạ Phi Bạch đột nhiên cười thần bí, đáy mắt hàm chứa nồng đậm ý cười, hắn hướng tới Tô Ảnh ngoắc ngón tay, "Ngươi lại đây." Tô Ảnh theo bản năng mà rụt qua đi, cho rằng Dạ Phi Bạch muốn nói gì bí mật. Dạ Phi Bạch nhanh chóng ở nàng trên mặt hôn một cái, "Ta tiểu vương phi thông minh nhất, ai đều không làm gì được ngươi." Lục Ngân đang ở lúc này đưa trà tới, nhìn đến cũng phi Bạch cái này hành động, theo bản năng túi đầu muốn đi ra ngoài. Tô ảnh trên mặt hơi mang thẹn thùng, oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dạ Phi Bạch. Dạ Phi húp một hồi đi, lập tức sai người làm chút để rối khoán, ở tính tiền thời điểm tặng cho tiêu phí đủ số khách nhân, có thể tại hạ thứ tiêu phí thời điểm sử dụng. Đồng thời, hắn tìm cái sừng in, ấn ra một số lớn mã năm lượng giảm 1 2 để rối khoán. Qua mấy ngày chính là chúc mừng hoạt động, dùng loại này biện pháp hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều khách nhân đi. Lao khách nhân tự nhiên muốn chính là hướng về Hương Mãn Lâu, Hương Mãn Lâu hương vị là hương phiêu lâu như thế nào so ra kém. Hơn nữa Hương Mãn Lâu đưa ra để rơi khoán, bọn họ vì có thể đem để rơi khoán tiêu phí xong, càng là thành Hương Mãn Lâu khách nhân cố định. Phía trước một ít khách nhân còn có khuynh hướng hương phiêu lâu giá cả tiện nghi, hiện giờ Hương Mãn Lâu cũng coi nhường lợi. Lại nghe nói hương mãn lâu hương vị sửa đúng tông, là người khác phỏng đều phỏng không tới. Dần dần mà, hương phiêu lâu cũng không đi. Chờ đến hương mãn lâu khánh cửa hàng hoạt động một làm, cơ hội trong kinh thành mỗi người trong tay đều có một phần để rơi khoán. Vì thế hương mãn lâu xinh ý càng thêm trận ích. Tô ảnh đây là căn cứ cờ ép cờ, mẹ đồ nản đẩy ra biện pháp. Tự để rơi khoán ra tới lúc sau, tuy rằng lợi nhuận thiếu một ít, nhưng là buôn bán ngạch so với tiền đề cao ba tầng. Nang nhìn lần này dùng để giới khoán biện pháp hảo, Lam Liên nghĩ chờ một đoạn thời gian lúc sau, lại đẩy ra một ít mặt khác phiếu rằm giá, phần ăn khoán linh tinh. Tưởng Tương mới vừa khai trương mấy ngày, hương phiêu trong lâu đều là khách nhân ngồi đầy. Cho dù là cùng đại hoàng tử chia lúc sau, lợi nhuận mức vẫn là thực khả quan. Tưởng Tương này hai ngày bị đại hoàng tử, tưởng huynh còn có tưởng ra người một đốt khen, cả người đều lâng lâng lên. Tưởng Tương nếm tới rồi ngon ngọt Tự nhiên là hy vọng hương phiêu lâu sinh ý ngày ngày hỏa bạo đi xuống. Chẳng qua như vậy ngon ngọt mới nếm năm ngày, sinh ý liền có chút quẩn cú ẽ, trong lâu vị trí thậm chí không ra một nữa. Lại trái lại hương mán lâu, bọn họ cửa thế nhưng bài nổi lên hàng dài. Tưởng tương tức giận mà trừng mắt những người này, đôi tay gắt gao mà nắm lên. Những người này thế nhưng tình nguyện xếp hàng cũng không đi hắn hương phiêu lâu, thật sự là thật quá đáng. Hắn lập tức cũng không màng thân phận. Trực tiếp đứng ở cửa kiếm khách Chẳng qua hắn lúc này mới phát hiện Ở cửa xếp hàng nhân thủ đều cầm một chương để rơi khoán Mãn năm lượng giảm 1-2 Thời hạn có hiệu lực hạn 10 ngày Tường tương tính toán một chút Mãn năm lượng giảm 1-2 cùng bọn họ hương phiêu lâu giảm giá 20% lại có cái gì khác nhau Tường tương lập tức liền hô to lên cho chính mình làm quảng cáo Các vị khả quan Chúng ta hương phiêu lâu làm lợi hai chiết Các người hà tất ở hương mãn lâu xếp hàng đầu Tưởng Tương muốn uống ban ngày, cũng có chút khách nhân tâm động. Giờ phút này có cái khách nhân nghe được không kiên nhẫn, nói: "Hương Phiêu lâu đồ ăn nơi nào có hương mãn lâu đồ ăn chính tông? Hương mãn lâu nước sốt hương vị càng tốt." Mặt khác khách nhân vừa nghe, vẫn là tình nguyện tiếp tục xếp hàng, tương đồng giá tự nhiên muốn ăn càng địa đạo đồ ăn. Tưởng Tương thấy nảy đó khách nhân thở ơ, tức giận đến mặt đều trắng bệ. Nếu không phải sợ ảnh hưởng Hương Phiêu lâu danh dự, Hắn cơ hồ đều phải lưu tay háo ra tới đánh người. Ở kế tiếp đến nhật tử, hương mãn lâu sinh ý càng thêm hòa bạo, ngày ngày bài hàng dài, thậm chí còn có người bài cả ngày đội đều ăn không được cơm. Mà hương phiêu lâu sinh ý lại càng ngày càng kém. Phía trước có khuyên hướng hương phiêu lâu khách nhân, ở nhấm nháp hương mãn lâu nướng bờ bờ cờ lúc sau, đều thiền hướng hương mãn lâu. Tưởng tương bắt đầu không bình tĩnh. Hương mãn lâu cư nhiên dùng để rơi khoán kia hắn cũng dùng để giới khoán a. Tưởng Tường phía trước từ đầu bắt trước Hương Mãn Lâu, hiện giờ lại bắt trước bọn họ ra để giới khoán cũng không có nửa điểm trong lòng mâu thuẫn. Hắn lập tức tìm cái sơ in, hắn rất nhiều để giới khoán, bọn họ nam lượng giảm 1 2 đúng không? Kia bọn họ Hương Phiêu lâu liền nam lượng giảm 2 lượng. Còn không phải là thiếu kiếm một ít sao, ít lại tiêu thụ mạnh. Tưởng Tường đây là ở trả giá cách chiến a. Dạ Phi húc thấy Tưởng Tường người cũng ở duyên phố phát để giới khoán thậm chí chiết khấu càng lâu đãi. Rất nhiều khách nhân nhìn thấy Hương Phiêu lâu để rồi khoán như vậy tiện nghi, cũng tới cửa đi Hương Phiêu lâu ăn. Tuy kém một ít, nhưng là tiện nghi nha. Dạ Phi húp mắt thấy ở cửa xếp hàng người lại mất đi đi xuống, lại tức hô hô mà đi tìm Tô Ảnh. Gặp được như vậy vô sĩ không biết xấu hổ đối thủ, hắn căn bản nghĩ không ra cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 291 lại bị bắt trước chương nội dung. Xong. Chương 292 Mai phục phù bút. Trải qua này vài lần sự tình, hắn đã nghiêm nhiên đem Tô Ảnh trở thành là một cái trí tuệ túi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Dạ Phi Húc phía trước nói qua ai dám bắt trước Hương Mãn Lâu, hắn rốt cuộc truy cứu. Bất quá, hắn nếu là tùy tiện mà đi đem Hương Phiêu Lâu bưng, thế tất đối Hương Mãn Lâu sinh ra ảnh hưởng. Tô Ảnh buồn đang ở hậu viện đọc sách, nàng gần nhất tuy rất ít ra cửa. Lại ngày ngày đều không có nhà rỗi. Mắt thấy thời tiết mau lạnh, ngâm su quần áo lại muốn đại quy mô đưa ra thị trường, hương mãn lâu quá đoạn thời gian cũng muốn ra tân đa dạng. Có phải hay không lại đụng tới cái gì vấn đề? Giá phi húc một đường tới rồi, mồ hôi trên trán đều không tỉ kém, phía trước bọn họ giảm giá 20%, chúng ta liền đẩy ra để rối khoán. Không nghĩ tới bọn họ hiện giờ cũng đẩy ra để rối khoán, thế nhưng mãnh năng lượng giảm hai lượng. Bọn họ lần nữa hạ thấp chính mình giá trị con người. Lại như vậy đi xuống bọn họ trong thời gian ngắn đều kiếm không được tiền. Tô Ảnh trong mắt toát ra một mạt trào phúng, tuy rằng nướng bở bở cỡ thập phần lợi nhuận, nhưng là giai đoạn trước đầu nhập cũng không phải một chút số lượng nhỏ. Dạ Phi húc có chút sốt ruột nói, bọn họ kiếm không kiếm tiền không để cập tới, bọn họ đoạt đi rồi chúng ta sinh ý nha. Tô Ảnh bên môi trào phúng hương vị càng dày đặc, giảm giá dễ dàng, đề giới lại khó khăn. Dạ Phi Húc gật đầu nói, "Xác thật, nếu là khách nhân tói quen như vậy giá cả, đến lúc đó ở khôi phục giá gốc cách liền khó nhiều. Cho nên chúng ta không thể lại hạ thấp giá cả." Tô Ảnh cười nói, "Chả giá cách chiến đương nhiên là nhất ngu xuẩn." Dạ Phi Húc cau mày suy nghĩ sẽ, vẫn là không có gì tốt biện pháp ra tới. Tô Ảnh nhấp khẩu trà cười nói, "Tứ hoàng tử, ngươi thế nhưng quên dùng đối với ngươi có lợi nhất ưu thế." Dạ Phi Húc không rõ nguyên do, cái gì ưu thế Tô Ảnh ung chân trả, nhàn nhạt mà nói hai chữ, "Phụ hoàng." Dạ Phi Húc trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, tiếp theo hai tròng mắt sáng long lanh mà nhìn Tô Ảnh, bên môi tươi cười càng thêm tươi đẹp, "Đúng vậy, ta như thế nào quên mất cái này." Tô Ảnh trong mắt hiện lên nhàn nhạt giảo hoạt, nhớ rõ đừng trực tiếp cầu, muốn trước như vậy. Dạ Phi Húc nghe Tô Ảnh nói, bên môi tươi cười càng khoe càng lớn, hắn đứng lên hướng tới Tô Ảnh làm cái ấp, "Tẩu tử, Ta cuộc đời trừ bỏ nhị ca không bội phục quá người nào, hôm nay ta thật là đối với ngươi ngũ thể đầu địa. Tô Ảnh chiêu hắn phất phất tay, "Được rồi, ngươi mau đi đi." Dạ phi Bạch giờ phút này vừa lúc bước vào sảnh ngoài tới, mắt phượng đầu hướng Tô Ảnh. Nàng chính cười khẽ, càng thêm có vẻ minh diễm động lòng người. Dạ phi Bạch đáy mắt hàm chứa một tia ý cười, "Ảnh nhi lại cấp tứ đệ ra cái gì ý kiến hay?" Dạ phi húc quay đầu lại hướng về phía Dạ phi Bạch nói, "Nhị ca Tẩu tử kim điểm tử một người tiếp một người, chúng ta hương mãn lâu nhất định sẽ thực kiếm tiền thực kiếm tiền. Mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, ta đi trước một chuyến trong cung đầu. Đi trong cung. Dạ phi Bạch Tò mò mà chọn mày, lão tứ thường thường bị phụ hoàng dằn dạy, nhìn thấy hắn liền cùng lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, như thế nào còn sẽ vội vàng chạy trong cung đi. Dạ phi húc ra hoài vương phủ, phân phó chính mình tùy tùng vài câu, liền trực tiếp tiến cung đi. Trải qua nội thị bẩm báo lúc sau, Dạ Phi Húc vào Ngự thư phòng. Minh Đế đang ở xử lý công văn, nhìn thấy Dạ Phi Húc lại đây, uy nghiêm trên mặt xuất hiện một mạt kinh ngạc. "Phi Húc, hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm trẫm?" Lại nói tiếp, Minh Đế cũng thực thích Dạ Phi Húc, đứa con trai này tính cách ngay thẳng, nhất đối chính mình ăn uống. "Ngài hạ." Hắn thế nhưng đối triều chính không có chút nào hứng thú. Minh đế vô luận vận dụng cái gì thủ đoạn đều thay đổi không được hắn ước nguyện ban đầu. Sau lại hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm chính hắn đi đâm nam tường đi, này khên ngược, đứa con trai này còn muốn hết mọi thứ biện pháp chôn chĩnh hắn. Dạ phi húc trên mặt hỗn loạn một mã tấy náy, hắn dụ xuống đôi mắt, nhi thần hồi lâu không có hướng phụ hoàng tìm an, rất tưởng niệm phụ hoàng. Minh đế rõ ràng thực an hắn này một bộ, bên môi hiện lên khởi nhàn nhạt tươi cười, ngươi nhưng thật ra nói nhiều. Nhi thần nói được là lời nói thật. Minh đế cùng Dạ Phi Húc nói nói mấy câu, mở miệng nói, lại nói tiếp chấm cũng đói bụng, khiến cho người chuẩn bị bữa tối đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dạ Phi Húc nói, "Phụ hoàng, Nhi thần tự mình cho ngài chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn tới hiếu kính ngài." "Nga." Minh đế bên môi khơi mào một mạt hứng thú, "Chính ngươi chuẩn bị." Dạ Phi Húc thấy Minh đế có hứng thú, cười đến càng thêm thần bí lên. Như thần chính là riêng ở Ngự Hoa Viên chuẩn bị một bàn đặc biệt rượu và thức ăn, bảo đảm phụ hoàng chưa từng có an qua. Minh đế tuy đối đứa con trai này hận sắt không thành thép, bất quá hắn cũng là thực quan tâm đứa con trai này. Hiện giờ nghe được hắn nói được thần bí hề hề, nhịn không được nói, chính là gần nhất trong kinh thành thập phần nổi danh tiểu mới nướng bờ bờ cở. Phu hoàng cư nhiên biết, chớ có cái gì không biết. Minh đế nghĩ Dạ Phi húc tự mình vì hắn chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn trong lòng nổi lên nhàn nhạt vui sướng. Hắn đứng dậy hướng bên ngoài đi đến, vừa lúc chấm đói bụng, cùng đi xem. Mình đế đi theo dạ phi húc đi ngự hoa viền, xa xa mà liền nhìn đến nơi này bày một trường kỳ quái cái bàn, trung gian là cái tròn tròn thép tấm, nhịn không được hỏi, cái này chính là nướng nổi đi. Phu hoàng thật đúng là kiến thức rộng rãi. Dạ phi húc thỉnh mình đế ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, như thần lần đầu tiên nhìn thấy nhưng đều không rõ nguyên do đâu. Mình đế phía trước nghe người ta nói quá, hiện giờ đánh giá một chút, nhịn không được tán một câu, nghĩ ra như vậy biện pháp người, chắc là cái tinh diệu người. Dạ phi húc chỉ là cười cười, cũng không nói tiếp, hắn vô vô tay, thực mô liền có cung nữ bưng các màu hước tốt đồ ăn lên đây. Dạ phi húc tự mình động thủ làm mẫu cấp mình đế xem, làm cái thịt ba chỉ cuốn đẩy tới, phụ hoàng, ngài ăn thử xem. Dạ phi húc nhưng thật ra đối nướng bờ bờ cờ tự tin thật sự. Bất quá hoàng đế nếm biến thiên hạ mỹ thực, cũng không biết hắn ăn đến quán ăn không quen. Dạ Phi húp khẩn trương mà nhìn hắn, liên nhìn đến Minh đế một bên ăn một bên liên tục gật đầu, loại này ăn pháp cũng là có khác một phen tư vị, đặc biệt là cái này nước sốt, thật là hương. Dạ Phi húp rất là đắc ý mà cười rộ lên, động thủ thế Minh đế đổ rượu, phụ hoàng ngài lại nếm thử cái này rượu gạo. Minh đế uống một ngụm, thỏa mãn mà ừ một tiếng, này rượu thật không sai. Phu hoàng thích liền hảo. Dạ phi Húc Hầu hạ minh đế ăn cơm, nghe được hắn khen, đáy mắt toát ra ý cười tới. Nghe nói các ngươi hương mãn lâu mời chính là trong cung đầu đi ra ngoài đầu bếp, là Kim sư phó. Này lao động tay, lại có bực này tay nghề, ngày thường cũng không thấy lấy ra tới làm cho chấm nhấm nháp. Dạ phi Húc hạ giọng nói, "Phu hoàng, không dối gạt ngài nói, Kim sư phó tuy rằng trùng nghệ cao siêu, bất quá này đó nước sốt còn có rượu gạo." thậm chí nướng bờ bờ cỡ cái này điểm tử, không phải kim sư phó, là có khác một thân. Nga. Minh đế vẻ mặt hứng thú, đến tuột cùng là ai? Nói đến cho chấm nghe một chút. Lai Nhị Tẩu. Dạ phi húc đẩy mặt khâm phục bộ dáng, Nhi thần ở nhị ca phủ để ăn tẩu tử làm đồ ăn, Lưu Luyến quên phản, lúc này mới năng nhị tẩu tử đem phối phương cho ta. Yêu Nguyệt Nhi tử phục hắc mấu thân chương 292 mai phục phục bút chương nội dung. xong Trước 293 tân phát minh là ảnh nhi A. Minh đế nhẹ nhàng cười rộ lên, học dạ phi húc vừa rồi làm mẫu chính mình nướng bờ bờ cờ lên, một bên nướng một bên nói, ảnh nhi cái này nha đầu, ta lần đầu tiên thấy nàng liền thích nàng. Nha đầu này rất thông minh nột. Dạ phi húc liên tục gật đầu, tẩu tử sắc thật thực thông minh, liền nấu ăn đều sáng tạo khác người. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Lúc ấy phi bạch một hai phải giải trừ cửa này hôn ước. Sau lại biết ảnh Nghi hảo, lại cầu làm chấm lại lần nữa tứ hôn. Trăn ánh mắt luôn luôn không có sai. Dạ Phi Húc nghe được Minh Đế nói, nhịn không được hỏi, "Phu hoàng, kia ngài cảm thấy ăn ngon như vậy độ vận, Nghi thần có thể hay không kiếm tiền?" "Ai không biết ngươi sinh ý hảo, cửa mỗi ngày xếp hàng, thật không dám dậu diếm. Trong tiệm sinh ý cũng không tệ lắm, rất kiếm tiền." Dạ Phi Húc cười khẽ lại cấp Minh Đế đổ ly rượu, "Nghi thần nơi này có cái ý tưởng." Cái gọi là lấy chi với dân dụng chi với dân. Nhi thần quyết định lấy ra ba tầng lợi nhuận quyên cấp phía Nam Tri Hà. Nói đến, Minh đế cũng thiếu tiền. Gần nhất hắn còn ở vì quên tiền sự sốt ruột, hiện giờ vừa nghe đến Dạ Phi Húc nói quyên bạc, trong lòng đặc biệt cao hứng. Hắn vô vô Dạ Phi Húc bả vai, "Phi Húc, ngươi trưởng thành, sẽ thay chấm phân ưu, không tuổi không tuổi." Nói đến cùng, Dạ Phi Húc phía trước kiên trì làm trung nhân, cũng là bị thương hoàng đế tâm Hai người lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa mà nói chuyện, Dạ Phi Húc nhìn Minh Đế hai tấn lại nhiều vài tia lơ bạc, trong lòng cũng hiện lên một tia ấy nãy. Có thể vì phụ hoàng phân ưu, là nhi thần vinh hạnh. Minh Đế ăn đến cao hứng, ăn không ít. Dạ Phi Húc nhân cơ hội lại nói, nhi thần trong lòng có một chuyện muốn cầu phụ hoàng, không biết phụ hoàng đáp ứng không đáp ứng. Minh Đế tâm tình tự hảo, đưa trong tay chiếc đũa nhìn thẳng hắn, ngươi nói xem. Nhi thần nướng bờ bờ ở cửa hàng chính là phía trước Hương Mãn lâu, hiện giờ tưởng đổi cái tên, Nghị phụ hoàng hay không có thể ban phi húc một cái tân tên. Ngươi cái này nhãi ranh, cái gì tự mình vì phụ hoàng nấu ăn, rõ ràng là có điều ý đồ. Minh Đế nói như vậy, vẫn là quay đầu lại phân phó một câu Tôn công công, đi lấy bút mực lại đây. Tôn công công nói thanh, là Hoàng thượng. Dạ phi húc tâm tình thức hảo, cười tủm tỉm nói, cảm ơn phụ hoàng. Tôn Công công thực mau liền đem văn phòng tứ bảo bị tệ, Dạ Phi Húc đứng ở một bên tự mình thế Minh Đế ma mực nước, đem bút lông chấm mực đưa đến trong tay của hắn. Minh Đế chấp đặt bút tới, trầm tư sau một lát viết xuống, "Tuyệt vị trai." Dạ Phi Húc vỗ tay cười nói, "Phụ hoàng quả nhiên văn tài nổi bật. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng." Dạ Phi Húc một hồi đến Hương Mãn Lâu, liền sai người một lần nữa làm tấm biển, đem Hương Mãn Lâu đổi thành "Tuyệt vị trai" ba chữ. Thức mốc mà Khách nhân đều biết tuyệt vị chai đồ ăn ăn ngon, liền hoàng thượng đều thích, còn đề ra như vậy bà chữ. Tuyệt vị chai cày xong cái tên lúc sau, xinh ý càng là phát triển không ngừng. Một ngày này, tô ảnh làm dạ phi bạch đem dạ phi húc mời đi theo, bởi vì nàng làm ra một loại tân đồ vật, cái này niên đại chưa từng có người uống qua đồ vật, nước có ga. Dạ phi húc từ tô ảnh nơi này hưởng qua chưa bao giờ ăn qua nướng bờ bờ quờ. Hiện giờ vừa nghe đến Tô Ảnh có tân độ vật muốn đẩy ra, lập tức liền buông hết thể sự tình lại đây. Tô Ảnh ở trong phòng bếp mơn mê trong chốc lát, liền bưng hai cái pha lê ly ra tới, bên trong đựng đầy cam vàng sắc chất lỏng. Tô Ảnh phía trước cũng đã làm người thiêu ra pha lê, chế tạo ra gương. Hiện giờ làm người thiêu ra xinh đẹp pha lê ly. Dạ Phi hút luốt trong tay pha lê ly, ngó trái ngó phải, "Tẩu tử, cái này cái ly như thế nào là trong suốt?" Ta chưa bao giờ gặp qua. Tô Ảnh khẽ môi hàm chứa ý cười càng thêm sắc lạ, đây là Ngâm Thu ngày mai liền phải đẩy ra tác phẩm. Dạ Phi Húc không rõ nguyên do, Ngâm Thu ngày mai đẩy ra tác phẩm, ngươi như thế nào sẽ có? Dạ Phi Húc nói chuyện nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn, "Tẩu tử, không phải là ta nghĩ đến như vậy đi." Dạ Phi Húc thấy Tô Ảnh cười cười không nói lời nào, đem tầm mắt đầu hướng về phía một bên Dạ Phi Bạch. Nhị ca, thật vậy chăng? Tẩu tử thật là. Dạ phi bạch lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, đáy mắt có che dấu không được kiêu ngạo. Dạ phi húc kích động mà đứng lên, "Tẩu tử, ngươi thật là sao? Thật là sao?" Tô Ảnh cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Các ngươi mau đếm thử xem, nếu có thể nó ngày mai liền có thể xuất hiện ở tuyệt vị trai." Dạ phi bạch bưng lên cái ly uống một ngụm, thật nhỏ bọt khí ở đầu lưỡi thượng nhảy lên. Hắn từ trước đến nay không thích đồ ngọt, lại cũng cảm thấy cái này hương vị không tồi. Dạ Phi Húc cũng nhấp một hơi, tán thưởng nói, ngọt toan hợp làm người, uống tức sảng. Hiện tại thời tiết đã lạnh, nếu không ngày mùa hè giúp lạnh một chút càng tốt uống. Dạ Phi Bạch đáy mắt tươi cười sáng lạn mà quyến rũ, hắn bên môi nhẹ xả ra xinh đẹp độ cùng, "Ả Nhi, rốt cuộc còn có này đó là ngươi sẽ không. Ngươi luôn là có thể cho ta kinh hỉ." Dạ Phi Húc đẩy mặt hâm mộ mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Nhị ca, ngươi đâu chỉ là cưới cái thần tài về nhà, ngươi thật là cưới 10 cái thần tài về nhà." "Với ta mà nói, nàng chỉ là ta vợ phi." Dạ Phi Bạch trầm giai nói, đầu hướng Tô Ảnh đấy, mắt hàm chứa nhàn nhạt xung lục. Ở đã chịu Dạ Phi Húc khẳng định lúc sau, ngày thứ 2 tuyệt vị trai liền đẩy ra nước có ga. Trong suốt pha lê trong ly chàng cam vàng sắc nước trái cây, còn ở ra bên ngoài mạo thật nhỏ bậc khí. Ly duyên khẩu phù một mảnh ngọt cam, nhìn thập phần xinh đẹp. Muốn nói phía trước nướng bờ bờ quờ, rượu gạo, nước chai cây, người khác còn có thể bắt trước. Như vậy, cái này nước có ga liền không giống nhau. Chỉ cần phối phương miết ở chính mình trong tay, chính là ai đều bắt trước không được. Hôn hồ tuyệt vị chai dùng tất cả đều là pha lê ly. Pha lê ly là cái gì? Là ngâm su mới nhất tặng phẩm. Tuyệt vị trai thế, nhưng như thế danh tác mua sắm một số lớn ngâm xu đồ vật, nhưng nước có ga cũng không phải thứ quý, vì thế đại gia đối tuyệt vị trai ấn tượng liền rất hảo. Tuyệt vị trai sinh ý chấn nick, thậm chí hấp dẫn rất nhiều từ nơi khác tới rồi khách nhân. Tưởng tượng giá cả một hàng lại hàng, sinh ý lại không có khởi sắc. Tưởng tượng ra tới tiếp đón vài lần khách nhân, nhân gia nhưng thật ra nói, nhà các ngươi có nước có ga sao? Nhà các ngươi có trang nước có ga pha lê li sao? Phále Ly nhưng thật ra hảo thuyết, phái người đi ngâm xu mua thì tốt rồi, giá cả tuy nói là quý một ít, hắn còn mua nổi. Nhưng là, nước có ga là thứ gì? Tưởng tượng hiện giờ vì làm sinh ý quay lại, tự nhiên là chuyện gì đều làm được ra tới. Tưởng tượng phái vài người đi tuyệt vị trai nhìn xem, có thể hay không trộn mang điểm nước có ga ra tới, hắn cũng hảo nghiên cứu nghiên cứu, như thế nào điều chế ra kiểu mới khẩu vị. Hắn không nghĩ tới chính là Hắn phái quá khứ người tất cả đều bị tuyệt vị trai tống cổ ra tới. Hiện giờ tưởng tường bị tuyệt vị trai kéo vào sổ đen, hắn hạ nhân tự nhiên cũng vào không được. Tưởng tường không cam lòng, liền chính mình mang theo mấy cái bằng hữu đi lên nháo sự. Tưởng tường không nghĩ tới sự, tuyệt vị trai không biết từ nơi nào ra tới nhất ba người mặc hắc y hề thị vệ, bọn họ tiến lên trực tiếp đem hắn ngăn ở bên ngoài, tưởng công tử, tứ hoàng tử phân phó, các ngươi không thể tiến vào. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 293 tân phát minh chương nội dung xong. Chương 294 tội đáng chết và lần. Tưởng Tương tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn từ nhỏ đến lớn còn không có bị nhà ai cửa hàng cự tuyệt quá, đây là trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Hắn không chịu rời đi, lập tức liền đứng ở cửa hùng hùng hổ hổ, cái gì tuyệt vị trai a, thế nhưng không cho khách nhân đi vào, nếu không muốn làm sinh ý, vậy đóng cửa hảo. Tưởng Tương tùy thời tùy khắc đều nhịn không được vì chính mình hương mãn lâu thế to. Các vị, hôm nay Hương Phiêu lâu đẩy ra đặc chế tương thịt, trước 20 bàn đều miễn phí đưa một mâm. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Tưởng Tương vừa dứt lời, liền nghe được bên trong có gã sai vặt nói, còn có nào bàn khách nhân muốn thêm nước có ga. Bên này lại đến một ly nước có ga. Tưởng Tương bị tức giận đến chết khiếp, những người này đều là kẻ điên sao? Đang ở giờ phút này, Nô quản sự từ bên ngoài vội vã mà phụng một bộ tự vào được, thiếu chút nữa liền đụng vào tưởng tường tượng. Tường tượng vốn là tâm tình không tốt, xoay người một cái bàn tay ném ở nô quản sự trên mặt, dám trêu nổi giận bản công tử, khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Nô quản sự sắc mặt biến đổi, trong miệng kinh hô, "Tưởng công tử, đây chính là chúng ta tuyệt vị trai địa bàn, ngài như thế nào có thể tùy tiện đánh người?" Tưởng tường tượng ngang ngược lên căn bản là không nói lý. Bản công tử chính là đánh ngươi, làm sao vậy? Nô quản sự mắt thấy hắn lại muốn đánh hắn, nhịn không được rụt rụt đầu, tưởng công tử, ngài đánh tiểu nhân không có quan hệ, nhưng là đây là bệ hạ ban cho bản vẽ đẹp, ngài cần phải tiểu tâm chút. Tưởng tưởng giữa chưa uống lên chút rượu, vốn là có chút hồ đồ. Lại nghe được bên trong không ít khách nhân ở bên kia kêu, kêu, bên này thêm nữa một ly nước có ga, bên này cũng tới một ly. Hắn trong lòng càng thêm ghen ghét. Nước có ga, nước có ga, bọn họ bất quá nhiều nước có ga, lại có gì đặc biệt hơn người. Tưởng Tường lập tức từ nô quản sự trong tay đem hắn này phó tự đoạt lấy tới, cấp xe xuống. Hắn thanh âm nghe tới thập phần táo bạo, "Đừng lấy hoàng thượng áp bản công tử, ai biết ngươi từ nơi nào cầm tờ giấy tới thật giả lẫn lộn." Nô quản sự ngơ ngẩn mà nhìn rơi trên mặt đất giấy trắng, môi sắc trắng bệ, hắn run rẩy ngón tay chỉ hướng Tưởng Tưởng, "Tưởng công tử, ngươi thế nhưng sẽ xuống hoàng thượng bản vẽ đẹp." Người người người. Nô quản sự tức giận đến đều nói không ra lời. Đi theo tưởng tượng bên người Lý công tử từ trên mặt đất nhặt lên nửa phiến giao diện, đối với cái này con dấu liền cười, "Ha ha, Sơn cư lão nhân, này ai à? Dám nói là hoàng thượng." Lý công tử mới cười đến một nửa liền cứng lại rồi. Lại nói tiếp, rất nhiều thế gia đều là biết đến, hoàng đế ra ngoài thời điểm, luôn luôn lấy Sơn cư lão nhân tự xưng. "Sơn cư lão nhân" Tưởng Tường vừa rồi đắc ý biến mất vô tung, hắn thủ tốc lạnh băng, hắn lý công tử trong tay đoạt lại đây. Đại hắn nhìn đến mặt trên con dấu, thật là hoàng thượng. Nô quản sự chỉ vào Tưởng Tường, "Tưởng công tử, ngươi thật sự là thật quá đáng." "Ngươi thế nhưng mạo phạm hoàng thượng." Tưởng Tường trên trán thấm ra mệt mệt mồ hôi lạnh, theo bản năng mà muốn đi. "Đây là làm sao vậy?" Liên vào giờ phút này, Dạ Phi húc từ tuyệt vị trai bên trong đi ra. Hắn có chút bất mãn mà nhìn Ngô quản sự, "Bất quá cho ngươi đi mang tới phụ hoàng bản vẽ đẹp, động tác như thế nào như vậy trộm?" Tứ hoàng tử, hoàng thượng bản vẽ đẹp bị tưởng công tử sẽ lạ Ngô quản sự nhìn dạo phi húc, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Dạ phi húc lúc này mới nhìn đến bản vẽ đẹp bị xé, lập tức tức giận đến hai mắt bốc hỏa, hắn buôn ra ngón tay chỉ hướng tưởng tượng, buồn cười, "Ngươi thế nhưng sẽ xuống phụ hoàng tặng cùng bổn hoàng tử bản vẽ đẹp?" Ngươi trong mắt đến tội cùng có hay không buồn hoàng tử, có hay không hoàng thượng? Nói, hắn trực tiếp đỉnh đầu chủ ngũ liền khấu thượng. Dạ phi húp ngứ khí một tiếng so một tiếng trọng, hắn đen nhánh trong mắt lộ ra một m่าน sắc bén, ngươi tới, đem tưởng tượng cho ta bắt lại. Ta muốn dẫn hắn đi liền thấy hoàng thượng. Tứ hoàng tử, có chuyện hảo hảo nói. Tưởng tượng lúc này mới thật sự có chút sợ hãi, mạo phạm hoàng thượng đây chính là tội lớn. Chúng ta không có gì hảo thuyết. Ngươi khiêu khích ở phía trước, hiện giờ thế nhưng sẽ xuống phụ hoàng tặng cùng chúng ta tuyệt vị trai bản vẽ đẹp, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Tứ hoàng tử, ta cũng không phải cố ý a. Dạ phi húc hừ lạnh một tiếng, ta quả ngươi có phải hay không cố ý, bản vẽ đẹp là ngươi xé. Nhiều người như vậy đều nhìn, đi, thấy hoàng thượng đi. Dạ phi húc bên môi hiện lên một mặt lạnh lẽo, lần này, nhưng rốt cuộc bắt được tưởng tượng sơ hở. Dạ phi húc tự mình sai người đè nặng Tưởng Tường hướng trong cung đi, còn chưa đi đến cửa cung, Đêm Phi Lăng liền xuất hiện. Nguyên Lai like vừa rồi tưởng tượng bằng hữu nhìn thấy Tưởng Tường sẽ ra chuyện, liền trộm mà đem lúc này bẩm báo cho Đêm Phi Lăng. "Chấm đã." Đêm Phi Lăng cau mày, "Tứ đệ, ngươi đây là có chuyện gì?" "Đại ca, ngài tới vừa lúc, ngài đến cho ta bình phân sự. Phu hoàng cho chúng ta tuyệt vị trai ban danh bản vẽ đẹp." ta buồn phái người lấy muốn cùng bạn vẽ xem xét một phen. Không nghĩ tới cái này tưởng tượng tâm tồn ghen ghét, thế nhưng đêm này bản vẽ đẹp cấp xé. Không phải, không phải. Tưởng tượng nhìn thấy đêm phi lăng lại đây, trong lòng sợ hãi cũng liền không có. Đại hoàng tử, rõ ràng là bọn họ quản gia cố ý cầm bản vẽ đẹp tới đâm ta, ta lúc này mới không cẩn thận. Đêm phi lăng nhìn về phía Dạ phi húc, trong ánh mắt mang theo đạm mạc vô cùng ý cười, tứ đệ nhưng nghe được Các ngươi nhưng chớ có tùy tiện bôi nhọ người tốt, này rõ ràng là cái này quản gia cố ý đụng phải đi." Dạ Phi Húc cũng không giận, khẽ cười nói, "Đại hoàng huynh đây là tính toán tin vào tưởng tượng lời nói của một bên." Hôm nay như vậy nhiều người nhìn, hoàng huynh còn chuẩn bị tiếp tục bao che đi xuống. Đêm Phi Lăng nhìn thoáng qua tưởng tượng, trong lòng cũng biết cái này cậu em vợ từ trước đến nay hái trọng phiền toái. Hắn thần sắc không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Tứ đệ có không cấp vi huynh một cái mặt mũi. Hoan huynh, ta thả hắn, ai lại thả ta? Phu hoàng nếu là truy cứu việc này, ngài thay ta chịu trách nhiệm sao? Đêm Phi Lăng sau khi nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng không nghĩ lý cái này cục diện rối rắm. Tưởng tượng rốt cuộc không chiếm lý, lão tử như vậy hùng hổ, nếu là hắn cũng xả đi vào, phu hoàng khó tránh khỏi đối hắn có ý tưởng. Đêm Phi Lăng nghĩ đến đây, đơn giản vứt tay áo mặc kệ. Chuyện này ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ta mặc kệ." Tưởng Tương vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đại hoàng tử sẽ quản chuyện này, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền như vậy không uổng công không màng mà đi rồi. "Thị phu, thị phu." Tưởng Tương hướng về phía đêm phi lăng bóng dáng hô vài tiếng, hắn thế nhưng đều không có quay đầu lại. Tưởng Tương cái này trong lòng cũng có chút sợ hãi. "Ngươi cho rằng ủy vào hoàng huynh là có thể làm sằng làm bậy sao?" Dạ Phi Húc nhìn hắn một cái, lạnh lùng mà cười một tiếng, "Đi thôi, lần này ngươi phạm vào tội lớn, ai đều cứu không được ngươi." Tường Tương thân sắc càng ngày càng khủng hoảng, liên đại hoàng tử lần này đều khó giữ được hắn, hàm răng cũng có chút phát run, "Tứ hoàng tử, mong rằng ngài tha thứ." Dạ Phi Húc nhìn hắn một cái, bên môi phiếm ra nhàn nhạt ý cười, "Một câu ngươi không đúng, việc này liền bốc đi qua. Vậy ngươi sẽ hỏng rồi phụ hoàng bản vẽ đẹp, nay tội ai chịu trách nhiệm?" Tưởng tượng mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, trong lòng càng thêm xúc ruột, tứ hoàng tử, chỉ cần ngươi không đem ta đưa đến trong cung, ngươi muốn thế nào đều có thể. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 294 tội đáng chết vạn lần chương nội dung, xong. Chương 295 dục cầu bất mãn. Thật sự, Dạ Phi Húc dừng lại nhìn hắn một cái. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Thật sự, Dạ Phi Húc chậm rì rì mà nói. Muốn buông tha ngươi cũng có thể, bất quá. Tường tường đấy mắt hiện lên một mặt hưng phấn, bất quá cái gì. Đệ nhất, đem đối diện cửa hàng giao cho ta. Lại đem gần nhất kiếm được tiền toàn cấp buồn hoàng tử nhổ ra, sau đó sao vòng quanh tường thành chạy mười vòng, têu một trăm câu ta sai rồi. Tường tường vừa nghe, sắc mặt đại biến, này từng điều đều là ở đánh hắn mặt ta. Tường hắn tưởng quốc công chi tử, trong nhà nhất cưng chiều hài tử, từ nhỏ đến lớn. Chỉ có hắn khi dễ người khác phân, còn có người khác khi dễ hắn phân. Tưởng Tương Nghiên răng nghiến lợi, ngươi khinh người quá đáng. Dạ Phi húp buông tay, thong thả ung dung nói, chuyện này nói đến cùng vẫn là buồn hoàng tử mệt. Phu hoàng tặng ta bản vẽ đẹp chính là vật báo vô giá a. Tính, dù sao đều đi vào nơi này, trực tiếp đi vào thấy hoàng thượng đi. Này, phu hoàng vẫn luôn khen Tưởng Quốc công là quốc gia lương đống. Hiện giờ nhìn thấy Tưởng Quốc công nhi tự công nhiên mạo phạm hắn, không phải sẽ phát như thế nào khí. Tưởng Tương nhớ tới trong khoảng thời gian này chính mình làm được sự tình, từng cọc từng cái mà đều làm phụ thân thất vọng. Nếu là hắn lần này sự tình náo loạn, lại liên lụy đến phụ thân tiền đồ. Hắn quyết định không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tưởng Tương trong lòng hỏa khí càng sâu, phẫn nộ đến cơ hồ muốn phun ra một búng máu tới. Hắn cân nhắc luôn mãi, Rốt cuộc vẫn là ở mới vừa tiến vào cửa cung thời điểm, thấp giọng nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Dạ phi húp dứt một mạt cười nhạt, "Ngươi đồng ý việc này." Tuy rằng bổn hoàng tử vẫn là có chút mệt, chuyện này cũng liền tính là bóc đi qua. Dạ phi húp lệnh người buông ra tưởng tượng, tưởng công tử liền trở về hảo hảo chuẩn bị giao tiếp công việc đi. Tưởng tượng tuy là đáp ứng rồi, trong lòng tất nhiên là thập phần không cam nguyện. Tứ hoàng tử những câu đều kêu hắn tưởng công tử, châm chọc đến cực điểm. Thật sự làm hắn trong lòng run run. Dạ Phi Húc đứng ở hắn phía sau cười lạnh một tiếng, "Tưởng công tử, về sau làm việc vẫn là cẩn thận một chút. Nói đến cùng hoàng huynh đến tụt cùng là hoàng tử, chung quy là hướng về chúng ta hoàng gia, chúng ta huynh đệ." Dạ Phi Húc cố ý nói như vậy một câu, nghe vào tưởng tượng trong thai lại không phải tư vị. Đại hoàng tử ở khai cửa hàng phía trước rõ ràng nói là phạm là có hắn đỉnh, nhưng một khi xảy ra chuyện, hắn chạy trốn so với ai khác đều mau. Tưởng tượng trong lòng náo loạn cảm xúc, lại nghĩ đến Hương Phiêu Lâu vẫn luôn là chính mình cực cực khổ khổ ở xử lý, đại hoàng tử ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào cái gì? Hắn như vậy nghĩ, đối lại hoàng tử cũng có chút bất mãn lên. Dạ Phi húc đem Hương Phiêu Lâu kinh doanh quyền chuyển tiếp lại đây lúc sau, đáy mắt đều là cười tủm tỉm. Hắn màn đêm buông xuống liền tiến cung tìm Minh đế, "Phụ hoàng, nhi thần có tội." Minh đế nhìn hắn một cái, "Phát sinh chuyện gì?" Dạ Phi Húc có chút thương tâm điệu nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, phụ hoàng ban thưởng Nhi thần bản vẽ đẹp. Nhi thần hiện giờ chỉ có thể ẩn phụ hoàng bút tích khắc lại một bộ tân treo ở trong cửa hàng. Bản vẽ đẹp, bản thảo bút tích bị tưởng ra Nhi tử cấp xé bỏ. Buồn cười. Dạ Phi Húc nước mắt nhìn minh đế liếc mắt một cái, hắn ở Nhi thần đối diện khai một nhà giống nhau như lúc tiểu lâu, bởi vì ghen ghét Nhi thần sinh ý hảo, thế nhưng tới cửa tới khiêu khích con sẽ bồi phụ hoàng thượng cho nhi thần bản vẽ đẹp." Minh đế mày nhăn lại, trong lòng có một cỗ tức giận đột nhiên sinh ra, tưởng ra đứa con trai này. Dạ Phi húc bất đắc dĩ mà cười nói, "Tưởng tượng từ trước đến nay tự đại quán, xin tử cứ như vậy." Minh đế vừa nghe liền không cao hứng, tưởng tượng dựa vào cái gì tự đại, còn dám không đem hoàng thượng xem ở trong mắt, không đem hoàng tử để vào mắt. Rốt cuộc hắn có tưởng quốc công trong lưng, đại ca lại là lại bộ thị lang. Đại hoàng huynh lại là hắn tỷ phu. Làm càn. Hai ngày lúc sau, Tưởng Mạnh từ lại bộ chuyển tới Lễ bộ. Tuy không có minh hàng trước, cũng cùng hàng trước không sai biệt lắm. Lại nói tiếp Tưởng Mạnh cái này lại bộ thị lang cũng là đại hoàng tử kiệt lực tranh thủ. Đại hoàng tử thông qua Tưởng Mạnh, đề bạc không ít người một nhà. Đây là cái cực kỳ quan trọng bộ môn, chủ yếu phụ trách quan viên đề bạc cùng khảo hạch, nước luật cực kỳ phong phú. Mà Lễ bộ lại không giống nhau. Là cái nhàn dối chức vị, chủ trì hiến tế, hoàng đế sắc phong những việc này nghi. Tường mạnh bổn chính xuân phong đắc ý, hắn như thế nào đều không thể tưởng được chính mình đổi đến này chỗ tới. Hoài vương phủ thư phòng. Nhị ca, ngươi không biết tưởng tường vòng quanh cửa thành chạy một trăm vòng có bao nhiêu mà thú vị. Ha ha ha ha. Dạ phi húc vừa nhớ tới tưởng tường vòng quanh cửa thành chạy, nhịn không được thoải mái cười ha ha. Âu dương lưu vân lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Một trăm vòng nào đủ à, hẳn là làm hắn chạy một ngàn vòng, mệnh chết hắn. Hiện giờ hương phiêu lâu cũng đã thành chúng ta sẵn nghiệp. Dạ phi hút uống một miệng trà, nếu là hắn ngay từ đầu liền biết kết quả này, còn dám không dám khai chúng ta đối diện. Âu Dương Lưu Vân cười nói, cái này đại hoàng tử phỏng trừng đều phải tức chết rồi. Dạ phi hút đầy mặt tươi cười mà hướng về phía dạ phi bạch nói, nhị ca, nếu không phải tẩu tử nói cho ta cái này biện pháp, Ta còn không thể nhanh như vậy đem tưởng tượng cấp thu thập rớt. Âu Dương Lưu Vân nhịn không được nhìn thoáng qua Dạ Phi Húc, ta còn tưởng rằng ngươi tiến bộ, nguyên lai đều là tẩu tử công lao. Việc này không tẩu tử thật đúng là không được. Dạ Phi Húc giảng đến nơi đây, cả người đều kích động lên, vừa mới bắt đầu tẩu tử làm ta đi trong cung hướng vụ hoàng muốn bản vẽ đẹp, ta liền cho rằng đem bản vẽ đẹp dán ở trong tiệm Phát Dương Quang Đại liền xong việc không nghĩ tới tẩu tử thế, nhưng đánh đến là cái này chủ ý. Nay một vòng khấu một vòng a, tẩu tử tâm tư thật sự là kiến đáo cực kỳ. Dạ Phi Bạch bên môi ngậm một mạt ý cười, cũng không nói chuyện. Tẩu tử sờ thấu cái này tiểu tử thúi sinh tử, chen ép lên thật đúng là tận hết sức lực a. Âu Dương Lưu Vân giờ phút này không biết nghĩ tới cái gì, dùng khuỷu tay chạm chạm Dạ Phi húc, tưởng tượng cái này không đầu gốc ở tẩu tử trong tay an mệ là thực bình thường. Ngươi biết ngươi vị này thông minh tuyệt đỉnh, cử thế vô song đại ca đều ở ngươi tẩu tử trong tay có hại vài lần. Dạ Phi húc đối Dạ Phi Bạch cùng Tô ảnh phía trước quanh có khúc hữu cũng không phải thực hiểu biết, hắn không thể tin tưởng mà hỏi một câu, thiệt hay giả? Tô Dương Lưu Vân căn bản là không để ý đến Dạ Phi Bạch lạnh băng ánh mắt, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, đôi mắt cũng hơi hơi cong lên, đây là tự nhiên, đại ca ngươi phía trước ca. Tô Dương Lưu Vân lời nói còn chưa nói lời nói, Liên có một con dính mực nước bút lông chiều hắn ném lại đây, Dạ Phi bạch sủ mặt khủng, ngươi câm miệng cho ta. Âu Dương Lưu Vân vội vàng tránh thoát, hướng về phía Dạ Phi húc cười, nếu không phải ngươi nhị ca vô sỉ, ngươi tộc tử hiện tại đều không muốn gả cho hắn. Dạ Phi bạch sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, còn muốn nói gì? Âu Dương Lưu Vân cũng không xem hắn, chỉ là nhỏ giọng mà đối Dạ Phi húc nói, Ngươi có hay không cảm thấy phi bạch từ cối tẩu tử lúc sau, mỗi lần cùng chúng ta ở một khối thời điểm, hắn đều càng ngày càng táo bạo. Dạ Phi Húc trầm ngâm một tiếng, gật gật đầu, giống như có. Ngươi cảm thấy giống không giống như là dục cầu bất mãn cảm giác. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 295 dục cầu bất mãn chương nội dung, xong. Chương 296 viên phòng không. Dạ Phi Húc sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Chúng ta muốn hay không đánh cuộc xem, Phi Bạch rốt cuộc cùng Tẩu Tử viên phòng không có Âu Dương Lưu Vân nói còn không có nói xong, liền cảm thấy trên đầu tê rần, trên mặt đất rơi dụng đầy đất bụi. Dạ Phi Bạch gợi lên bên môi, hắn đồng tử đạm mạc mà lạnh băng, hắn nhếch gắt gao môi nói, ngươi lại cho ta nói một câu thử xem. Âu Dương Lưu Vân trong lòng run rẩy, hắn nói được như vậy nhẹ Dạ Phi Bạch đều nghe thấy. Dạ Phi Húc nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, nói thầm một tiếng, như thế nào có dấu đầu lỗi đuôi ý vị. Dạ Phi Húc cảm nhận được Dạ Phi Bạch tầm mắt giết lạnh mà chiếu hắn đảo qua tới, nhịn không được tối đầu. Nhị ca quá khủng bố được không? Liên ở ngay lúc này, Tô Ảnh Bương chút điểm tâm vào được. Nàng vừa tiến đến, liền cảm giác được phòng trong không khí lạnh băng nói cực điểm, Âu Dương Lưu Vân bên cạnh rợn dựng không ít bút lông. Trong đó một con mạc ngọc sở chế thành bút đều quăng ngã chật được. Tô Ảnh nhịn không được hỏi một câu, đây là có chuyện gì? Thầu tử. Dạ Phi húc đột nhiên nhìn thấy Tô Ảnh tiến vào, ánh mắt đều lấp lánh tỏa sáng, "Thầu tử, ngươi có biết hay không tưởng tượng bị chỉnh độ." Tô Ảnh đáy mắt hiện lên một đạo ý cười, "Ta biết. Ngươi cho ta biện pháp cũng thật sự quá dung tốt. Tưởng tượng lần này mất mặt ném quá độ." Ha ha ha ha. Dạ phi húp hứng thú bừng bừng mà đem nếu sửa trị tưởng tượng sự tình nói cho Tô Ảnh nghe. Ta nhìn đến hắn xin tha a, ta liền hả giận. Hiện giờ Hương Phiêu lâu là chúng ta, hắn không còn có năng lực cùng chúng ta cạnh tranh. Tô Ảnh môi đỏ biên gợi lên một mạt ý cười, tưởng ra cùng đại hoàng tử lần này cần mệt không ít tiền. Đầu chỉ. Dạ phi Bạch Ôn Nhu mà nhìn Tô Ảnh, hắn nhìn nàng, đáy mắt phiếm nhàn nhạt đắc ý, lần này bọn họ mất công không chỉ có riêng chỉ là tiền. A. Tô ảnh đôi mắt sáng ngời, còn đã xảy ra chuyện gì? Dạ phi Bạch nhàn nhạt nói, tưởng mạnh lần này con bị điều đến lễ bộ đi. Âu Dương Lưu Vân nhịn không được hỏi, đây là thật sự? Tương mạnh phía trước không phải bị lão đại an bài ở lại bộ. Nguyên lai vị trí này nước luộc chính là rất nhiều a. Lão đại còn từ giữa được không ít lợi. Dạ phi húc vỗ tay cười lớn, chắc là bổn hoàng tử nói khởi tới rồi tác dụng. Bất quá lời này cũng là tổ tử dạy ta. Dạ Phi Bạch trong mắt toát ra một mạt hứng thú, "Giáo ngươi nói gì đó lời nói? Tưởng Tường sau lưng có toàn bộ Tưởng Quốc công phủ trống lưng, đại ca là Lễ Bộ thị lang, đại hoàng tử là Hán Tỷ phu." Dạ Phi húc cười khẽ lên, "Tưởng Tường phía trước xế xuống phụ hoàng bản vẻ đẹp, chính là mạo phạm phụ hoàng." Phụ hoàng lại nghe đến mấy cái này lời nói, phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Âu Dương Lưu Vân hướng về phía Tô Ảnh giơ ngón tay cái lên, "Cẩu tử anh minh." chân không được tẩu tử phía trước có thể lại nhiều lần mà tử phi tay không chạy thoát. Dạ phi Bạch nhìn đến Âu Dương Lưu Vân trong mắt mỉm cười, có chút oán hận mà nhìn hắn, "Âu Dương Lưu Vân." Tô ảnh khẽ cười một tiếng, "Mau đến giữa trưa, ta đi chuẩn bị cơm trưa." Dạ phi húc nhịn không được hỏi một câu, "Tẩu tử, chính ngươi chuẩn bị cơm trưa sao?" Tô ảnh gật gật đầu. Dạ phi húc cùng Âu Dương Lưu Vân trên mặt tức khắc toát ra vui thích thần sắc. Bọn họ từ lần trước nhắm nháp quá tô ảnh tay nghề lúc sau, vẫn luôn đối tô ảnh tay nghề nhớ mãi không quên. Bọn họ hiện tại vừa nghe đến tô ảnh hôm nay muốn chuẩn bị cơm trưa, trong lòng đều cực kỳ chờ mong. Dạ Phi Bạch vừa thấy đến Dạ Phi húc cùng Âu Dương Lưu Vân thần sắc, liền biết bọn họ hai cái muốn lưu lại. Sắc mặt của hắn chậm chậm, ho nhẹ hai tiếng. Dạ Phi Bạch thấy hai người vẫn là không có phản ứng, lại lần nữa khụ hai tiếng. Âu Dương Lưu Vân làm bộ không rõ, nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, lại nhìn thoáng qua Tô Ảnh, "Tẩu tử, Phi Bạch bị bệnh, ngươi nhiều quan tâm quan tâm hắn." Tô Ảnh đây là xem Minh Bạch Dạ Phi Bạch tứ tử, nhịn không được thở dài. Dạ Phi Bạch trên trán tức khắc xuất hiện ba đạo hắc tuyến, "Các ngươi hai cái không phải còn có việc sao? Nhanh lên đi." Âu Dương Lưu Vân vẫy vẫy tay, "Không có việc gì không có việc gì, nơi nào tới sự a." Dạ Phi Húc cũng nói, Chuyện gì nhi đều so ra kém nhấm nháp tẩu tử đồ ăn quan trọng. Âu Dương Lưu Vân cùng dạo phi hút vì có thể lưu lại ăn đến tô ảnh làm đồ ăn, hai người đều là cực lực mà nịnh bỡ tô ảnh. Tẩu tử, ngươi làm được đồ ăn là trên đời này ăn ngon nhất. Chính là chính là, lại nói tiếp ta hiện tại thật sự rất đói bụt. Ta đói đến độ đi mau không ra hoài vương phủ. Dạo phi bạch hung tận mà trừng mắt hai người, đáy mắt phẳng phất còn mang theo một mạng sắc khí, lập tức đi. Âu Dương Lưu Vân lôi kéo Dạ Phi Húc đi đến một bên, hướng về phía hắn nhướng mày, trong mắt hàm chứa một tia giảo hoạt ý cười, "Ngươi nhìn đến không thấy được không? Phi Bạch cùng trước kia không quá giống nhau." Tô Ảnh nhìn đến Dạ Phi Bạch cái dạng này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nàng tiến lên kéo kéo hắn tay áo, "Ngươi làm gì đâu? Lần sau ta đơn độc làm cho ngươi một người ăn." Dạ Phi Bạch trầm ngâm một tiếng, "Vậy đêm nay?" Tô Ảnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi cũng ăn được." Cần thiết! Dạ phi bạch ngấm lại đều có chút ảo não, ảnh nhi thật vất vả thân thủ làm một đồn ăn, này hai cái ngại danh đều ở chỗ này có cơm. Hắn đều không thể hảo hảo mà cùng ảnh nhi vui vui vẻ vẻ mà ăn đốn. Âu Dương Lưu Vân cùng dạ phi hút dựng lỗ thai trộm mà nghe dạ phi bạch cùng tô ảnh đối thoại, hai người nhìn nhau cười. Phi bạch, ta có thể lý giải thay ngươi ở cùng tẩu tử làm nụ sao? Dạ Phi Húc nhưng không có Âu Dương Lưu Vân lá gan đi chế nhạo Dạ Phi Bạch, chỉ là phụ họa mà đi theo gật gật đầu. Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, ngơ ngác mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu là đôi mắt có thể giết người, Âu Dương Lưu Vân cùng Dạ Phi Húc đã sớm bị giết đã chết. "Hảo, cùng đi ăn cơm đi." Tô Ảnh nhịn không được đánh vỡ cục diện bế tắc, xoay người hướng cửa đi đến. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh đi ra ngoài, cũng theo đi lên đứng ở Tô Ảnh bên cạnh. Âu Dương Lưu Vân cùng Dạ Phi Húc đi ở hai người phía sau, nhẹ giọng nói, "Bọn họ thoạt nhìn giống một đôi bích nhân, đứng hay không?" Dạ Phi Húc gật gật đầu. Từ Phi Bạch đại hôn sau, hắn là lúc nào cũng nghĩ cùng Tẩu Tử ở bên nhau. "Nga, ngươi phía trước nói cái gì, không có viễn phòng?" Ngươi nói, nếu là thật tròn phòng, Phi Bạch nghe được ta nói cái này như thế nào sẽ thẹn quá thành giận. Âu Dương Lưu Vân thở dài một hơi, xoa xoa chính mình đầu. Phy Nam kinh tay thật thực, ta đầu đều đau đã chết. Dạ Phi húp đôi mắt ở phía trước này, đối Bích nhân trên người truyền qua tới truyền qua đi, trên mặt toát ra nồng đậm không thể tin tưởng, không đến mức đi, đều thành hôn đã lâu như vậy. Vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc cũng có thể, nhưng là có thể như thế nào xác định bọn họ viên phòng không có? Âu Dương Lưu Vân tức khắc nghẹn lại. Vài người ở nhà ăn ngồi xong, đợi nửa ngày đều không thấy Tô Ảnh đi chuẩn bị đồ ăn. Dạ Phi húc nhịn không được nói: "Tẩu tử, như thế nào không thượng đồ ăn?" Âu Dương Lưu Vân nhịn không được nói: "Chẳng lẽ lại có cái gì tân đa dạng?" Tô Ảnh cũng không trả lời, chỉ là hỏi Dạ Phi húc nói: "Gần nhất ngươi bắt được Hương Phiêu lâu kinh doanh quyền, nhưng có nghĩ tới phải làm điểm cái gì?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 296 viên phòng không chương nội dung, xong. Chương 297 ý cười nồng đậm. Tự nhiên là nghĩ kỹ rồi. Tiếp tục khai nướng bờ bờ cờ cửa hàng á thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ ép. Dạ phi húc trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, chúng ta nướng bờ bờ cờ cửa hàng xinh ý thực hảo, người đều ngồi không dưới. Về sau chúng ta cũng muốn ở kinh thành khai bảy tám cái nướng bờ bờ cờ cửa hàng. Dạ phi húc càng nói càng cao hứng, tô ảnh lại không có tán đồng, chỉ là cười cười. Dạ phi bạch vẻ mặt sùng nịch mà nhìn tô ảnh, hắn biết nàng lại có ý kiến hay. Lúc này, Tô Ảnh vỗ vỗ tay, bọn nha đầu rất nhiều sinh đồ ăn đi lên, còn có mấy người nâng phía trước nướng bờ bờ của bạn. Dạ Phi Húc nhìn thoáng qua, nhịn không được nói, chúng ta còn ăn nướng bờ bờ cơ à, gần nhất mỗi ngày ăn đâu. Tô Ảnh vẫn là không nói lời nào, liền ở ngay lúc này có nha đầu đem nồi bưng đi lên. Dạ Phi Húc tức khắc sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, "Tẩu tử, đây là cái gì? Đây là cái lẩu?" Đôi ảnh bên môi gợi lên một mạt thần bí mỉm cười, phía dưới than hỏa đã thêm, chờ trong nồi canh nấu phí lúc sau, liền có thể tùy nấu tùy ăn. Giờ phút này, Lục Ngân bưng mấy cái lại tiểu lại thiển cái đĩa lại đây, bày biện ở mấy người mặt người, cho bọn hắn hơn nửa nước sốt. Âu Dương Lưu Vân nói, tẩu tử làm được cái này tương thật là chăm ăn không nể, chỉ là nghe liền đặc biệt hương. Cái lẩu đun nóng lúc sau, dần dần mà có hương khí bay ra. Âu Dương Lưu Vân dùng sức mà ngửi ngửi, nơi này bỏ thêm cái gì, như thế nào như vậy hương? Đây là bí phương. Tô ảnh cười khanh khách mà đem nắp nồi mở ra, thủy đã nấu phí, các ngươi thích ăn cái gì liền chính mình động thủ. Dạ Phi húc tò mò mà hướng tới cái lẩu bên trong vọng đi vào, liền nhìn đến cái lẩu bên trong nước canh một mảnh đỏ bừng, nhớ tới kia lại hương lại cay vị, hắn hưng phấn mà mở to hai mắt, "Tẩu tử, ta thích nhất ăn cái này." Dạ Phi húp nhanh chóng mà gấp vài miếng thịt dê ném vào đi. Nay đó thịt dê thập phần mới mẻ, từ kỹ thuật sắt dao tốt đầu bếp cắt thành hơi mỏng một mảnh. Đem thịt dê phiến ném nhập đến cái lò lúc sau, bất quá một lát liền chín, thịt dê thịt chất mọng mỡ, tiên hương mê người. Thịt dê phiến lay dính màu đỏ tươi ớt cay, tiếp theo sối thượng tính chất đặc biệt tường, vị tươi mới, ăn ngon đến có thể đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Đã viễn, quá mức nghiện. Dạ Phi húp hơi híp mắt hưởng thụ sảng cay hương vị, cái này canh đế thật là quá tuyệt vời. Âu Dương Lưu Vân nghe được Dạ Phi húp nói như vậy, cũng ném không ít thịt dê đi vào. Tô Ảnh nghĩ mọi người đều còn bị đói, đổ lửa chén bánh mật điều, mì sợi cùng cải trắng đi vào, nàng cười tủm tỉm nói, "Trơ mì sợi hấp thu hương vị, ăn lên đặc biệt hương." Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch đều không ăn, cho rằng hắn lại buồn bực. Nàng gắp một mảnh thịt dê dùng nước sốt xào trực tiếp gấp đưa tới hắn bên môi, tới nếm một cái. Dạ Phi Bạch dừng một chút, thần sắc có chút chần chờ, lại vẫn là há mồm đem thịt dê phiến ăn. Tô Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn, "Ăn ngon sao?" Dạ Phi Bạch không nhanh không chậm mà nhấm nuốt, nhàn nhạt mà nói, "Ăn ngon." Nhưng vào lúc này, Dạ Phi húc đột nhiên ngẩng đầu lên, "Nhị ca, ngươi chuyển xing a, ngươi thế nhưng cũng ăn được cay." Tô Ảnh hơi hơi há to miệng, "Phi Bạch không ăn cay sao?" Âu Dương Lưu Vân từ trong chén ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm mà nói, "Phi Bạch là miêu đầu lưỡi, ăn không được tay." Tô Ảnh còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện Dạ Phi Bạch mặt chướng đến đỏ bừng, môi quật cường mà nhếch, nhìn Âu Dương Lưu Vân ánh mắt có chút hơi bực. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch bộ dáng này, vội nói, "Ngươi mau nhổ ra, ngươi mau nhổ ra." Dạ Phi Bạch nhắm nuốt mấy khẩu đã nuốt mất, hắn khoang miệng nóng rát mà nàng, đầu lưỡi đều đã tê dần. Hắn dùng tay che lại môi, nhẹ nhàng mà hò khan hai tiếng. Tô Ảnh vội vàng làm Lục Ngân đi bưng nước trà lại đây, cấp dạ phi Bạch rót hai ly. Nàng có chút thấy nấy mà nhìn dạ phi Bạch, ngươi hảo điểm không? Ngươi không thể ăn cay như thế nào không còn sớm điểm nói. Dạ phi Bạch dường như không có việc gì mà nói một câu, "Không ngại. Nhị ca không thể ăn cay thật sự là quá đáng thương đâu, cái này cái lẩu thật sự là ăn quá ngon." Dạ phi húp không được mà hướng trong miệng tắc đồ vật, trên trán chóp mũi thượng đều toát ra mệt mệt mồ hôi, hắn dùng áo choàng tùy ý mô sát, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Âu Dương Lưu Vân cũng có chút bị cay tới rồi, lại hô to sảng khoái. Hắn cho chính mình đổ chén nước uống, tiếp theo cho chính mình múc một chén lớn mì sợi, bỏ thêm chút canh. Hắn nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, lại uống lên khẩu canh. Canh đế ở thiếu quá thịt dê lúc sau cạnh bên trong lại có thịt dê dày nặng cảm, mi sợ bị hấp thu hương vị, hương vị nồng đậm. Âu Dương Lưu Vân cũng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Dạ Phi Bạch, nhị ca là không cái này có lẩu cát lạc, này bữa cơm chính là tổ tự riêng cho chúng ta hai cái làm. Dạ Phi Bạch sắc mặt âm trầm, có chút không vui mà nhìn trước mặt hai cái ăn sảng khoái người. Tiếp theo hắn cũng tự trong nồi gắp một khối cải trắng. Tô ảnh nhìn cải trắng thượng phù một tầng hồng hồng ớt cay mặn thật sự là không đành lòng. Vươn chiếc đũa tử trong tay của hắn đem trăm lần a đoạt lại đây, ngươi chờ một chút, ta lại cho ngươi đơn độc làm một phần. Dạ Phi Bạch lúc này mới nhấp ra một chút cao hứng hư vị, này còn kém không nhiều lắm. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy có đôi khi hắn thật sự hảo hấu chí. Tô Ảnh ở Lục Ngân bên tai phân phó vài tiếng. Lục Ngân hiểu ý, một lát sau liền thấy Lục Ngân một lần nữa nâng một cái nồi tới. Dạ Phi Húc vừa thấy, lắc đầu kháng nghị, "Không được, Tẩu tử, ngài không thể bất công a. Ngài không thể vì nhị ca khiến cho chúng ta hai cái ăn đến không thoải mái." Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà hừ một tiếng, nhìn phía Dạ Phi Húc đôi mắt mang theo chút cảnh cáo ý vị. Dạ Phi Húc cười gượng một tiếng, hướng về phía Dạ Phi Bạch lộ ra lấy lòng lại vô sỉ tươi cười, "Nhị ca, chúng ta thật vất vả ăn đến một đốn ăn ngon, ngươi liền trước làm chúng ta ăn no bấy." Tô Ảnh nhịn không được nói, Đại gia cùng nhau ăn thì tốt rồi. Đương Tô Ảnh đem nồi nổi mở ra vừa thấy, dạ phi húc bụt miệng thốt ra, nguyên lai like có thể như vậy. Một cái nồi dùng tường kép ngăn cách, một bên phong cay đáy nồi, một bên là canh sương. Cái này gọi là huyên nước nổi. Tô Ảnh chỉ vào nồi nói, như vậy chia làm hai nửa, có thể chính mình lựa chọn ăn cay vẫn là không cay. Tô Ảnh gấp chút thịt dê phóng tới không cay bên kia nồi, bên này tuy rằng không có điều cay Nhưng là canh đế vẫn là không sai biệt lắm. Tô ảnh đem thịt dê dùng nước sốt xuyên phóng tới Dạ Phi Bạch trước mặt cái đĩa, "Hiện tại nếm thử xem." Dạ Phi Bạch chậm rãi ăn, ánh mắt chi gian ý cười nồng đậm. Tô ảnh một bên nâng cháy nồi, một bên hỏi, "Không bằng chúng ta liền mở tiệm lẩu như thế nào?" "Tự nhiên hảo a." Dạ Phi húp liên tục gật đầu, hắn vừa rồi liền tưởng nói vấn đề này. "Chúng ta một nhà khai nướng bờ bờ quở, một nhà mở cái lẩu." Giữa cuộc thời tiết lạnh, ăn cái lẩu ấm thân mình. Đặc biệt là loại này sảng cay, nhất thích hợp thời tiết lạnh ăn. Dạ phi húp thập phần tán đồng, ăn cả người nóng hừng hực. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 297 ý cười nồng đậm chương nội dung, xong. Chương 298 thân thể có bệnh nhẹ. Nếu là một bàn khách nhân ý kiến không hợp liền cho bọn hắn làm nguyên ương nổi, hoặc là làm bốn cách nổi, khách nhân liền có thể nhắm nháp bốn loại hương vị thỉnh nhớ kỹ buồn trạm điệu trì phép. Bốn loại hương vị a. Âu Dương Lưu Vân liền phân ra nói chuyện thời gian đều không có, hắn đã ăn hai chén mì sợi, lại đem mâm mấy cái vịt đầu nếm nói cay rất trong nồi mặt nấu chín. Tiếp theo hắn lại vớt mấy cái bánh mật, mơ hồ không rõ nói, "Tẩu tử, ngươi quá lợi hại. Ngươi quả nhiên là thượng được thính đường, hạ được phòng bếp a." Dạ Phi húp cao hứng cực kỳ, "Tẩu tử a, ngươi chính là ta chi kỳ a." Ta thật hận không thể có thể sớm một chút nhận thức ngươi. Hiện tại cũng không chậm. Nếu có thể đủ sớm một chút gặp được tẩu tử ngươi, ta đã sớm kiếm lời rất nhiều bạn. Ngươi nhanh lên ăn đi. Thiếu cho ta nói vô nghĩa. Dạ phi bạch nhìn đến dạ phi húc nói được vẻ mặt cao hứng bộ dáng, nhìn không được trứng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn vương phi bị người khen, hắn cũng rất đắc ý, nhưng là có thể hay không không cần chiếm dụng bọn họ hai người thế giới. Này hai người ăn đến cao hứng, cuối cùng đem canh đều uống đến sạch sẽ. Dạ Phi Húc cùng Âu Dương Lưu Vân ăn uống no đủ, một bên lau miệng, một bên còn ở phần vị. Bọn họ không có nửa phần phải đi ý tứ, lại về tới trong phòng bếp ngồi, nói là có việc cùng Dạ Phi Bạch thương thảo. Dạ Phi Bạch có chút vô ngữ mà vỗ trủ cái trán, các ngươi như thế nào còn không đi? Hắc hắc hắc Dạ Phi Húc ở Dạ Phi Bạch trước mặt từ trước đến nay là cái gì đều tàng không được. Hắn cười gượng hai tiếng nói, chúng ta phía trước không phải đang nói lao đại sự sao? Lao đại còn có cái gì hảo thuyết? Chúng ta đây liền tâm sự tiểu lâu sự." Âu Dương Lưu Vân vội tiếp nhận đề tài, gần nhất tuyệt vị trai sinh ý hảo a." Dạ Phi Húc vội vàng phụ họa nói, "Đúng vậy đúng vậy." Dạ Phi bạch đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, "Các ngươi hai cái đừng kẻ sướng người họa, rõ ràng là tưởng ở chỗ này cọ cơm ăn." "Nhị ca anh minh." Dạ Phi Húc vội nói, Ăn quá ngon, chúng ta dù sao đều tới, liền lưu lại nơi này lại ăn một đốn bữa tối. Bữa tối còn ăn lẩu. Âu Dương Lưu Vân trong mắt toát ra chờ mong thần sắc, còn ăn nguyên nương nổi. Con thiếp mủy sợi cùng cái trắng. Dạ Phi Bạch đầy mặt hắc tuyến, trong mắt hiện lên một mặt lênh quang, các ngươi cho ta, nếu không chúng ta tâm sự tẩu tử a. Âu Dương Lưu Vân vẻ mặt bát quái mà nhìn Dạ Phi Bạch, tẩu tử chính là cái hảo nữ nhân a. Chính là Chính là, đầu tử tốt như vậy nữ nhân nhưng ngàn vạn không thể bị nàng chạy. Hai người vắt hết óc nghĩ như thế nào lưu lại cọ bữa tối. Dạ Phi Bạch nhớ tới cái kia giả hoạt nha đầu, trong mắt toát ra một tia ôn nhu cười nhạt. Âu Dương Lưu Vân ghé vào Dạ Phi Húc bên tai kể tai nói nhỏ, ngươi đối với nhà ngươi vị kia sẽ cười thành như vậy sao? Dạ Phi Húc hừ một tiếng, tự nhiên sẽ không cười đến như vậy lốc. Ai Bất quá nếu là ta đối với cái tẩu tử như vậy nữ nhân, phòng trường mỗi ngày đều cười ngây ngô. Ngươi nhẹ giọng điểm nhi, nếu không ngươi nhị ca tấu ngươi. Âu Dương Lưu Vân giờ phút này lại hướng về phía Dạ Phi Bạch nói, "Phi Bạch, ngươi vẫn là mau chút đem tẩu tử cấp thu phục đi." Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại khởi, Âu Dương Lưu Vân tiếp tục nói, "Phi Bạch, ngươi đến tuột cùng là thực hiện được không có, ta đối vấn đề này vẫn luôn đều rất tò mò." Dạ Phi Bạch cầm lấy nghiên mực hướng tới hắn liền ném qua đi, Âu Dương Lưu Vân chạy vắt rõ lên cổ, "Vậy ngươi nhất định phải trói lao." Dạ Phi húc cùng Âu Dương Lưu Vân tưởng ở chỗ này có cơ nguyện vọng chung quy là không có thực hiện. Buổi chiều thời điểm, Lăng Phong lại đây để sát vào Dạ Phi Bạch trong thai nói vài câu, ba người liền rời đi. Tô Ảnh giữa trưa thôn khói mà ăn một đốn cay, uống lên không ít cay canh. Nhưng nàng buổi chiều thời điểm, thân mình liền không sảng khoái. Nàng tối nghỉ lễ. Không biết có phải hay không ăn cay duyên cớ, bụng nhỏ chỗ đau đến lợi hại, trên trán thấm ra mệt mệt mồ hôi lạnh, đau đến nàng tưởng ở trên giường lăn lộn. Lục Ngân thấy bên trong cũng chưa động tĩnh, vào nhà vừa thấy, liền thấy Tô Ảnh che lại bụng, sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường. Lục Ngân sắc mặt biến đổi, sốt ruột vô cùng, "Vương phi, ngươi làm sao vậy?" Ta lập tức đi tìm ngựa ý yết tới. "Không cần. Tô Ảnh gọi lại nàng." Không ngại, cho ta đoan chén đường đỏ thủy thì tốt rồi." Lục Ngân lập tức liền phản ứng lại, "Đây đây là tiểu nguyệt tử tới, là, nô tỳ lập tức đi." Lục Ngân còn không có gấp trở về, "Hồng Ba, nhưng thật ra bưng nước gấm lại đây, có chút lo lắng nói, thật sự không cần thỉnh ngự ý gì sao? Trước kia đều không có đau đến lợi hại như vậy." Tô Ảnh lắc lắc đầu, "Có thể là uống lên chút cay canh." "Không ngại." "Hồng Ba để giáo Khan Long" đem nhiệt nhiệt khăn lông phúc ở tô ảnh bụng chỗ, thế nàng xoa bụng. Nhiệt nhiệt cảm giác làm bụng nhỏ thoải mái rất nhiều, đau đớn cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lục Ngân đoan lại đây đường đỏ thủy tô ảnh chỉ là uống lên mấy khẩu, cũng liền bôm xuống. Lục Ngân nhịn không được nói, "Vương phi, ngài lại uống một ít đi." Tô ảnh lắc lắc đầu, "Quá ngọn, uống lên mấy khẩu có chút buồn nôn, các ngươi đi ra ngoài đi, ta ngủ một lát." Đau bụng kinh loại này thật xấu cũng không có biện pháp lập tức liền ngừng. Hai cái nha đầu ngốc tại bên trong sẽ chỉ làm các nàng cảm thấy khẩn trương mà thôi. Trước kia cũng bất quá ẩn ẩn làm đau mà thôi, hôm nay đau lên thật đúng là muốn mạng người. Lục Ngân cùng Hồng Ba tuy sốt ruột, lại cũng không thể không nghe Tô Ảnh nói. Dạ phi Bạch trở về thời điểm, đã là màn đêm buông xuống. Hắn còn ở chờ mong Tô Ảnh buổi tối có hay không cho hắn làm bữa tối. Hắn vội vàng đuổi tới Minh Vũ Hiên. Nhìn đến đang ở cửa quét Tước Lục Ngân, thuận miệng hỏi một câu, "Vương phi buổi tối ăn cái gì? Ăn được không?" Lục Ngân thành thành thật thật mà trả lời, "Vương phi ăn uống không tốt, chỉ ăn một lát cháo." Dạ phi Bạch nhíu mày, trên mặt mang theo một mạn khẩn trương hương vị, "Này còn sao được? Ngươi lại đi làm phòng bếp chuẩn bị đưa chút ngon miệng đồ ăn lại đây." Lục Ngân ậm ừ một tiếng, vẫn là gật gật đầu. "Đây là nữ nhân gia bị trùng, hiện giờ bụng đau đớn." Tự nhiên là ăn không vô đồ vật. Bất quá, lục ngân không hảo đem chuyện này nói cho dạ phi bạch nghe, chỉ có thể nghe theo hắn phân phó, xoay người liền phải hướng trong phòng bếp đi. Dạ phi bạch lại gọi lại nàng, vương phi hiện tại đang làm cái gì? Vương phi đang ngủ. Lục ngân nhớ tới tô ảnh tựa hồ vẫn là đau đến lợi hại bộ ráng, trong lòng nhưng thật ra âm thầm cầu nguyện tô ảnh mau chút ngủ qua đi, như vậy đau đớn cũng ít chút. Dạ phi bạch mày tráo đến càng thêm lợi hại. Hảnh Nhi ăn không ngon, lại đi ngủ, nàng khẳng định là sinh bệnh. Dạ Phi Bạch nhớ tới Tô Ảnh quật cường bộ dáng, nghĩ nàng có thương tích lại đau cũng ngạnh chịu đựng bộ dáng, trong lòng càng thêm khẩn trương, đối nàng cũng càng thêm thương tiếc lên. Dạ Phi Bạch tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, đóng cửa lại. Tô Ảnh trong triều nằm ở trên giường, thân thể tựa hồ cuộn tròn xúc thành một đoàn. Dạ Phi Bạch đi đến Tô Ảnh bên cạnh, thấu đủ đi xem, nàng khuôn mặt nhỏ thượng phủ một tầng tái nhợt. Mày gắt gao mà nhăn. Dạ Phi Bạch ở Tô Ảnh bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến Tô Ảnh bất an động động, nhịn không được vươn thon dài tay ở nàng trên mặt sờ sờ, "Ảnh Nhi, ngươi làm sao vậy?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 298 thân thể có bệnh nhẹ chương nội dung, xong. Chương 299 thẹn thùng cái gì? Tô Ảnh hưu khí vô lực mà đẩy ra hắn tay, "Không có việc gì, ngươi tránh ra." Dạ Phi Bạch chỉ cảm thấy nàng thanh âm cũng chưa cái gì sức lực, hắn sờ sờ cái trán của nàng, phát hiện cái trán của nàng đều là mồ hôi lạnh. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Dạ Phi Bạch trong lòng hoảng hốt, dùng tay áo cẩn thận mà xoa xoa nàng mồ hôi trên trán, khẳng định nói: "Ngươi bị bệnh." Dạ Phi Bạch không đợi Tô Ảnh nói chuyện, liền lớn tiếng mà đem Lăng Phong gọi tiến vào, "Lăng Phong." Đúng vậy Lăng Phong thực mau liền xuất hiện ở cửa, "Vương gia có gì phân phó?" Lập tức đi đem vương Thái Y khi hãy mời đi theo. Là. Lăng phong lĩnh mệnh, lập tức liền phải rời đi. Tô ảnh hưu khí vô lực mà quát lớn một tiếng, ngươi cho ta trở về, không cần đi. Lăng phong bước chân dừng lại, chân trừ một chút. Dạ phi bạch sắc mặt tức giận, quát lớn lăng phong nói, ngươi nghe ai đến. Mau đi. Lăng phong lại không làm dừng lại, nhanh như chấp liền chạy đi rồi. Tô ảnh có chút vô ngữ, nàng bất quá là bình thường đau bụng kinh à. Chịu đựng đi thì tốt rồi, thỉnh cái gì thai y đi à, nhiều mất mặt. Tô ảnh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy? Ta thật sự không bệnh. Này đàn nha đầu muốn kéo ra ngoài ra sức đánh một đốn, chủ tử bị bệnh cũng không biết đi thỉnh thai y đi à. Dạ phi bạch đau lòng mà nhìn tô ảnh, dùng ngón tay cái vô về nàng mặt. Tô ảnh tức khắc vô ngữ, có chút kích động mà hướng về phía hắn kêu, ta đều nói ta không bệnh, ta không bệnh. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Là ta không tốt, không chiếu cố hảo ngươi. Dạ phi bạch đem chăn hướng lên trên lôi kéo, thế nàng vê hảo chăn, ngươi không cần sinh khí, ta hiện tại đều bồi ngươi. Tô ảnh đột nhiên cảm thấy hảo táo bạo, nàng cùng người này cũng chưa biện pháp câu thông. Nàng dùng ra sở hữu sức lực động thủ đẩy hắn, ngươi tránh hình ra, ngươi tránh hình ra, ngươi đừng tới phía ta. Rất khó chịu có phải hay không? Không cần chịu được. Dạ Phi Bạch Thâm tình mà nhìn nàng, trong mắt mang theo lo lắng, về sau ở trước mặt ta, vô luận phát sinh cái gì đều không cần nhẫn. Ngươi chịu đựng buồn vương sẽ đau lòng. Tô ảnh quay đầu đối trực đêm phi bạch đen nhánh như mực con ngươi, đột nhiên khí liền không biết từ đâu tới đây, nàng đôi tay nắm thành quyền, không ngừng đấm hắn ngực, ta không bệnh, ta không xem đại phu, ta không xem đại phu. Ta nói được ngươi nghe không hiểu sao? Tô Ảnh cảm thấy giờ phút này chính mình tựa như cái vô lại người đàn bà đánh đá. Dạ Phi Bạch cũng không né tránh, tùy ý nàng phát tiết, chờ nàng đánh mệt mỏi, nắm lấy nàng đôi tay, đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vu nàng gối, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, Phảng Phất ở hống một cái hài tử, "Ngoan, đừng náo loạn, có bệnh chúng ta hảo hảo trị, không có việc gì." Tô Ảnh thân thể khó chịu, vốn là xử không ra cái gì sức lực. Dạ Phi Bạch đem nàng thân mình ôm vào trong lòng ngực, hai tay của hắn như kìm sắt giống nhau đem nàng ôm đến gắt gao. Tô Ảnh mặt chôn hắn trong lòng ngực, cơ hồ thấu bất quá lên, còn tưởng nói được lời nói đều bị đổ đi trở về. Tô Ảnh tức giận đến không được, há mồm liền cắn Dạ Phi Bạch một ngụm. Dạ Phi Bạch vỗ nàng đầu, ngươi nếu là cắn thoải mái điểm, ngươi liền dùng sức cắn. Tô Ảnh đều sắp khóc ra tới. Bị khí khóc, Vương Thái úy thị thực mau liền tới đây. Hắn đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến vương gia cùng vương phi gắt gao mà ôm vào cùng nhau, hắn mặt ra nhịn không được đỏ hồng, đi xuống thấp túi đầu. Dạ phi Bạch hụ một tiếng, đưa ra tô ảnh, hướng về phía vương thái úy liễu nói, "Vương thái úy liễu, ảnh nhi thân thể không khỏe, ngươi lại đây cho nàng nhìn xem." Tô ảnh nhân cơ hội đem chính mình mặt chôn đến trong chăn. Nàng nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, "Thỉnh cái gì thái úy liễu a?" Dạ phi Bạch cái này đại ngu ngốc, như thế nào nói với hắn hắn đều nghe không rõ. Dạ phi Bạch muốn đem chăn kéo ra, Tô Ảnh gắt gao mà lôi kéo chăn. Ảnh nhi ngon a, thân thể không thoải mái liền phải cấp thái y y nhìn một cái. Vương thái y y đầu dụ đến càng thấp, Hoài Vương cũng sẽ hướng người, Hoài Vương hống khởi người tới thật đúng là làm người ngượng ngùng. Dạ phi Bạch hống ba ngày, thấy Tô Ảnh cũng không có đem đầu vươn tới ý tứ. Dạ phi Bạch trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ. Hắn có chút cường thế mà đem tay nàng lôi ra tới. Vương thái y ghi hề, ngươi cấp ảnh nhi nhìn xem, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nàng buổi tối đều ăn không vô. Là, là. Vương thái y ghi hề vội vàng tiến lên thế tô ảnh bắt mạch. Hắn đem ngón tay nhẹ nhàng đắp ở nàng mạch đập thượng, trên mặt hiện lên ra một mặt tò mỏ thần sắc. Hắn chầm ngâm một tiếng, đây là khí huyết không điều à. Đảo cũng không lo ngại. Dạ phi bạch nhịn không được nhữ như mày cũng không lo ngại như thế nào khó chịu thành như vậy. Vương Thái y ghi hề nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời hắn, ớ đúng nói, này, nữ nhân tới nguyệt sự, muốn uống chút đường đỏ thủy, nghỉ ngơi nhiều, chớ chạm vào sống ngội đồ vợ, phải tránh cây độc thì tốt rồi. Dạ phi bạch thứ một câu, lúc này mới minh bạch, trên mặt bởi vì xấu hổ cũng có chút mất tự nhiên, nhưng như vậy đau đi xuống cũng không phải biện pháp. Nếu là vương ra không yên tâm, Lão thần lại cấp Vương phi khai mấy gián dược chính là. Vương thái y y thực mau liền khai một bộ dược đưa cho Dạ phi Bạch. Dạ phi Bạch đem phương thuốc cầm ở trong tay, nhịn không được hỏi Vương thái y y một câu, có phải hay không chỉ uống thuốc thì tốt rồi. Vương thái y y vô vẻ trong râu, cao thâm khó đoán nói, rất nhiều chưa gả nữ tử đều có cái này tật xấu, tay chân lạnh băng, bụng nhỏ đau đớn. Dạ phi Bạch nhíu mày. Vương thái y y như là nghĩ tới cái gì. Luôn mãi chân trừ, vẫn là chậm rãi nói, nếu là viên phòng lúc sau, vương phi bệnh tình sẽ cải thiện rất nhiều. Dạ phi Bạch nhàn nhạt mà lên tiếng thần sắc càng thêm mất tự nhiên, "Hảo, bổn vương đã biết, ngươi mau đi xuống đi." "Là, là." Vương thái y sợ tới mức trên mặt đều là mồ hôi lạnh, hắn lau một phen, vội vàng mà cầm hòm thuốc đi rồi. Tô ảnh chôn ở trong chan, Vương thái y liền nói cũng là nghe được rành mạch. Nàng giờ phút này hận không thể đi lên căn chết dạo phi bạch, đều nói không cần thỉnh thai y y e, hắn còn một hai phải thỉnh. Vương thai y y e cũng thật là, nói chuyện như vậy trắng ra làm gì, làm gì a a a. Tô ảnh giờ phút này đột nhiên cảm thấy bụng nhỏ cũng không đau, nhưng là gan đau a, bị chọc thức. Dạo phi bạch tiễn đi vương thai y y e lúc sau, đem phương thuốc đưa cho hồng bà, người đi rửa theo cái này phương thuốc tử bức thuốc, mau chút chiên hảo đưa lại đây. Là, Vương gia. Hằng Ba tiếp nhận vương thuốc liền vội vã ngầm đi. Dạ Phi Bạch tiến vào lúc sau, trên mặt thần sắc cũng lỏng một ít. Hắn ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng mà kéo kéo chăn, "Ả nhi, thái y đi rồi." Tô Ảnh kêu rên một tiếng, căn bản là không nghĩ để ý đến hắn. Dạ Phi Bạch cười khẽ một tiếng, lại buồn đi xuống, tiểu tâm tấu bất quá khí tới. "Không cần ngươi quản, ngươi cho ta tránh ra." Dạ Phi Bạch giờ phút này cũng minh bạch Tô Ảnh ở phát giận, hắn cách chân đẩy đẩy nàng, "Hảo, không tức giận." Vương Thái Úy kia là người một nhà, không có gì hảo thẹn thùng. "Khèn thùng ngươi muội." Con vô cùng đau đớn sao? Dạ Phi Bạch tay từ chân hạ đoan rối đi vào, phủ ở Tô Ảnh trên bụng nhỏ. "Tô Ảnh muốn tránh ra." Dạ Phi Bạch không làm, hắn tay kiên định mà đặt ở mặt trên. Tô Ảnh hoan quá khứ tới, lại vô cùng ai hoãn. Bụng nhỏ vẫn là vô cùng đau đớn. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 299 thẹn thùng cái gì chương nội dung. Xong. Chương 3 trăm tức khắc nghẹn lời. Dạ phi bạch lực đạo so hồng ba lực đạo đại, bàn tay lại nóng hầm hầm, hắn xoa nhẹ vài cái, tô ảnh thật đúng là cảm thấy giảm bớt rất nhiều. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Dạ phi bạch một bên xoa một bên bắt đầu nghĩ vương thái ý hề vừa rồi lời nói, hắn cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Dạ Phi Bạch nghĩ như vậy, nhịn không được kêu một tiếng, "Ả Nhi." Tô Ảnh còn không kịp ứng, Hồng Ba ở bên ngoài gõ gõ môn, "Vương gia, dược trên hảo." Dạ Phi Bạch nhàn nhạt nói, "Đoan vào đi." Dạ Phi Bạch từ Hồng Ba trong tay tiếp dược lại đây, liền đem nàng vây lui đi xuống. Hắn bưng chén thuốc tự mình đút cho Tô Ảnh, "Ả Nhi, rời giường uống thuốc đi." "Ta không muốn ăn dược." Dạ Phi Bạch cười khẽ ra tới, thanh âm ôn nhuận lưỡi biếng lại mang theo vài phần hài hước, ảnh nhi như thế nào cùng cùng hài tử dường như, uống thuốc còn sợ khổ. Nói vậy, ai cùng hài tử dường như, ta có ngươi hấu chi sao? Quả nhiên là tinh thần hảo chút liền ái cùng ta cái nhau. Dạ phi Bạch cầm hai cái gối mềm rượi vào nàng sau lưng, ngoan ngoãn uống thuốc, nó sẽ liền không đau. Dạ phi Bạch một nuống một nuốt thổi lạnh đút cho nàng, thấy Tô Ảnh khổ đến nhíu mày, chờ hạ làm phòng bếp làm chút đồ ngọt cho ngươi ăn. Tô Ảnh nhịn không được nhìn liếc mắt một cái Dạ Phi Bạch, cái này cao cao tại thượng nam nhân tự mình hầu hạ nàng. Kiêu căng đen nhánh đấy mắt phiếm nhàn nhạt ôn nhu, Tô Ảnh trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác. Nàng đột nhiên cảm thấy dược cũng không phải như vậy khổ. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, bên môi phiếm nhợt nhạt ý cười, "Ảnh nhi, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Tô Ảnh có chút tò mò hỏi, "Chuyện gì? Ngươi như thế nào đau đến lợi hại như vậy?" Sắc mặt đều trắng bệch trắng bệch, Di Vãng cũng là cái dạng ngày sau. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Ảnh lâu lâu một tiếng, yên lặng mà đem nước thuốc nuốt đi xuống, không nói chuyện nữa. Dạ Phi Bạch thở dài một hơi, nghiêm trang nói, lại nói tiếp chính là ta không tốt. Tô Ảnh to mò mà nhìn hắn một cái, này quan ngươi chuyện gì? Đều do ta không có nói sớm cùng ngươi viên phòng, nếu không ngươi cũng sẽ không như vậy. Dạ Phi Bạch như suy tư gì gật gật đầu. Đúng lý hợp tình nói, chờ ngươi lần này tiểu Nhật tử qua đi, chúng ta liền viên phòng. Khu Khu Tô Ảnh nhìn đến Dạ Phi Bạch này phó ta đều là vì ngươi hảo, chúng ta cần thiết lập tức viên phòng thần sắc, nàng tức khắc bị sặc tới rồi, lớn tiếng mà hò khan lên. Dạ Phi Bạch cầm chén thuốc phóng tới một bên, nhẹ nhàng mà vô nãng bối thế nàng thuận ý. Hắn bên môi hàm chứa sáng lạn tươi cười, "Ản Nhi, ngươi không cần như vậy cao hứng kích động, ngoan." Bổn vương sẽ hảo hảo thương ngươi. Tô ảnh lại lần nữa đau số hồng, khu đến dừng không được tới. Nàng một hơi liếc tới rồi trên mặt, đầy mặt đỏ bừng. Nàng thật vất vả ngừng ho khan, đôi tay không ngừng đấm đánh Dạ Phi Bạch, "Ngươi hoan đản. Ngươi đều suy nghĩ thứ gì? Đừng một bộ làm bộ tốt với ta bộ dáng, ngươi rõ ràng chính là, rõ ràng chính là, rõ ràng chính là nổi lên sát tâm." Dạ Phi Bạch tự nhiên không phủ nhận, nhìn nàng trong mắt mang theo lụ ổ. Hắn thích nàng, cho nên hắn muốn nàng, hắn lại lần nữa bưng lên chén thuốc, ngoan, đem nải chén rượi uống xong. Tô Ảnh nhìn đến hắn lại lần nữa bưng lên chén thuốc, Tô Ảnh cố nén cầm chén thuốc vứt trên mặt đất xúc động, vén lên chăn che lại chính mình mặt. Nàng giờ phút này, thật là một chút đều không nghĩ nhìn đến Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch nhẹ cong bên môi, hắn dùng sức xốc lên chân, chính mình cũng ngồi xuống. Hắn duỗi tay đem Tô Ảnh vớt lên, dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi thật chán ghét. Tô Ảnh còn khó chịu, cũng không muốn cùng hắn náo. Dạ Phi Bạch nhìn nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy lại đáng thương lại thích. Hắn đem dược đút cho nàng uống xong, vẫn là như vậy nửa ôm nàng, thế nàng xoa bụng, buồn bướng như thế nào chán ghét, khi dễ ngươi, vẫn là cưỡng bách ngươi. Tô Ảnh lười nhác mà dựa vào hắn trên người, Dạ Phi Bạch hôn môi cái trán của nàng, viên phòng có cái gì không tốt? Chúng ta phía trước hiệp nghị thượng không phải nói tốt sao? Tô Ảnh một bên hưởng thụ hắn mát xa, một bên nói như vậy nói, "Gần nhất ngươi mỗi ngày cọ ta giường, đều làm ngươi chiếm được tiện nghi." Dạ Phi Bạch đái mắt hiện lên một mạt thất vọng thần sắc, nơi nào chiếm tiện nghi? Dạ Phi Bạch có một chút không một chút mà thế Tô Ảnh xoa bụng, không biết là uống thuốc duyên cớ, vẫn là hắn mát xa duyên cớ, Tô Ảnh cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều, mơ mơ màng màng mà cơ hồ muốn ngủ qua đi. Dạ Phi Bạch lại kêu nàng một tiếng, "Ảnh Nhi, Ân. Ngươi thích ta sao? "No", không chán ghét. Dạ phi Bạch nghe thế loại ba phải cái nào cũng được trả lời, nhịn không được ở nàng trên bụng khạc một chút, nhưng hắn cũng biết hắn rất khó từ cái này, nha đầu trong miệng tệ ra hắn muốn nghe đến nói. Hằng Ba cùng Lục Ngân canh giữ ở cửa, thật lâu sau cũng chưa nhìn thấy Dạ phi Bạch ra tới, hai người liếc nhau, nhịn không được bật cười. Lục Ngân nói, "Vương gia đối vương phi cũng thật ảo, vẫn luôn đều ở bên trong bồi vương phi đâu." Hồng Ba gật gật đầu, phía trước vương gia từ tay ta trong tay tiếp nhận dược, tự cấp nút cho vương phi. Đó là, vương gia không đau vương phi còn đau ai a? Lục Ngân đấy mắt mang theo một mặt vui mừng, ngươi không thấy được, vương gia mỗi ngày vừa trở về liền cấp hừng hực mà đi gặp vương phi. Hồng Ba cười khẽ, vương phi thật là hạnh phúc, ta còn chưa bao giờ gặp qua một người nam nhân như vậy yêu thương chính mình thế tử. Hơn nữa vương gia trong lòng chỉ có vương phi một cái. Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân khắc liếc mắt một cái. Đúng vậy. Lục Ngân còn muốn nói cái gì, nhìn thấy có cái nữ nhân ở tham đầu tham não, không biết muốn làm gì. Lục Ngân nhìn không được nói, người kia là ai. Hồng ba mắt sắc, hình như là phía trước phu nhân đưa lại đây thanh bích. Lục Ngân khẩu khí hơi mang trào phúng, cái này nha đầu tìm mọi cách mà câu dẫn vương ra, phía trước bị ta chỉnh đến đi quét tước nhà xí. Nàng lại lén lút mà muốn làm cái gì ba ép. Sắc thận, Thanh Bích phía trước đánh nát vương gia nhất chân ái Bình Hoa, cả ngày đều trong lòng kinh run sợ. Lục Ngân làm nàng đi quét tước nhà xí, nàng liền mượn cơ hội trốn tránh, không cho vương gia phát hiện. Bất quá sự tình qua đi lâu như vậy, vương gia đều không có truy cứu, Thanh Bích trong lòng cũng có chút minh bạch là Lục Ngân ở cố ý trừng nàng. Liên tính Lục Ngân không phải ở cố ý trừng nàng, vương gia cũng nên quên chuyện này. Lục Ngân cô nương. Thanh Bích thấy Lục Ngân phát hiện nàng, Lượn lờ chậm rãi mà đi lên trước tới. Đại buổi tối mà, ngươi không đi ngủ, ở chỗ này tham đầu tham não mà làm cái gì? Ta này không phải lo lắng Vương phi sao? Thanh Bích thần sắc giữa mang theo một tia lo lắng, "Vương phi nàng có phải hay không tới nguyện sự?" Lục Ngân mày nhăn lại, nàng từ trước đến nay không quen nhìn Thanh Bích này phó hồ ly tinh dạng. Thanh Bích tuy bị nàng phái đi quét tước nhà xí, có thể thấy được nàng hiện giờ dáng vẻ này, sáng rọi như cũ. Lục Ngân nhịn không được chống lạnh mắng, "Vương phi có hay không tới nguy sự, quan ngươi chuyện gì? Chúng ta làm hạ nhân, tự nhiên muốn lo lắng vương phi thân mình thanh bích tối đầu tới ấp um nói, hơn nữa ta là phu nhân phái tới chiếu cố vương phi, chẳng lẽ đều không thể hỏi đến một chút sao?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 300 tức khắc nghẹn lời chương nội dung, xong. Chương 301 trừng phạt tiểu tam. Lục Ngân tức khắc nghẹn lời. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web Hồng Ba cười nói: "Thanh Bích cô nương, vương phi thân mình đều có ta cùng Lục Ngân chiếu cố. Hoài vương phủ không phải Tô phủ, sở hữu sự tình đều là vương phi định đoạt. Vương phi chỉ làm ta cùng Lục Ngân gần người chiếu cố nàng, hay là ngươi đối cái này ý kiến có cái gì bất mãn?" Thanh Bích không dám. Lục Ngân sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn đến cái này Thanh Bích ở chỗ này làm bộ làm tịch, khẩu khí cũng không hảo, "Ngươi hôm nay nên quét tước địa phương đều quét tước hảo." Đứng đứng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Là, là. Thanh Bích bị Lục Ngân mắng một đốn, quay đầu rời đi. Quay đầu rời đi thời điểm, nàng bên môi gợi lên một mạt cười nhạt. Vương Phi hôm nay tới nguyệt thự, nàng là xác định không thể nghi ngờ. Nàng bị quá, nam nữ việc đều hiểu, nàng biết hôm nay Vương gia sẽ không ở chỗ này ngủ lại, vừa rồi thầm đầu thầm náo cũng chỉ bất quá là vì biết Dạ Phi Bạch khi nào ra tới. Nếu ở Minh Vũ Hiên cửa đợi không được hắn, như vậy nàng liền đi trong thư phòng chờ đi. Thanh Bích riêng giả dạng một fan, vãn một cái xinh đẹp đến bối tóc, hướng trên người phát một ít hư phấn. Tiếp theo nàng đi hầm một chén canh tự mình đưa đi thư phòng. Trong thư phòng giờ phút này trống không. Thanh Bích xác định vương gia sẽ đến, nàng buông xuống đầu đứng ở một bên, bên môi mang theo nhất vừa lòng tươi cười. Chỉ hy vọng này vương gia gần nhất, nàng liền cho hắn nhìn đến nàng đẹp nhất trạng thái. Thanh Bích vẫn luôn chờ a chờ, nàng không nghĩ tới chính là Dạ Phi Bạch cả một đêm đều không có tới. Trung gian nàng thật sự chờ không được, còn trộm mà Lưu Di Minh Vũ Huyên bên kia nhìn nhìn, Dạ Phi Bạch căn bản là không có ra tới. Thanh Bích trong lòng càng ngày càng lạnh, vương gia ngủ lại ở vương phi trong phòng, căn bản là không có rời đi quá. Thanh Bích chờ đến quá nửa đêm, lại đi Minh Vũ Huyên bên ngoài vừa thấy, phát hiện bên trong đèn đã sáng rực. Chắc là Vương gia đêm nay lại túc ở bên trong. Thanh Bích tức giận mà rậm rậm chân, phía trước phu nhân nói Vương gia cùng Vương phi hai người cảm tình không tốt. Nhưng sau lại nàng kiến thức quá Vương gia đối Vương phi đặc biệt một mặt, không nghĩ tới Vương gia thế, nhưng sủng Vương phi sủng đến mức này. Thanh Bích phẫn nộ không thôi, nàng tới Hoài Vương phủ cũng không phải là vì làm một cái quét tước nhà xí nha đầu. Nàng tức giận đến không được, ở trong sân đi tới đi qua đi, mắt thấy thiên đều mau sáng. Liên ở ngay lúc này Thẩm Ma Ma đã đi tới, nàng nhìn Thanh Bích liếc mắt một cái, ngôn ngữ bên trong có chút lo lắng, "Thanh Bích cô nương, ngươi làm sao vậy?" Thanh Bích cùng Thẩm Ma Ma cũng gặp qua vài lần, gần chỉ là nói qua nói mấy câu. Nàng tự nhiên không thể đem chính mình tâm tư tùy ý nói cho người khác, chỉ là tùy ý nói, "Ta, ta không có việc gì." Thẩm Ma Ma nhìn Thanh Bích trong tay dẫn theo hộp đồ ăn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Ngươi không phải vương phi nhà mẹ đẻ mang đến ngươi sao, như thế nào không ở bên trong hầu hạ? Thanh Bích nhắc tới khởi trong lòng liền có chút tới khí, trên mặt lại cũng không dám biểu lộ ra tới, có chút hay hoán mà thở dài, ta rốt cuộc không có đánh tiểu hầu hạ vương phi, vương phi như thế nào tin được ta? Bên trong đều là có Lục Ngân cùng Hồng Ba hầu hạ, ta căn bản là gần không được thân đâu. Thẩm Ma Ma vẻ mặt không tin nói, không phải đâu, kia vương phi hiện giờ phái cái gì sống cho ngươi làm? Thanh Bích có chút khó có thể mở miệng, sắc mặt cũng đỏ một ít, Lục Ngân, phái ta quét tước nhà xí. Thanh Bích tự nhiên sẽ không nói phía trước nàng đánh nát đồ sứ một chuyện. Nha, không phải đâu. Thẩm Ma Ma có chút tức giận, nàng kéo Thanh Bích cẩn thận mà đánh giá một phen, thật là thật quá đáng, thế nhưng kêu ngươi như vậy như hoa như ngọc cô nương quét tước nhà xí. Cũng không phải là Thanh Bích cùng Thẩm Ma Ma nói nói mấy câu, thấy nàng nơi trốn hướng về chính mình. Lạc Gan cũng lớn, ta phía trước ở Tô phủ cũng chưa làm qua như vậy tiểu nhị." Thẩm Ma Ma đệ thấp thanh âm, "Nhất định là các nàng ghen ghét ngươi. Ngươi là Tô phu nhân ở Vương phi hồi môn thời điểm làm nàng mang về tới, Vương phi cũng là duẫn, này thuyết minh cái gì, không phải thực minh sắt sao?" Thanh Bích sắc mặt hơi hơi đỏ lên, "Phu nhân phía trước chính là nói, vương gia sẽ thu nàng làm thiếp, nhưng không nghĩ tới, nàng vào vương phủ, còn không có gặp qua vương gia vài lần." đã bị sai khiến đi làm loại này việc nào. Thẩm Ma Ma thấy Thanh Bích này phó thân sắc, hừ lạnh một tiếng, các nàng nhất định là sợ vương gia thích thượng ngươi, lúc này mới đem ngươi tống cổ đi. Thanh Bích vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Thẩm Ma Ma tiếp tục nói, ngươi là vương phi nha đầu, lại lớn lên tốt như vậy, chính là quý nhân mệnh. Lại nói tiếp, vương phi luôn có không có phương tiện thời điểm đi, ngươi nói đi. Các nàng cũng thật là, vì không cho ngươi tiếp cận vương gia. Thế nhưng làm ra như vậy quá mức sự. Thanh Bích gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nhỏ giọng nói, bất quá mặc dù là Vương Phi không có phương tiện, nàng cũng sẽ không cho người khác cơ hội. Thầm ma ma nghi hoặc hỏi một câu, cái này nói như thế nào? Thanh Bích thấp thấp mà hừ một tiếng, ngựa khí giữa mang theo chút án hấn dận, Vương Phi hôn qua tới tiểu nhật tử, Vương ra từ buổi tối trở về lúc sau liền không ra tới quá, này không phải bá sủng là cái gì? Thanh Bích nói tới đây trong lòng càng thêm khó chịu, nàng bị Tô phu nhân đưa cho vương phi, chính là vì phân vương phi xuống đâu. Mà chính mình tới rồi trong vương phủ, trước đường nói thấy được đến không thấy được vương gia đâu, nàng liền phân sủng cơ hội đều không có. Thẩm ma ma vừa nghe, lại có như vậy sự. Này con phải? Thanh Bích thở dài một hơi, đều là mệnh a, Thẩm ma ma, ngài cũng không nên cùng người khác nói những lời này, miễn cho cho rằng ta ở loạn khuêu môi múa mép. Này nơi nào là loạn khu âu môi múa mép. Ngươi phải làm vương ra tiếp, này không phải nói do sự sao. Hư. Thanh Bích vội bưng kín miệng, nhỏ giọng nói, Ma ma, lời này lại há có thể loạn ràng. Thầm ma ma hướng nàng cười cười, ngươi nhất định sẽ được như ước nguyện. Thầm ma ma vừa quay đầu lại liền đi tìm Lưu Quý Phi. Thầm ma ma là Lưu Quý Phi đặt ở hoài vương phủ quân cờ, bất quá nàng tàng đến thâm, cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật cho nên cũng không có người phát hiện nàng dị thường. Lưu Quý Phi họa tinh xảo trang dung, lười biếng mà rửa vào giường nghệm thượng, nhàn nhặt nói, vừa mới ngươi bị người mang lại đây, không bị người phát hiện đi. Hoài vương phủ nội ám tuyến một đám bị trích đi ra ngoài, thầm ma ma làm che giấu đến sâu nhất quân cờ, đến hảo hảo giữ lại. Thầm ma ma liên tục lắc đầu, lao nô tới rất cẩn thận, không bị người phát hiện. Lưu Quý Phi nhấp một ngũm nhu ru, thầm ma ma, gần nhất Hoài Vương phủ, nhưng có động tính gì? Hồi Lưu Quý phi, động tính nhưng thật ra không có. Chỉ là cái kia Thanh Bích một chút tác dụng cũng chưa sử thượng. Nga. Lưu Quý phi khơi mào thon dài mày, có chút không vui nói, cái này Thanh Bích bổn cung riêng hoa công phu, trường một đôi câu nhân đôi mắt, cũng có chút thủ đoạn nhỏ, lại sẽ điều hương. Nếu là nam nhân nhắm nháp nàng, không mấy cái có thể thảo đến qua đi đến. Bổn cung riêng làm Tô phu nhân đưa qua đi. Như thế nào sẽ một chút tác dụng đều không có. Lại nói tiếp cái này Thanh Bích lại có thủ đoạn, cũng so ra kém Vương Phi thủ đoạn. Thẩm Ma Ma chậm rãi nói, đáy mắt toát ra một mạt khinh thường. Vương Phi thế nhưng phân phó nàng nha đầu phái Thanh Bích đi quét tước nhà xí, xoát buột cầu, trên người phòng trường lây dính chút không tốt hương vị, như thế Vương gia nơi nào có thể con mắt nhìn cái này nha đầu a. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 301 trường phạt tiểu tam chương nội dung Xong. Chương 302 cho ta tránh ra. Cái gì? Quả thực là buồn cười. Lưu Quý Phi trầm khuôn mặt, nay Hoài Vương Phi nhìn thành thật, sau lưng lòng dạ hẹp hòi còn một bộ một bộ nhiều đến là. Chính là quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hoài Vương Phi chính là liền cái nha đầu đều dung không dưới. Thầm ma ma cúi đầu, đỏ mặt nói, thậm chí, nàng tới nguyên sự đều lưu chứa vương gia ở trong phòng. Lưu Quý phi vừa nghe, sắc mặt càng không hảo, nàng thế nhưng làm ra loại này không biết xấu hổ sự. Nói vậy vương gia cũng là thật sự yêu thương vương phi đâu, nghe Thanh Bích nói, hôm qua nhi vương gia ở vương phi trong phòng ngơi người một đêm cũng chưa ra tới. Thiên đều sáng, bên trong đều không có động tĩnh gì đâu. Nay hồ mị tử dùng ra như vậy thủ đoạn, vương gia có thể không đau nàng sao? Lưu Quý phi mỹ lệ hai trong mắt trung hiện lên một mạt hắn ý. Việc này như vậy đi xuống không thể được." Thẩm Ma Ma hỏi một câu, "Kia tiếp theo nhưng làm sao bây giờ? Ngươi phải nghĩ biện pháp đề điểm thanh bích vài câu." "Lam nàng này sống cũng đừng làm, hảo hảo mà đem thân mình tẩy rửa sạch sẽ." Lưu Quý phi mày nhăn, dừng một chút, nàng lạnh lùng mà nói, "Ngươi vẫn là đi về trước đi, việc này ta đều có sở so đo." Thẩm Ma Ma nói thanh là liền lui xuống. Lưu Quý phi càng muốn việc này càng không đúng. Tô Ảnh càng chịu phi bạch sủng liền càng khó đối phó. Tóm lại, nàng liền không thể gặp Tô Ảnh quá đến hảo. Nàng đứng dậy vội vàng đi Trung Thủy cung, hướng Hoàng hậu Thần An. Hoàng hậu nhìn thấy Lưu Quý phi lại đây, nhẹ chọn chọn môi đỏ, "Hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới tìm bổn cung?" Lưu Quý phi ở một bên ngồi xuống, thở dài nói, "Hoàng hậu, thần thiếp hôm nay tới là tưởng cùng ngài nói một chút ảnh nhi cái này nha đầu." Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một mặt tò mò. Nga, cái này nha đầu lại xảy ra chuyện gì? Nha đầu này nhìn thành thật, kỳ thật là cái không buồn phận. Lời này như thế nào giảng? Nha đầu này vì cố sủng, vì lưu lại phi bệ tâm, thế nhưng làm ra như vậy sự tới. Lưu Quý phi dừng một chút, có chút căm giận nói, thật là không biết xấu hổ. Hoàng hậu càng thêm tò mò, đến tột cùng là như thế nào chuyện gì? Nghe trong phủ nha đầu nói, ảnh nhi tới nguyệt sự. Vẫn là cuốn lấy Vương gia Lưu tại nàng trong phòng. Hoàng hậu nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, thế nhưng có chuyện như vậy, chính là Lưu Quý phi thấy hoàng hậu không vui, vội vàng thêm mắm thêm muối, thậm chí sáng sớm đều còn không có rời giường. Nay ảnh nhi cũng là ở là càng ngày càng vô pháp vô thiên, không bận tâm tự mình liền tính, còn như vậy lôi kéo phi Bạch, một chút cũng không biết kiêng kỵ. Hoàng hậu, việc này nhất định không thể như vậy đi xuống cần thiết cấp phi bạch tìm cái mặt khác nữ nhân. Hoàng hậu hơi hơi gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hành nhi cái này nha đầu sẽ khóc, lại sẽ náo, nhìn nàng khóc lên bộ dáng hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương. Phi bạch mềm lòng, nói vậy cũng y lý nàng, như vậy đi xuống về sau nhưng đến không được. Hoàng hậu nhàn nhạt mà lên tiếng, đây cũng là, bất quá một chốc một lát cũng tìm không thấy hợp ý nữ tử, lần trước Hồng Diệp đã có thể bị Tống cổ đi ra ngoài. Lưu Quý phi thấy hoàng hậu thật vừa nói, bên môi nếp lên một mạt ý cười, lại nói tiếp cũng không cần mặt khác chỉ một cái, bên trong phủ liền có cái có sẵn. Hoàng hậu cảm thấy hứng thú hỏi một câu, "Nga, là ai?" Cái kia nha đầu tên là Lâm Thanh Bích, là Tô phu nhân đưa, ảnh nhi cũng nhận lấy, khẳng định là phải cho phi làm công tiếp. Nha đầu này như thế nào? Lưu Quý phi đôi mắt rất có vài phần đắc ý lưu vị, cái này nha đầu diện mạo điểm mỹ lại hiểu được chế hương, nhất cái thông minh lanh lợi. Chỉ là a, bị ảnh nhi cái này nha đầu phái đi quét tước nhà xí. Nha đầu này đi nhà xí lúc sau, liền càng không cơ hội nhìn thấy phi trắng. Hoàng hậu đoan trang mà ngồi, nhìn không ra thần sắc của nàng, Lưu Quý phi lại nói, "Hoàng hậu, ảnh nhi lên thị, chẳng lẽ nàng thật đúng là cho rằng phi Bạch cả đời này chỉ có nàng một nữ nhân?" Tự nhiên không thể. Phía trước bận tâm hai người là Tân Hôn Yến Nhĩ Hiện giờ cũng có đoạn thời gian. Cũng là nên cho phi bạch nạp cái thiếp. Hoàng hậu thanh âm thuần hậu. Thôi ma ma, ngày mai ngươi đi hoài vương phủ truyền buồn cung ý chỉ. Liền nói đem thanh bích chỉ cấp hoài vương làm cơ thiếp. Đúng vậy. Giả ma ma. Hoàng hậu lại đem giả ma ma kêu lại đây. Ngày mai ngươi đi hoài vương phủ lúc sau. Cũng trước đừng trở về. Liền ở trong phủ trụ mấy ngày. Là, hoàng hậu nương nương. Tô ảnh ngày kế tỉnh lại lúc sau. Phát hiện chính mình bị Dạ Phi Bạch gắt gao mà ôm vào trong ngực. Hắn ai đến nàng rất gần, hơi mỏng môi cơ hồ gián ở nàng trên đầu, ấm áp hơi thở phun ở nàng đỉnh đầu, hắn một bàn tay còn ấn ở nàng bụng. Tối hôm qua, hắn thế nàng soa đến quá nửa đêm, nói vậy đều không có ngủ ngon, mí mắt chỗ còn có nhàn nhạt màu xanh lá. Tô ảnh thấy hắn ngủ ngon lành, thân mình cũng không dám động. Nàng như vậy gần gũi nhìn hắn tuấn mỹ ngủ quan, có chút hốt hoảng. Giờ phút này hắn cùng ngày xưa sắc bén đạm mạc bộ dáng bất đồng, nhiều vài phần ôn hòa, mặt bộ đường cong cũng lưu hòa một ít, thậm chí giống cái ngoan ngoan hải tử. Tô ảnh thoáng sau này điều chỉnh một chút tấm mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, này hình dáng, này cái môi lôi mắt, thật là điêu ra giống nhau, không có nửa phần tỉ vết. Hắn lông mi nhỏ dài nồng đậm, đôi mắt quanh co khúc khô hữu, môi nhẹ nhàng mà nhấp. Nàng nghĩ bọn họ thành hôn lúc sau điểm điểm tích tích. Trong lòng phiếm ra một tia ngọt ngào hương vị. Nàng không có hối hận gả cho hắn, hắn cũng không có lửa gạt nàng, hắn xác thật thiệt tình thành ý mà đối đãi nàng, sủng ái nàng. Ngón tay Tô Ảnh đột nhiên liền tưởng vươn tay tới vỗ một vỗ hắn mi, hắn mi mắt. Loại cảm giác này cứ như vậy tự nhiên mà vậy mà từ đấy lòng toát ra tới, liên nàng chính mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, vội buộc chặt ngón tay. Tô Ảnh vẫn luôn nhìn hắn. Đột nhiên nhìn đến hắn thật dài lông mi hơi hơi giật giật. Hắn sắp tỉnh. Tô Ảnh theo bản năng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Không biết vì cái gì, nàng không nghĩ bị hắn nhìn đến nàng đang xem hắn. Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trên môi mềm ấm, tiếp theo bị cái gì hút lấy. Tô Ảnh trong đầu đột nhiên trống rỗng, tưởng mở mắt ra lại mạc danh mà cảm thấy xấu hổ. Dạ Phi bạch môi răng mang theo hương thơm, ấm áp môi ở nàng trên môi nhẹ nhàng mà vướn ve. Tiếp theo hơi mang ngôi tỉ ẩn thượng nàng ngôi. Hắn cũng không có dối nhập, chỉ là ở nàng tiều nộn cánh môi đi lên hồi mà miêu tả. Loại này động tác, tô ảnh ngâm lại đều cảm thấy xe tình, máu dâng lên, tô ảnh cảm thấy khuôn mặt nhỏ đều ở nóng lên, trước đến mặt bộ phát đau. Ánh nhi, ta biết ngươi tỉnh, đôi mắt bế đến như vậy khẩn làm cái gì. Dạ phi bạch rốt cuộc rời đi nàng ngôi, dầu dĩ mà cười một tiếng, thanh âm ngạng ớn. Tô Ảnh biết chính mình che dấu không đi xuống, mở mắt. Nàng đối thượng một đôi đen nhánh như mực con ngươi, như vậy con ngươi rạng rỡ sáng lên chính nhìn chằm chằm nàng xem. Tô Ảnh quay mặt đi đi, dạ phi bạch môi mỏng dán ở nàng trên lốt hai, hôn hôn, ảnh nhi, ngươi lốt hai đỏ. Tô Ảnh xấu hổ mà đẩy hắn một chút, nham trán. Là bởi vì thẹn thùng sao? Chánh gia. Tô Ảnh liền phải đứng dậy, nàng mới không cần sáng sớm bị hắn đùa giỡn đâu. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 302 cho ta tránh ra chương nội dung. Xong. Chương 303 duyên trời tác hợp. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh muốn rời giường rời đi, hai tay rũ ra, ôm nàng leo thon, một lần nữa đem nàng lớn ở chính mình trước ngực. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Hắn môi dán ở nàng bên tai nhẹ nhẹ nói, "Hảo chút không có, còn đâu không đau. Khá hơn nhiều." Dạ phi Bạch nhớ tới Tô ảnh tối hôm qua cũng không có ăn nhiều ít đồ vật, cũng không hề trêu đùa nàng, trước rời giường dùng bữa sáng đi. Dạ phi Bạch gọi một tiếng, vẫn luôn chờ ở bên ngoài Lục Ngân bưng chậu rửa mặt đẩy cửa đi đến, "Vương gia Vương phi, các ngươi trước rửa mặt trải đầu đi, nô tỳ đi đưa bữa sáng lại đây." Lục Ngân chân vừa mới bước ra đi, Dạ phi Bạch lại gọi lại nàng, "Ngươi cấp Vương phi đoan chén đường đỏ thủy tới." "Đúng vậy." Lục Ngân cười tủm tỉm mà rời đi. Vương gia đối vương phi thật sự thực hảo đâu. Lục Ngân đem bữa sáng cùng Đường Đỏ thủy đoàn lại đây thời điểm, Tô Ảnh cùng Dạ phi Bạch đều đã rửa mặt chải đầu xong. Lục Ngân theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tô Ảnh, nàng hôm nay khí sắc so ngày hôm qua thoạt nhìn khá hơn nhiều. Lục Ngân nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra vương gia tác dụng vẫn là rất lớn a. Dạ phi Bạch đem một chén cháo đầy đến Tô Ảnh trước mặt, "Ăn nhiều một chút." "Hảo." Tô Ảnh cũng thật là đói bụng. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Dạ Phi Bạch ngồi ở nàng bên cạnh, thường thường mà hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Tiểu thái có một mâm gà công bảo, hương vị thiếu đến cũng không tệ lắm. Bất quá gà dinh thiết đến quá toái, dùng chiếc đũa kẹp quá phiền toái, Dạ Phi Bạch trực tiếp dùng cái muỗng muỗng đưa đến tô ảnh miệng, há muỗng. Dạ Phi Bạch thấy nàng ăn, lại lần nữa muỗng một ngụm đưa đến nàng bên môi, lại ăn một ngụm, ăn no mới có sức lực ngủ. Tô ảnh thiếu chút nước phun. Nàng nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, "Sao có như vậy? Ngươi hiện tại muốn nghỉ ngơi nhiều." Dạ Phi Bạch cười khẽ, thấy nàng ăn đến hương, lại muỗng một ngụm đưa đến miệng nàng, lại ăn một ngụm, há mồm. "Tô ảnh rốt của gan xong rồi bữa sáng, xoa xoa bụng, ăn ngon căng." Dạ Phi Bạch vừa rồi cố cấp tô ảnh gấp đồ ăn, chính hắn còn không có ăn được, muốn hay không lại bồi ta ăn chút nhi. "Không ăn, ta ăn no." Tô ảnh cũng không đứng lên, liền ngồi ở trước bàn. Dùng tay chống chính mình cảm. Dạ phi Bạch đem dư lại đồ ăn đều ăn xong, sau đó đem đêm đó đường đỏ thủy đoàn lại đây, đem đường đỏ nước uống. Tô Ảnh nhịn không được nói thầm một tiếng, ăn nhiều như vậy, nơi nào còn uống không giới. Uống không giới cũng muốn uống, hoặc là ta làm hồng ba lại đi thế ngươi truyền một bộ dược. Tô Ảnh nhớ tới kia đau khổ dược, tức khắc không nói, Dạ phi Bạch cấp Tô Ảnh uy một ngụm đường đỏ thủy, ngoan, uống nhiều điểm. Tô Ảnh Nhiện không được nhịn mày, quá ngọt. Ngoan, lại uống một ngụm, bụng liền không đau. Bụng đã không đau. Ngoan, lại đến một cái khẩu. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh xoay người sang chỗ khác, cũng đứng lên che ở nàng trước mặt, đáy mắt mang theo nhàn nhã sủng lịnh, như thế nào cùng cái hài tử dường như, hôm nay nhất định phải uống xong. Tô Ảnh bị Dạ Phi Bạch một nuống một nuống mà uy xong rồi đường đỏ thủy, liền nhớ tới thân đi bên ngoài đi một chút. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, ấm áp mà phơi ở trên người thực thoải mái. Bên ngoài bị nắng sớm bao phủ, phảng phất ngông lung một tầng nhàn nhạt kim sa. Dạ phi Bạch Bùi ở tô ảnh bên cạnh người, đại trưởng đem nàng tay nhỏ bao ở, nắm đến gắt gao, tô ảnh cũng không có dễ rũ. Dạ phi Bạch lôi kéo tô ảnh đi dạo hai vòng lúc sau, nhịn không được lo lắng hỏi nàng một câu, "Ả nhi, có thể hay không mệt mỏi, lại đi trên giường nằm trông chốc lát?" Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới vừa tỉnh ngủ đâu, ta không như vậy yếu ớt. Dạ Phi Bạch còn tưởng nói câu cái gì, liền ở ngay lúc này, Lăng Phong lại đây bẩm báo, "Vương gia, Hoàng thượng tuyên ngài tiến cung." Dạ Phi Bạch nhíu nhíu mày, nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái. Tô Ảnh nhìn đến hắn đáy mắt không yên tâm, nhịn không được nói, "Ngươi mau chút đi thôi, ta không có việc gì." Dạ Phi Bạch lôi kéo tay nàng, ngươi lại truyền một chút liền hồi bổng trong nằm, đường trúng, gió, đường cảm lạnh, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn uống đường đỏ thủy. Lang Phong ở một bên đứng, nghe Dạ Phi Bạch sủng nịch lời nói, hắn kiệt lực túi đầu đem chính mình đưa ẩn hình người. Tô Ảnh có chút ngượng ngùng, sắc mặt thường đỏ, nàng không kiên nhẫn mà đẩy Dạ Phi Bạch một phen, "Hảo, ta đã biết, ngươi đi nhanh đi, ta đợi đi trước." Dạ Phi Bạch tuy có chút không tha, vẫn là nhanh chóng mà vào cùng. Đi ngự thư phòng. Minh đế người mặc minh hoàng sắc đến phục sức, ngồi ở án thư mặt sau, không biết đang xem cái gì. Hắn đầy mặt tức sắc, chau mày, hắn tay trái đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng ma thủ sẵn, đáy mắt lóe một mặt cực kỳ sắc bén qua mang. Dạ phi Bạch đi ra phía trước, hành lễ, "Phụ hoàng." Minh đế nghe vậy, sắc mặt không gợn sóng, như cũ duy trì vừa rồi động tác vẫn không nhúc nhích. Dạ phi Bạch lại lần nữa kêu một tiếng, "Phụ hoàng, Minh đế lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch thấy Minh đế thần sắc không đúng, nhịn không được hỏi một câu, không biết phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì. Minh đế nhìn trong chú Dạ Phi Bạch, chậm rãi nói, ngươi phía trước đáp ứng chấm 3 cái điều kiện, hay không còn nhớ rõ? Phía trước Dạ Phi Bạch vì là Minh đế tứ hôn, liền đáp ứng rồi hắn 3 cái điều kiện, chẳng qua lúc ấy Minh đế cũng không có nói là điều kiện gì. Dạ Phi Bạch khẽ nhíu mày, nói năng có khí phách. Nhi thần nhớ rõ. Minh đế đem chính mình trước mặt một phần văn kiện bí mật đưa qua, "Ngươi nhìn xem." Dạ Phi Bạch tiếp nhận vừa thấy, chau mày, sắc mặt chưa biến. Minh đế khuôn mặt thượng hiện lên một mạt mệt mỏi, tức khắc nhếch người. Dạ Phi Bạch hơi hơi gật đầu, ngay sau đó trong mắt toát ra một mạt lo lắng, "Phụ hoàng, mong rằng ngài đáp ứng Nhi thần một sự kiện." "Ngươi nói đi." "Ảnh Nhi ngài gần đây thân thể không khỏe, Nhi thần còn thỉnh phụ hoàng có thể nhiều nhìn chút." đừng làm cho người khi dễ. Minh Đế tâm nguyện đạt thành, tâm tình tự nhiên hảo rất nhiều, mày giãn ra. Hắn cười mắng Dạ Phi Bạch một câu, lúc trước ngươi một hai phải cùng ảnh nhi từ hôn, như thế nào cản đều ngăn không được, hiện giờ lại làm ra dáng vẻ này cho ai xem. Dạ Phi Bạch hơi mang xấu hổ mà kéo kéo môi, lúc trước là nhi thần không có nhìn đến ảnh nhi hảo. Đã từng, hắn hai mắt bị che giấu, căn bản là nhận không ra ảnh nhi. Các người hai cái A Minh Đế thấy Dạ Phi Bạch bộ dáng này, nghiêm túc trên mặt bài trừ một tia sung sướng tới gợi, ngươi chỉ lo an tâm đi thôi." Ảnh Nhi bên này chấm sẽ lưu tâm nhìn. Dạ Phi Bạch cười nói, "Tiêu Nhi thần mượn phụ hoàng bút mực dùng một chút." Dạ Phi Bạch cầm bút mực bay nhanh mà viết một phần thư nhà, Minh Đế ở một bên nhìn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cười tủm tỉm nói, "Phía trước các người hai cái còn tranh phong tương đối, hiện giờ còn thật sự là một khắc đều ly không được." Này Tuyết Minh phụ hoàng ánh mắt không tồi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ảnh Nhi khởi, liền cảm thấy nàng cùng ngươi là duyên trời tác hợp. Dạ phi Bạch mỏng lạnh đến khóe môi một chút một chút mà nhếch khởi, duyên trời tác hợp, hắn tự thích. Dạ phi Bạch thực mau mà đem tin viết hảo, đem giấy viết thư chết hảo, giao cho Lăng Phong trong tay, ngươi trở về đem ta hành lý thu thập một chút. Đêm này phong thư mang cho Ảnh Nhi, làm nàng nhiều hơn nghĩ ngươi, hảo hảo chiếu cố chính mình. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 303 duyên trời tác hợp chương nội dung. Xong. Chương 304 càng thêm đắc ý. Là. Lăng Phong thấy Dạ Phi Bạch bên này sự tình khẩn cấp, cũng không dám chậm trễ, vội vàng cầm tin rời đi. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ phép. Dạ Phi Bạch tác lưu lại cùng Minh Đế cùng thương lượng lần này nhiệm vụ chi tiết. Lăng Phong thực mau mà liền trở về phủ, đem tin đưa cho Tô Ảnh. Tô Ảnh nhìn thấy Lăng Phong trở về còn tưởng rằng có chuyện gì, chơ nàng triển khai tin vừa thấy, ánh mắt phía trước hơi hơi nhinh khởi, như thế nào như vậy cấp? La, vương gia buổi chiều liền phải lập tức xuất phát, còn Thẩm vương phi chuẩn bị vài món vương gia quần áo làm thuộc hạ mang đi. Hảo, ngươi từ từ. Tô Ảnh quay đầu đi vào, thân thủ chuẩn bị. Tô Ảnh sửa sang lại vài món sạch sẽ quần áo, chỉnh chỉnh tề tề mà được hảo. Nàng đột nhiên nghĩ đến, ra cửa bên ngoài, luôn có không có phương tiện thời điểm, nàng từ giường bên trong hộp lấy ra một chồng ngân phiếu, dùng giấy dầu bọc hảo, phân biệt phùng ở và táo khe hở bên trong. Tô Ảnh thu thập hảo hành lý lúc sau, nghĩ nghĩ cũng biết phong thư cấp dạ phi bạch, chỉ là nàng cầm bút suy nghĩ nửa ngày cũng không biết viết cái gì. Sau lại liền viết ở trong quần áo khâu vá ngân phiếu sự, trần trừ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là viết xuống một câu: Sớm ngày trở về. Tô Ảnh đem hành lý cùng tin Theo lên Lăng Phong trong tay, dặn dò một câu, làm hắn hảo hảo bảo trọng chính mình. Lăng Phong lên tiếng sự, còn nói thêm, vương gia cũng thỉnh vương phi nhiều hơn nghỉ ngơi, nhiều hơn bảo trọng. Tô Ảnh thấy Lăng Phong xoay người rời đi, nghĩ Dạ Phi Bạch lại có thật dài một đoạn thời gian không ở bên lười, trong lòng lẫn ẩn dâng lên một loại mất mát cảm giác. Tới rồi buổi tối, Tô Ảnh biết rõ đợi không được người kia, lại vẫn là tưởng lại lưu trần đèn. Phòng rõ ràng cũng không phải rất lớn, nhưng nàng đột nhiên chính là cảm thấy trống trải, ngày thường lúc này Dạ Phi Bạch đã an vả kéo nàng lên giường ngủ. Vương phi, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Ngân bưng ly ấm áp nhiệt canh lại đây, thấy Tô Ảnh còn ở có một chút không một chút mà phiền thư, cẩn thận bị thương đôi mắt. Ừm. Tô Ảnh một ngụm một ngụm mà uống lên nhiệt canh, liền đứng dậy đi ngủ. Dương rất lớn, nàng đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Dị vãng nàng đều là cảm thấy hai người ngủ tê. Nguyên lai, thói quen dễ dàng như vậy dưỡng thành, trước kia hắn ở thời điểm, nàng luôn là vội vàng hắn đi. Hiện giờ hắn không ở, toàn bộ trong phòng đều là hắn còn sót lại hơi thở, bên người băng băng lạnh lạnh, nàng thật không thói quen. Tô ảnh thực muộn mới ngủ qua đi, ngày thứ 2 rời giường thời điểm, bên người vẫn là trống không. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rỗi qua tay đi, nhẹ nhàng xoa xoa. Cái gì đều không có sợ đến. Tô Ảnh có chút tự giễu mà gợi lên bên môi, nàng đều tưởng không rõ chính mình đang làm cái gì. Liên ở ngay lúc này, anh Vũ bay tiến vào, nó ồn ào thanh âm bắt đầu vang lên, ngoan, lại uống một ngụm bụng liền không đau. Ngoan, lại uống một ngụm bụng liền không đau. Anh Nhi, ngoan, anh Nhi, ngoan. Nay chỉ anh Vũ là trước đây nàng còn ở Tô phủ thời điểm, Dạ phi Bạch đưa cho nàng Nó có đôi khi thực trầm mặc, có đôi khi lại luôn là giễu rít không ngừng nghỉ. Từ gã đến Hoài Vương phủ lúc sau, Tô Ảnh đem nó cũng mang theo lại đây. Nàng cũng không hạn chế nó, chỉ làm lục ngân dưỡng nó. Nó ngẫu nhiên lóc tại trong phòng, ngẫu nhiên cũng bay ra đi. Giờ phút này, nó từng tiếng mà kêu to, "Ngoan, ta cấp xoa xoa, ta cho ngươi xoa xoa." "Này chỉ ngốc anh Vũ." "Này chỉ ngốc anh Vũ." Tô Ảnh nhịn không được chửi thầm. Nó như thế nào tấn học những lời này? Tô ảnh mặt nhịn không được đỏ lên, nàng về sau định là không thể làm này chỉ anh Vũ vào phòng, miễn cho nó lại học cái gì không nên học nói đi. Tô ảnh nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thêm nghĩ dạ phi bạch, nghĩ hắn cùng nàng một chỗ khi, lời hắn nói, hắn xem nàng thời điểm ánh mắt, còn có hắn đối hắn làm động tác, hắn ấm áp tươi cười. Nàng trong đầu xuất hiện rất rất nhiều hình ảnh, kỳ thật, hắn rời đi bất quá một ngày mà thôi. Lục Ngân giờ phút này đẩy cửa tiến vào, "Vương phi, ngài tỉnh rồi sao?" Nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu đi. Anh Vũ còn ở không ngừng kêu to, Lục Ngân nhịn không được che miệng cười rộ lên, "Này chỉ ngốc anh Vũ, lần sau muốn đem nó đuổi ra tới mới được, như thế nào kêu to cái không ngừng." Tô Ảnh Đoán hận mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, chính là, hảo đến không học, chuyên học chút không đứng đắn. Lục Ngân tối đầu, che miệng liều mạng cười. Nô tỷ đợi lát nữa đói nó một đốn. Tô Ảnh vừa mới mới vừa rửa mặt chải đầu xong, Hồng Ba liền vội vàng lại đây, "Vương phi, hoàng hậu nương nương phái thôi mama ma lại đây hạ ý chỉ đâu?" "Nga?" Tô Ảnh nhíu mày, nàng tổng cảm thấy hoàng hậu bất an hảo tâm. Tô Ảnh mới vừa ra đi, liền nhìn đến thôi mama ma đã ở. Thôi mama ma lần trước bị dạ phi Bạch giáo huấn một đốn, đối Tô Ảnh càng thêm ghi hận trong lòng. Hôm nay nàng lãnh hoàng hậu nương nương ý chỉ tới, trong lòng càng thêm đắc ý. Thôi ma ma nhìn thấy tô ảnh cũng là ngoài cười, nhưng trong không cười, chúc mừng vương phi, chúc mừng vương phi. Tô ảnh nhìn đến thôi ma ma bộ ráng này, trong mắt hiện lên một mặt lạnh léo, trên mặt ôn hòa mà cười, không biết thôi ma ma sở chỉ trệ gì, buồn vương phi như thế nào không biết. Thôi ma ma chỉ hướng một bên thanh bích nói, hoàng hậu nương nương chính là nâng thanh bích làm cơ thiết đâu. Tô ảnh hướng tới thôi ma ma đôi mắt vọng qua đi. Liên nhìn đến Thanh Bích hôm nay phá lệ mà xuyên kiện vui mừng màu hồng đảo váy dài, làn váy thượng thêu tinh xảo hoa văn. Nàng trên đầu kiểu tóc cũng thay đổi, vẫn một cái thiếu phụ búi tóc, nhìn càng thêm vũ mị động lòng người. Nàng e lệ ngượng ngùng mà đứng ở nơi đó, câu nhân đôi mắt nhìn quanh rợ rỡ. Nàng trên mặt leo một tầng son phấn, dưới ánh nắng phía dưới lộ ra trong suốt hảo màu da. Nàng hướng tới Tô Ảnh doanh doanh đi tới, váy mẹ phiêu khởi một mảng xinh đẹp độ cùng. Nàng ở to ảnh trước mặt quỳ xuống, hướng tới to ảnh Khải cái đầu, thiếp thân về sau chắc chắn hảo hảo hầu hạ Vương phi, hầu hạ vương, gia. Thanh Bích ở to ảnh nhìn không tới địa phương, môi đỏ biên tươi cười ngăn đều ngăn không được, nàng đắc ý mà nghĩ, vị trí này đã sớm là của nàng. Nếu không phải Lục Ngân nghĩ biện pháp làm nàng không thấy được vương gia mặt, nàng đã sớm hưởng thụ bực này vinh hoa phú quý. Hiện giờ hoàng hậu nương nương ý chỉ đều xuống dưới, chuyện này định là chạy không được. Một bên Lục Ngân đều trợn tròn mắt, Thanh Bích cái này nha đầu phía trước không phải bị nàng phạt đi quét nhà xí sao? Đêm qua nàng tham đầu tham não cũng bị nàng mắng một đốn. Như thế nào nàng vừa chuyển đầu lắc mình biến hóa liền biến thành vương gia tiếp. Nàng tưởng nói điểm cái gì? Hiện giờ Thanh Bích thân phận bãi tại nơi đó, nàng căn bản chương không mở miệng. Thôi mà mà đi qua đi, đem Thanh Bích đỡ lên. Nàng hướng về phía Tô Ảnh cười nói, "Này Thanh Bích Vốn chính là Tô phu nhân ban cho vương phi, cũng là vương phi chính mình người, hiện giờ nàng thành vương gia thiếp, đây chính là thiên đại hỉ sự. Thôi ma ma thấy Tô ảnh thần sắc đạm mạc không trở về lời nói, lại nói: "Hiện giờ Thanh Bích đã không phải nha đầu, không đúng, hiện giờ muốn sửa miệng xưng là di nương, vương phi cần phải cho nàng thu thập cái tân sân tới, lại cho nàng chỉ mấy cái bên người nha hoàn." Thanh Bích càng thêm đắc ý, mắt đẹp giữa dòng ra vui mừng tới. Nàng còn chưa cùng Tô Ảnh nói cảm ơn. Tô Ảnh liền ôn nhu nói, "Bổn vương phi cũng cảm thấy đây là kiện hỷ sự." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 304 càng thêm đặc ý chương nội dung. Xong. Chương 305 Vội vàng quay lại. Thanh Bích thấy Tô Ảnh đối nàng tán thành, bên môi tươi cười càng khoe càng lớn, trong con ngươi thủy quang liễm diễm. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Tô Ảnh tiếp tục nói, "Bất quá bổn vương phi không tán thành." Thôi ma ma vừa nghe đến tô ảnh lý do thoái thác, trao mày khởi, có chút không vui nói, Vương Phi đây là có ý tứ gì? Đây là hoàng hậu nương nương ý chỉ, chẳng lẽ ngươi tưởng công nhiên cái lời nương nương ý chỉ sao? Tô ảnh nhàn nhạt nói, vương gia không ở, buồn Vương Phi làm không được cái này chủ. Thanh Bích nâng hơi nâng. hơi xê dịch bước chân, sát mặt lập tức trắng bệnh. Nàng có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua thôi ma ma, thôi ma ma cho nàng một cái chấn an ánh mắt. Thôi ma ma bên môi mỉm cười, sắc mặt có chút trầm sung dưới, việc này đã định, còn cần vương phi làm cái gì chủ? Hoặc là nói vương phi là bất mãn hoàng hậu ý tư sao? Tô ảnh sắc mặt bình tĩnh không gận sóng, nhàn nhạt, nhạt mà liếc thôi ma ma liếc mắt một cái, đáy mắt cũng không có cái gì cảm xúc. Thôi ma ma, ngươi cần gì phải đem như vậy mụ khấu ở buồn vương phi trên đầu? Buồn vương phi từ trước đến nay là đối hoàng hậu nương nương cung cung kinh kính. kính. Lạ như thế nào đối hoàng hậu bất mãn. Chẳng qua bên trong phủ hết thảy công việc đều phải Vương gia làm chủ. Những việc này từ Vương phi định đoạt, Thanh Bích trưởng thành dáng vẻ này, Vương gia lại có cái gì nhưng bắt bẻ. Bên trong phủ nhiều cái muội muội, bổn Vương phi tự nhiên là cao hứng, thêm một cái người chia sẻ nội vụ cũng là tốt. Bất quá Vương gia xỉnh tử từ trước đến nay làm người đoán không ra, nếu là hắn không đồng ý, bổn Vương phi cũng không có biện pháp. Thôi ma ma giờ phút này mới xả ra một nụ cười, Vương Phi ý tứ là đồng ý. Tô ảnh cười lạnh một chút, thật đúng là sẽ trộm đổi khái niệm. Lục Ngân đứng ở phía sau, nhìn đến thanh bích đắc ý bộ dáng, thật sự hảo tưởng liêu tay háo đánh người. Này căn bản chính là tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Thôi ma ma thấy tô ảnh không nói lời nào, bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu. Lúc này chỉ cần Vương Phi không phản đối, Vương gia tự nhiên sẽ đồng ý gì nương lớn lên như hoa như ngọc lại là vương phi nha đầu, vốn chính là làm vương gia thu phòng. Vương phi, ngài nói là cùng không phải. Tô Ảnh tới nguyệt sự, lại nghe được này đó đau đầu sự tình, chỉ cảm thấy có chút bực bội. Nàng cũng không xem nàng, càng không nghĩ lý nàng. Bổn vương phi có chút mệt mỏi. Lục Ngân, hồng ba chúng ta trở về đi. Tô Ảnh mang theo Lục Ngân xoay người liền đi. Thôi ma ma nhìn Tô Ảnh rời đi bóng dáng. Đáy mắt ý cười càng thêm đắc ý, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Bích, lão nô này liền chúc mừng Di nương. Lão nô đi trước trở về, cái này giả ma ma liền trước lưu lại nơi này chiếu cố Di nương. Thanh Bích cao hứng đến cùng cái gì dường như, nàng hướng tới thôi ma ma hành lễ, "Cảm ơn tôi ma ma, cảm ơn hoàng hậu nương nương." "Thôi ma ma hư đỡ một phen, này nhưng không được." Về sau Di nương là Hoài Vương phủ nửa cái nữ chủ nhân, là thân phận tôn quý nữ nhân. Thanh Bích nhếch môi đỏ cười khẽ. Lục Ngân dọc theo đường đi đều ở toát toát niệm, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Không phải đâu, có phải hay không không đúng chỗ nào? Thanh Bích cái này nha đầu như thế nào sẽ? Hồng Ba thấp giọng nói, ngươi nhỏ giọng chút, hiện giờ những người đó đều còn chưa đi đâu. Liên Tính là bị nghe được cũng không sao, quá, thật quá đáng. Trở lại Minh Vũ Hiên lúc sau, Lục Ngân thấy Tô Ảnh ngồi ở trước bàn bất động. Nàng hai trong mắt bình tĩnh vô tự, nhìn không ra hỉ nộ. Lục Ngân tiến lên cấp tô ảnh đổ ly trà, thở phì phì mà nói, hoàng hậu như thế nào nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Thế nhưng một hai phải đem Thanh Bích cái này nha đầu thúi nâng cấp vương gia làm thiếp. Hồng Ba cũng là bị khí tới rồi, Thanh Bích là cái gì phẩm sỉ bọn họ đều là hiểu biết, chính là a, còn thừa dịp vương gia không ở thời điểm đưa tới cửa tới. Nhìn Thanh Bích cái kia hồ ly tinh bộ dáng, thật sự là làm giận. Hoàng hậu rốt cuộc là hướng về ai? Hừ, các ngươi nhạy điểm. Tô ảnh nhấp một ngụm trà, không cần nghị luận cái này, Tiểu Tâm Thai vách mạch dừng. Chúng ta chính là khí bất quá sao? Lục Ngân đem thanh âm áp càng thấp, cái kia thôi mà mà bất quá chính là hoàng hậu nương nương bên người ma ma. Thân phận của nàng có vương phi tôn quý sao? Nàng dựa vào cái gì như vậy cùng vương phi nói chuyện? Cái này thanh bích không chỉ có là Tô phu nhân thượng, vẫn là quý phi nương nương người đâu. Cấm nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì nha?" Lục Ngân có chút nghiến răng nghiến lợi nói, phía trước căn bản là không nên làm nàng suất buổi cầu, trực tiếp đem nàng quét đi ra ngoài không phải xong việc. Tô Ảnh bên môi hiện lên một mạt lạnh băng ý cười, nếu là trực tiếp quét đi ra ngoài, khó bảo toàn liền không tiến lại đây. Lục Ngân chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở bên nhau, "Vương phi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Không cần quẩn nàng, hết thảy chờ vương gia trở về lại nói." Vương phi bữa sáng còn không có ăn đâu, ta đi phòng bếp lấy điểm bữa sáng lại đây. Tô ảnh vốn không có ăn uống, đột nhiên lại cười nhạo chính mình hà tất cùng một cái nha đầu không qua được. Lục Ngân Thức mau liền đem đồ ăn đoàn lại đây, nàng giờ phút này thoạt nhìn càng tức giận. Nàng đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay, hung hăng mà dậm dậm chân, quá buồn cười. Thôi ma ma lưu cái giả ma ma số dưới, cái này giả ma ma cũng là hoàng hậu bên người lão nhân, đặc biệt hùng Nàng làm cái gì? Nàng chỉ vào hành vu huyền bên cạnh sân mai viện, nói là làm thanh bích trụ đi vào. Lục Ngân thở phì phì, ngực cũng kịch liệt mà phập phồng, nàng triều trong phủ một nửa hạ nhân cùng đi hỗ trợ. Thậm chí còn trực tiếp từ nằm viện dọn không ít tinh mỹ đồ sứ đi vào. Nàng, nàng cho rằng nàng là ai a, như thế nào có thể lộn xộn người khác đồ vật? Ngươi không cần lý nàng chính là à? Càng đáng sợ đến là Cái này giả ma ma muốn lưu lại giáo Thanh Bích quý cũ, cho nên trong khoảng thời gian này nội nàng đều phải lưu tại chúng ta bên trong phủ. Tô Ảnh trong mày, có chút đau đầu mà phất phất tay, làm nàng lộng, làm nàng lộng. Lục Ngân giữa chưa thời điểm, lại lại đây, chợt nhìn càng thêm tức giận. Cái kia giả ma ma ỷ vào chính mình là hoàng hậu bên người lão nhân, liền không đem chúng ta phủ đệ hạ nhân đặt ở đáy mắt. Nàng vừa mới còn trách phạt một cái đầu bếp nữ, Nói nàng cấp Thanh Bích quả nhiên thức ăn không tốt, nói nàng chậm chệ trí nương. Hơn 3 giờ phút này cũng từ bên ngoài tiến vào, mặt gắt gao sảnh nhà, thật quá đáng, như thế nào có thể như thế tác vai tác phúc. Cái này giả ma ma thế nhưng nói Thanh Bích không có thích hợp quần áo, trực tiếp từ nhà chính cầm vài món quần áo nói cho Thanh Bích, nói cái gì vương phi dù sao cũng không mặc. Nàng như thế nào có thể như vậy không kiêng nể gì? Nàng tác vai tác phúc quán, ai dám còn nàng? Tô Ảnh lạnh lùng nói, "Ngươi đi nói cho quản gia, làm hắn đem nhà chính môn cấp khóa lại, ai còn dám đi vào." Buồn Vương phi liền không khách khí. Tô Ảnh đôi tay nắm thành quyền, nàng không thể ra mặt, nhất định phải nhịn xuống khẩu khí này. Hoàng hậu, Lưu Quý phi, Tô phu nhân, những người này phảng phất đều cùng nàng không đối bản, nàng muốn tìm được người kia, tuyệt không có thể trước lộ gương mặt thật. Tô Ảnh đột nhiên hoảnh nghi, Dạ phi Bạch như vậy vội vàng rời đi, Có phải hay không cùng hoàng hậu ý chỉ có quan hệ, cho nên hắn không dám đối mặt nàng, chỉ có thể viết một phong thơ cho nàng. Cái này ý tưởng giống gián độc giống nhau ở nàng trong lòng lan tràn mở ra, nàng trong lòng những cái đó đối dạng phi bạch chờ mong cũng dần dần mà bị chính mình cấp hấp đi trở về. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 305 vội vàng quay lại chương nội dung. Xong. Chương 306 rệ dỗ quý củ. Vô luận như thế nào Thanh Bích Hiện giờ đều đã là cái này bên trong phủ gi nương, mặc kệ nàng đáp ứng không đáp ứng. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tô ảnh cho rằng chính mình sẽ không sao cả, sẽ tiêu sái. Trên thực tế, nàng không có như vậy dũng lượng. Đêm nay, Tô ảnh mất ngủ. Tô ảnh nằm ở trên giường, có chút ngủ không được, nàng lăn qua lộn lại mà nghĩ dạ phi bạch ly đối nàng hảo, đối nàng sủng, nhưng nàng vừa nhớ tới Thanh Bích Hiện giờ ngủ ở Mai Viên. Có lẽ ngày mai còn muốn lại đây cho chính mình thỉnh an, Têu chính mình tỉ tỉ, nàng liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tô Ảnh trong đầu ý tưởng rất nhiều, nàng lăn qua lộn lại, vô luận như thế nào ám chỉ chính mình đều ngủ không được. Nàng đơn giản cũng không ngủ, rời giường ngồi ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác mà nhìn bên ngoài thanh lãnh ánh trăng. Lục Ngân cũng ngủ không được, nàng nghe được bên trong động tĩnh, cũng đẩy cửa vào được. Nàng nhìn đến Tô Ảnh một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, vội cầm một kiện quần áo khoác ở nàng trên người, "Vương phi, như vậy đã một ngày ngài còn không ngủ đâu." "Ngươi không cần lo lắng, vương gia sẽ không dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ." "Ngài tướng a, vương gia cỡ nào đâu ngài sủng ngài a." Phía trước cái kia hồng diệp căn bản là không có so thanh bích kém cỏi đi, còn không phải bị vương gia cấp đưa đến Phật đường đi. Tô Ảnh hơi không thể nghe thấy mà lên tiếng. Lục Ngân lại nói, "Vương phi ngài có cái uống đau." Vương gia liền sốt ruột vô cùng đâu, vương phi là thật sự yêu thương ngươi, như thế nào sẽ lập tức thay lòng đổi dạ đâu. Nói nữa, phía trước Thanh Bích cái này nha đầu không phải câu dẫn quá vương gia sao? Vương gia cũng không thấy thượng nàng a. Lục Ngân nhắc tới Thanh Bích, liền có chút căm giận, cái này hồ mỹ tử, trưởng một bộ hồ ly mặt, liền biết làm này đó không biết xấu hổ hoạt động. Còn thế nhưng thông đồng hoàng hậu nương nương, trực tiếp làm hoàng hậu nương nương dọn ý chỉ, quả thực là buồn cười. Trả làm nàng kiêu ngạo mấy ngày, chờ vương gia trở về, vương gia nhất định sẽ hung hăng sửa chữa nàng. Lục Ngân vì hống Tô Ảnh cao hứng, tận chọn Thanh Bích nói bậy giảng: "Tô Ảnh chỉ là cười cười, hảo, đêm đã khuya, đi ngủ đi." Kia vương phi cũng đi ngủ sớm một chút. "Hảo, Tô Ảnh nằm ở trên giường, một đêm vô miên. Đêm nay, mất ngủ đến không ngừng Tô Ảnh một người." Thanh Bích cũng mất ngủ, nàng thật sự là quá kích động. Nàng ngồi ở gương đồng trước, cẩn thận mà đoan trang chỉnh mình mặt, tuyết trắng gương mặt thượng, trường một bộ tinh xảo dung nhan. Nàng đánh tiểu liền biết chính mình là cái mỹ nhân, đánh tiểu liền biết chính mình nhất định là quý nhân vậy. Từ gặp được Liêu Quý phi lúc sau, loại này tín niệm càng thêm mãnh liệt. Hiện giờ, nàng là rốt cuộc như nguyện. Trước bàn trang điểm hộp là hoàng hậu lúc trước sai người đưa lại đây cho nàng, mọi thứ trang sức đều thập phần tinh mỹ. Thành bích cao hướng vô cùng. Cầm cây châm từng cái mà đặt ở trên đầu so đối với, quả nhiên là người lớn lên đẹp, dùng cái gì cây châm đều đặc biệt thích hợp đâu. Thanh Bích ngủ đến muộn, buổi sáng rất sớm liền tỉnh. Hôm qua vội vàng dọn nhà ở, lập quy củ, nàng còn không có ra tới hảo hảo khoe khoang quá, hôm nay nàng nhưng phải đi ra ngoài hảo hảo đi một chút. Thanh Bích mặc một cái nhan sắc tố nhã váy dài, mặt trên theo tú khí hoa lan. Quần áo mặt Liêu Thật hảo. Dưới ánh nắng phía dưới phản xạ chỗ nhợt nhạt ánh sáng, nàng trên đầu kéo một chi bạch hoa diễn điệp trưng cài, rủ xuống hạ vũ mỹ tư, cả người có vẻ đoan chính thanh nhã mà minh bạch. Nàng lay động sinh tư mà đi ở đằng trước, giả ma ma còn có mấy cái nha đầu, đi theo nàng phía sau. Thanh Bích cười đến mũm mĩm, "Ma ma, ngươi nhìn này trong vườn đầu hoa nhi khai đến thật tốt." Giả ma ma nịnh hót mà cười, "Hoa nhi khai đến lại hảo, cũng không có gì nương hảo." Phật rửa kim trang, người rửa y ghi trang, di nương như vậy một tá giả, mị diễm không gì sánh được. Phía sau mấy cái nha đầu cũng phụ họa nói, đúng vậy đúng vậy, di nương so đóa hoa còn kiểu mị đâu. Thanh bích dùng khăn che môi cười, tinh xảo mặt mày bên trong lộ ra vài phần cao ngạo, ma ma nói giỡn, đều là hoàng hậu nương nương ban thưởng đến đồ vật hảo. Hoàng hậu nương nương cũng là tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi có thể hầu hạ hảo vương gia. Điểm này còn thỉnh ma ma chuyển cáo cho hoàng hậu, chờ đến vương gia trở về, ta nhất định hảo hảo chiếu cố vương gia. Điểm này nương nương tự nhiên là tin tưởng gi nương. Thanh Bích khum lưng hái được một đóa đỏ tươi hoa, đặt ở trong tay thưởng thức, chờ đến vương gia trở về, nàng muốn đem vương gia hống đến dễ bảo, làm hắn đôi chính mình si mê không thôi. Thanh Bích nhớ tới này, đó sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Lúc này, phía trước trải qua một cái nha đầu. Cái này nha đầu nhìn thấy nàng cuống quýt mà hành lễ mạo, nô tỳ cấp gi nương Thần An. Này hai nha đầu vừa muốn từ Thanh Bích bên cạnh chạy qua, Thanh Bích ra tiếng gọi lại nàng, khẽ mở bên môi, "Như thế nào? Ta cho các ngươi đi rồi sao?" Cái này nha đầu vội đứng lại bước chân, tối đầu, không biết gi nương còn có cái gì phân phó. Thanh Bích đôi mắt híp lại, nàng chính là nhớ rõ trước mặt cái này nha đầu, phía trước các nàng đều là nha đầu thời điểm chính là khởi quá cọ sát. Thanh Bích dừng một chút, cười nói: "Mới vừa đi đường về, ta giày ô uế, ngươi cho ta lau lau." Cái này nha đầu khẽ cắn cái môi, đứng bất động. Một bên giả ma ma lạnh lùng nói: "Ngươi bất quá là cái nho nhỏ nha đầu, thế nhưng không đem gì nương nói nghe vào trong tai. Xem ra ta muốn đem việc này bẩm báo cấp hoàng hậu nương nương." Nô tỳ sát chính là, cái này nha đầu ở Thanh Bích bên chân ngồi xổm xuống. Cố nén trong mắt khuất nhục nước mắt, nàng từ trong lòng móc ra khăn muốn sát nàng tinh xảo rải mặt. Thanh bích chân rụt rụt, ta này đôi dạy chính là hoàng hậu nương nương ban thưởng, đây là thượng đẳng mặt liêu, lại há có thể dùng bực này thô chờ khăn tới sát. Nô tỷ đã biết. Cái này nha đầu nhẹ nhàng mà nuốt một hơi, cố nén không cho chính mình khóc sinh ra tới. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà đem thanh bích rảy trên mặt cũng không tổn tại bụi bặm chủ đi. Thanh bích bên môi gợi lên một mạt cười lạnh. Ngư khí ngạo mạn, hạ đẳng người làm khởi hạ đẳng sự chính là thuần phục. "Hảo, giả ma ma chúng ta đi thôi." Thanh Bích tìm về mặt mũi, trong lòng tràn đầy đắc ý, còn có một loại chưa bao giờ cảm thụ quá thắng lợi. Cách đó không xa trong một góc, có mấy cái nha đầu đứng, các nàng nhìn thấy bên này trường hợp, đều sục trốn đi, không dám đi ra ngoài. Chờ đến Thanh Bích đi xa, trong đó một cái nha đầu nói, "Còn không phải là cái gì đâu sao? Có gì đặc biệt hơn người a?" Chính là, thân phận lại quý trọng cũng không vượt qua được vương phi đi, ta còn chưa từng gặp qua vương phi bãi lớn như vậy cái giá. Còn không phải là cái thiếp sao? Bãi cái gì sắc mặt cho người ta xem. Một cái khác nha đầu tiếp nhận lời nói đi, ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, vương gia trừ bỏ vương phi, bên người liền cái thông phòng đều không có. Hiện giờ nàng là vương gia thiếp, thân phận cũng đến không được. Chính là, mặc kệ nói như thế nào Hiện giờ nàng cũng là cái đứng đắn chủ tử. Cái kia giả ma ma nói là lưu lại nàng quy củ, kỳ thật chính là ở chỗ này giúp đỡ nàng lập quy củ. Nàng thật đúng là năng lực, thế nhưng có thể đủ được đến hoàng hậu nương nương thưởng thức. Nay mấy cái nha đầu ngươi một lời ta một ngữ mà nói. Cái kia a thuật cũng thật là, chọc ai không tốt, sao liền chọc cái này di nương. Ta xem a, nàng về sau cũng chưa hảo trái cây ăn. A thuật là vương phủ nhị đẳng nha đầu. Hiện giờ cố nén ủy khuất thân sắc, muốn khóc không dám khóc bộ dáng, lại cũng không ai dám lên đi an ủi nàng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 306 rệ rỗ quy củ chương nội dung. Xong. Chương 307 loạn thành một đoạn. Trong đó còn có cái nha đầu từ đầu chưa nói nói chuyện, sắc mặt đều tái nhợt tái nhợt, nàng lắp bắp nói, làm sao bây giờ? Phía trước ta đắc tội quá gi nương nàng sợ tới mức sắp khóc ra tới. Ta nếu là biết nàng về sau sẽ trở thành di nương, ta làm sao dám đắc tội nàng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ hép. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phút đi. Mặt khác mấy cái nha đầu nhớ tới thanh bích có thù tất báo cái xìm, trong lòng đều nhịn không được đánh cái dùng mình. May mắn phía trước không có đắc tội vị này di nương. Giờ phút này, Lục Ngân lánh mấy cái tiểu nha đầu, lánh mấy con tơ lũa hồi mình vũ hiên. Lục Ngân vô vệ tơ lũa mặt liêu cười nói, thời tiết lệnh phải cho vương phi làm mấy thân quần áo mới. Nay đó mặt Liêu đều là phía trước vương gia phân phó người mang về tới, thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Thiếu nha đầu cười hì hì nói, "Nhưng vậy, nhan sắc lại đẹp." Lục Ngân lại nói, "Vương phi còn nói, nếu nguyên liệu còn có bao nhiêu, liền cho chúng ta làm vài món ngực ăn mặc giữ ấm." Mặt khác cái tiểu nha đầu cao hứng mà cười, "Vương phi đối chúng ta thật tốt." Lục Ngân gật gật đầu, "Đúng vậy, Vương phi xỉnh tử từ trước đến nay đều là cực hảo. Một bên tiểu nha đầu vừa định nói cái gì đó, ngẩng đầu liền nhìn đến Thanh Bích mang theo giả ma ma ở dạo vườn, nàng nhịn không được nhắc nhở một câu, "Lục Ngân cô nương, cái kia không phải di nương sao?" Lục Ngân hướng tới nàng nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường. Phía trước Thanh Bích còn biết thu liễm, hiện giờ nàng thật tự cho là đúng di nương, vênh váo tự đắc. Lục Ngân cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói: Vương gia còn không có lên tiếng đâu, nàng thật sự cho rằng chính mình là cái dị nương. Thanh Bích xa xa mà nhìn đến Lục Ngân, mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên một màn sắc bén. Phía trước nàng ở Minh Vũ Hiên làm việc, chính là nơi trốn Thu Lục Ngân quản thúc, sau lại Lục Ngân còn đem nàng phái đi quét tước về Đức. Lúc trước nàng bất quá là cái nho nhỏ nha đầu, tự nhiên không làm gì được Lục Ngân, hiện giờ nhưng không giống nhau. Nàng là dị nương, là Hoài Vương phủ nửa cái chủ tử. Hiện giờ xem nàng không chỉnh chết nàng. Lục Ngân vốn định đường vòng đi, Thanh Bích lại mang theo giả ma ma bước nhanh tiến lên ngăn cản nàng lộ. Thanh Bích hướng về phía Lục Ngân cười nói, "Nha, ta coi đây là ai như vậy đại cái giá, nguyên lai like là Lục Ngân, cô nương a." Lục Ngân nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không chào hỏi, xoay người hướng phía sau hai cái nha đầu nói, "Chúng ta đi." Thanh Bích thấy Lục Ngân căn bản không đem nàng để vào mắt. Càng không chịu cứ như vậy phóng nàng rời đi. Thanh Bích sắc mặt hơi trầm xuống, Vương phi đều không có đã dạy ngươi sao, như thế nào nửa điểm quy củ không có. Nhìn thấy chủ tử cũng sẽ không lên tiếng kêu gọi. Lục Ngân cười lạnh, chủ tử? Nơi nào tới chủ tử? Hoài Vương phủ chủ tử, nhưng chỉ có Vương gia cùng Vương phi. Thanh Bích sắc mặt có chút đỏ lên, ngươi? Lục Ngân muốn là trong lòng thế Tô ảnh bên vực kẻ yếu, hiện giờ trong lòng lại xem nàng bất quá mắt. Hay là Thanh Bích cô nương cho rằng chính mình là chủ tử. Ngươi lại xem như cái gì chủ tử? Vương gia tán thành ngươi, vẫn là Vương phi tán thành ngươi. Thanh Bích bực đến không được, đây chính là Hoàng hậu nương nương tự mình thưởng ân điển. Lục Ngân tự nhiên không thể minh bố trí Hoàng hậu không phải, chỉ là nhàn nhạt nói, "Lục Ngân là Vương phi người, chỉ có Vương phi một cái chủ tử." Lục Ngân hít sâu một hơi, không nghĩ lại cùng trước mặt nữ nhân này dây dưa đi xuống, ta còn có việc Ta đi trước. Thanh Bích Chi ở nàng trước mặt, căn bản là không cho nàng đi, nàng sắc mặt phát thanh, ngươi bất quá là cái nha đầu, dựa vào cái gì dám như vậy cùng ta nói chuyện? Vì cái gì không dám như vậy cùng ngươi nói chuyện? Lục Ngân thẳng thắn sống lưng, ngươi vốn là vương phi nha đầu, lại không an phận thủ mình, trăm phương ngàn kế mà cầu dẫn vương gia. Lần này cái này gi nương chi vị, ai lại biết ngươi ở sau lưng làm chút cái gì? Buồn cười bất quá một cái kẻ hèn nha đầu thế nhưng ở sau lưng bố trí chủ tử. Giả ma ma nhìn thấy Lục Ngân không lớn không nhỏ, lập tức liền đứng dậy. Lục Ngân hôn qua nhi liền xem giả ma ma không vừa mắt, ỷ vào hoàng hậu khí thế liền ở phủ đệ cáo mượn oai hùng. Lục Ngân cũng không sợ nàng, chính mình dám làm, cũng đừng sợ người khác nói. Quả nhiên là có thế nào chủ tử, liền có như vậy nha đầu, quá không giáo dưỡng. Loại này nha đầu liền phải ra sức đánh một đốn mới thành thật. Lục Ngân vừa nghe đến lời này còn phải, thanh âm cũng sắc bén lên, ngươi nói ta liền thôi, dựa vào cái gì nói vương phi không phải? Thanh Bích bộ dáng này liền chủ tử nửa điểm đều so ra kém. Thanh Bích tức giận đến chết khiếp, tức giận đến cơ hồ nói không ra lời, gian người. Thanh Bích cái này cũng bất chấp cái gì phong độ không phong độ, giơ lên tay liền phải hướng tới Lục Ngân đánh qua đi. Đi theo Lục Ngân phía sau tiểu nha đầu Cơ Linh, vừa thấy đến cái này trường hợp, lập tức cũng bất chấp cái gì, vội vàng mà hướng Minh Vũ Yên chạy tới. Lục Ngân lại như thế nào sẽ làm chính mình có hại, lập tức liền bắt lấy thanh bích tay, nổi giận đùng đùng, "Vương phi cũng chưa đánh quá ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta đánh đến chính là ngươi. Ta hôm nay cái liền thế Vương phi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này điêu ngoa nha đầu." Thanh Bích nâng lên mặt khác một bàn tay liền phải hướng tới Lục Ngân tiếp đón qua đi. Ngươi thế vương phi, bằng ngươi cũng xứng. Lục Ngân sức lực đại, đôi tay bắt lấy Thanh Bích tay đem nàng đẩy ra. Thanh Bích đôi mắt vừa chuyển, thuần thế bị nàng đẩy ra, nàng cố ý nặng nề mà ngã trên mặt đất, ngũ bàn tay đều sắt phá. Nàng giờ phút này cũng an tĩnh lại, cũng không dậy nổi thân, cố ý mu bàn tay lộ ra, lộ ra mặt trên vết máu. Nàng sắc mặt ủy khuất cực kỳ. Mắt to nhi hiện ra nước mắt tới, doanh doanh muốn rơi xuống, phản phất bị cái gì thực trọng thương giống nhau. Phản rồi phản rồi, nhà đầu thế nhưng khi dễ đến chủ tử trên người tới. Giả ma ma tiến lên bắt lấy lục ngân, người cái này nhà đầu hôm nay nếu là không hảo hảo giao hấn, về sau ngươi còn không bỏ đến bầu trời đi. Lục ngân vừa rồi cũng không có dùng ra quá lớn sức lực, nàng nhìn thấy thanh bích trang đáng thương trang bị khuất, trong lòng đã là không vui. Hiện giờ lại gặp được giả ma ma đi lên giáo huấn nàng, nhất thời cái gì cũng đành phải vậy, giơ tay liền cào nàng một phen. Làm càn làm càn. Buồn cười. Giả ma ma là hoàng hậu người bên cạnh, từ trước đến nay cũng là bị người lệnh bợ, khi nào từ một cái nha đầu trong tay có hại. Nàng lập tức cấp phía sau mấy cái nha đầu sử cái ánh mắt, hôm nay phải hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Nữ nhân đánh nhau căn bản chính là không hề kết cấu, hôn thành một đoàn Trực tiếp tiếp đón đối phương đầu tóc cùng mặt. Lục ngân bốn dĩ sức lực, nhưng rốt cuộc nhân ra người đông thế mạnh. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu tóc bị người túm, nóng rát mà đau. Nàng lập tức cũng đành phải vậy, bắt được cái gì liền lại đá lại chảo. Sao lại không biết bắt hai cánh tay trực tiếp cắn đi xuống. Á á á á á. Gian người. Giả ma ma chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đau đớn vô cùng. Một miếng thịt đều sắp bị nàng muôn xuống dưới. Lục Ngân trước kia ai không có từng đánh nhau, hiện giờ bị chọc nóng này, càng đánh càng hăng, đương ra là gần đánh. Nàng nhớ tới tô ảnh phía trước đã dạy nàng, tay chân cùng sử dụng, tận chọn một ít uy hiếp xuống tay. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 307 loạn thành một đoạn chương nội dung, xong. Chương 308 chân chính báo lỗi. Giờ phút này, tô ảnh đang ngồi ở trước bàn họa thiết kế đồ, Hồng Ba đứng ở một bên hậu hạ, Vương Phi Ngài nếu không nghỉ ngơi một chút đi, đều vẽ một cái buổi sáng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Gần nhất thời tiến lệnh, trang phục vừa lên giá thực mau liền bán xong rồi, yêu cầu chế tạo gấp gấp không ít trang phục đồ đâu. Hùng Ba nghe Tô Ảnh nói như vậy, cũng cao hứng lên, bên môi phía ý cười, nghe Triệu quản sự nói, chúng ta gần nhất buôn bán nghịch lại để cao không ít. Tô Ảnh cười nói, chờ đến cuối năm, nhiều cho các ngươi bao một ít bao lì xì. Hồng Ba cười hì hì nói, "Vậy trước cảm tạ vương phi, gần nhất tân kiểu dáng mọi người đều ưa thích, ngươi xem đặc biệt là loại này phiêu dật khoản, đặc biệt hiện cô nương dáng người." Hồng Ba ừ một tiếng gật gật đầu, "Đúng rồi, Triệu quản sự còn nói pha lê ly có chút cũng không đủ cầu đâu." Nghe nói rất nhiều nam khách ở tuyệt vị trai ăn cơm xong lúc sau, liền thích thượng loại này chăn, riêng đến Ngâm Xu vi phu nhân mua quần áo thấu đứ tử. Rốt cuộc đại gia không có gặp qua vật như vậy. Cảm thấy mới lạ. Hồng Ba lại nói tiếp nói, "Bất quá Vương phi, ngài nói qua vật lấy hi vi quý, nói vậy lại qua một thời gian lại muốn đẩy ra tân tặng phẩm đi." Thông Minh, Tô Ảnh nhếch môi, "Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi nói ấm túi nước như thế nào?" Ấm túi nước. Tô Ảnh gật gật đầu, lại cũng không nói nhiều. Gần nhất nàng đã tìm được rồi một loại tốt nhất nguyên liệu, có thể không thấm nước, lại có thể giữ âm kéo dài. Đến lúc đó lại dùng nhung mặt làm một cái ấm túi nước giao khoác, phương tiện đôi tay cắm vào đi, cũng có thể ôm vào trong ngực. Tô Ảnh như vậy nghĩ, lại cầm tờ giấy vẽ ấm túi nước giao khoác hình thức, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hồng Ba lại trầm ổn, rốt cuộc cũng là cái nữ hài tử, nàng nhìn đến này đó đáng yêu đồ vật, nhịn không được kinh hô, oa. Wow. Đây là cái gì? Quá đoạn thời gian đưa ra thị trường ngươi sẽ biết. Tô Ảnh lại nhịn không được dùng quy bản chân dung vẽ mấy cái chuẩn bị đến lúc đó chính mình dùng. Hồng Ba đang muốn nói cái gì, liền có người ở bên ngoài sốt ruột mà gõ môn, "Vương phi, Vương phi." "Sao lại thế này?" Hồng Ba mở cửa hỏi. "Cái này nha đầu sốt ruột mà thở phi phò, không hảo, không hảo." Lục Ngân cô nương cùng giả ma ma các nàng đánh nhau rồi. "Cái gì?" Tô Ảnh đái mắt tuôn ra một màn hoàng quang, nàng vội vội vàng vàng mà bước út, bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Cái này nha đầu đem sự tình trải qua nói một lần, Lục Ngân Quá nương cũng là khí bất quá, lúc này mới. Hồng Ba thở dài, Lục Ngân như thế nào như vậy lỗ mãng, thế nhưng cùng các nàng khởi chính diện xung đột. Tô Ảnh nhất bên vực người mình, nàng vốn dị chịu đựng không phát tác, nhưng hôm nay chính mình ra nha đầu đều bị người đánh, nàng như thế nào còn chịu đựng đến đi xuống? Đối nhiên các nàng đụng phải tới, chúng ta đây cũng không khách khí. Hương Ba vẫn là có chút lo lắng, "Vương phi, như vậy thật sự không quan hệ sao?" Hoàng hậu nương nương bên kia, Tô Ảnh bên môi biên gợi lên một mạt ý cười, Hoàng hậu nương nương lại nhằm vào chúng ta, cũng muốn giảng một cái lý tự. Tô Ảnh xa xa mà liền nhìn đến Lục Ngân cùng giả ma ma vài người tư đánh vào cùng nhau, Thanh Bích ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chợt nhìn thập phần hưng phấn. Dương tay, Tô Ảnh nhìn đến Lục Ngân bị nhất ba người khi dễ, đồng tử sǒu sục. Nàng đôi mắt hiếp lại, ánh mắt bén nhọn như sắc bén đau. Hôm ba cùng mấy cái nha đầu vội tiến lên đem lục ngân cùng giả ma ma này bằng nhân cách ra. Này mấy người ai cũng chưa lạc hảo, trên mặt đều treo màu, bất quá thoạt nhìn vẫn là lục ngân nhất chật vợ. Tóc bị người xả đến cùng cái tổ chim, ống tay áo bị xe rách, và áo đều bị lộng khai. Giả ma ma chính che lại tay, đau đến thẳng hút khí, nàng trên mặt, trên cổ treo vài đạo vết đỏ. Mà khác mấy cái nha đầu cũng đều không sai biệt lắm, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Tô Ảnh chậm rì rì mà đến gần, Hắc Bạch phân minh đôi mắt lạnh lùng mà nhìn giả Mama, mang theo một loại mạc danh xem kĩ hư vị. Lục Ngân nhìn thấy Tô Ảnh tới, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình lố mãng, trong lòng có chút thấy nấy, nàng đi tới đứng ở Tô Ảnh bên người, nhỏ giọng mà kêu một câu Vương Phi. Tô Ảnh cũng không xem nàng, khóe môi khẽ nhếch. Miệng lưỡi cực đạo, cái gọi là đánh chó đều phải xem chủ nhân, các ngươi hiện giờ khi dễ ta một cái nha đầu xem như sao lại thế này?" Giả ma ma hừ lạnh một tiếng, Vương phi cũng không nên oan hủ người, rõ ràng là Lục Ngân động thủ trước. Lục Ngân tức giận đến mặt đỏ lên, "Giả ma ma, ngươi sao lại có thể?" Tô Ảnh Dương mắt liếc liếc mắt một cái Lục Ngân, Lục Ngân lập tức cúi ở nàng phía sau không nói. Giả ma ma thấy Lục Ngân không nói lời nào, đáy mắt có chút đắc ý. Lục Ngân cô nương đem Di nương đẩy ngã trên mặt đất, Di nương bị trọng thương khỏi đều khỏi không tới. Lục Ngân phĩ cực, nói hiếu nói vượng, "Nếu không phải ngươi ghen ghét Di nương, đẩy nàng trên mặt đất, chúng ta như thế nào sẽ cùng ngươi nổi lên xung đột?" Lục Ngân ủy khuất cực kỳ, hiện giờ giả ma ma là đem hắc đều nói thành bạch, nàng con muốn nói cái gì? Hồng Ba ở một bên lôi kéo nàng. Tô Ảnh nhìn ngồi dưới đất thanh bích, vừa rồi nhìn nàng còn một bộ cao hứng phấn chấn. Hận không thể tiến lên hò hét trợ uy bộ dáng, hiện giờ túi đầu trang nhu nhược đáng thương dạng. Tô Ảnh khẽ môi hơi nhấp, vô cớ mà lộ ra một cổ âm lảnh hương vị. Nàng hơi hơi cúi xuống thân mình, trong thanh âm hơi mang xin lỗi, "Muội muội, đều do Lục Ngân cái này nha đầu lỗ mãng, thế nhưng quăng ngã ngươi. Bổn vương phi này liền cùng ngươi bồi không phải." Thanh Bích bên môi hiện lên một mạt kinh ngạc, buông xuống trong mắt đắc ý hương vị càng dày đặc. Tô Ảnh đỡ nàng lên, Thanh Bích thấy Tô Ảnh cho nàng dưới bậc thang, cũng rộng lượng nói, "Không ngại, nói đến cũng là." Nàng vừa dứt lời, lại thấy Tô Ảnh đột nhiên ở nàng bên cạnh té ngã. Thanh Bích câu nói kế tiếp đều đổ ở trong miệng, nàng vẻ mặt há hốc mồm mà nhìn Tô Ảnh, "Vương phi?" Một bên giả ma ma cũng là sợ ngây người. Lục Ngân trước hết phản ứng lại đây, xông lên liền tới phủ Tô Ảnh, "Vương phi, ngươi có hay không sự?" Tô Ảnh còn chưa nói lời nói. Lục Ngân đã rung khai, "Thanh Bích, ngươi cũng thật quá đáng. Cùng ngươi có khoảng cách chính là ta, ngươi đẩy Vương phi làm cái gì a? Liên tính hiện giờ ngươi là di nương, nhưng ngươi như thế nào có thể không đem Vương phi để vào mắt?" Thanh Bích một là hết đường chối cãi, nói không ra lời, "Ta, ta." "Vương phi hảo tâm đỡ ngươi lên, ngươi như thế nào cũng hạ thủ được. Ngươi là đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú." Lục Ngân phía trước bị đánh tức giận lập tức phát tác ra tới trên mặt mang theo giữ tợn thần sắc. Một bên giả ma ma cái này cũng phản ứng lại đây, ta rõ ràng nhìn đến vương phi nàng là chính mình cái ngã, như thế nào? Tô ảnh nhàn nhạt mà nhìn giả ma ma liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, "Ma ma, ngươi lời này là có ý tứ gì?" Thiên vị cái di nương cũng có cái độ, không thể bởi vì nàng là hoàng hậu nương nương cho ân điển, liền phải buồn vương phi nơi trốn nhưng nàng. Nói đến cùng buồn Vương Phi mới là cái này phủ chủ nhân giả ma ma thấy tô ảnh lấy chính Phi thân phận áp nàng, đôi mắt loe loe bất quá thực mong mà nàng lại bị vào hoàng hậu thân phận cùng nàng kêu khởi bản tới, nàng không kêu ngạo không siểm nịnh nói Vương Phi, láo nô vừa rồi nhìn rõ ràng sắc sắc thật thật là ngài bản thân té ngã yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 308 chân chính báo nổi chương nội dung xong chương 309 tạp chính minh chân Giả ma ma, ngài là cái gì ánh mắt? Phía trước Thanh Bích chính mình té ngã thời điểm ngươi liền nói là ta đẩy, hiện giờ Thanh Bích đẩy Vương phi, ngươi liền nói Vương phi chính mình té ngã. Ngươi cũng không thể lật ngược phải trái hắc bạch. Giả ma ma nhìn đến Lục Ngân kiêu ngạo khí thế, cũng có chút phát hỏa, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Nơi này không có Lục Ngân nói chuyện phân, chẳng lẽ chỉ có giả ma ma nói chuyện phân sao? Ba ép tô ảnh khệ môi mỉm cười. Lạnh lùng mà hướng về phía một bên phân phó nói, xem ra là bổn vương phi ngày xưa quá ôn hòa, thế nhưng đều một đám không đem ta để vào mắt, liền một cái tân tiến gi nương đều khi dễ đến bổn vương phi trên đầu tới. Ngươi tới, đem thanh bích cho ta cầm đoan lên, quan đến phòng chất tụi đi. Giả ma ma há miệng thở dốc, "Vương phi, này nhưng không được a." Một cái tiểu thiếp bỏ đến bổn vương phi trên đầu tới, bổn vương phi còn không thể chừng phạt nàng. Tô ảnh đôi mắt càng ngày càng lạnh, vẫn là giả ma ma cảm thấy buồn vương phi là mềm quá hồng tương đối hảo niết, cho nên liền ở trong phủ khoa tay múa chân đi lên. Thanh Bích còn chưa bao giờ gặp qua Tô ảnh như thế cương thế, lập tức sắc mặt trắng bệch, tâm hoảng ý loạn, thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Nàng tuy vừa mới thăng gi nương, nhưng nàng còn không có gặp qua vương gia, nếu là như thế này bị cầm đoán, còn như thế nào được? Nàng ở Tô ảnh bên cạnh quỳ xuống, "Vương phi, thanh Bích sai rồi, mong rằng tỷ tỷ có thể tha thứ ta. Đúng vậy, đúng vậy. Giả Ma Ma cũng vội vàng thế nàng cầu tình nói, đúng vậy, đúng vậy, Di nương đến tụt cùng là được hoàng hậu nương nương ân điển, còn Thẩm Vương phi có thể thủ hạ lưu tình. Tô ảnh cau mày, không thuận theo không buông tha nói, giả Ma Ma lời này nói được là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ liền bởi vì hoàng hậu nương nương cho phép thanh Bích Di nương chi vị, nàng là có thể đối ta hô to gọi nhỏ? đem ta đẩy ngã trên mặt đất. Già ma ma trên trán đều thấm ra mệt mệt mồ hôi lạnh, đành phải sửa lời nói, di nương vừa rồi cũng là không cẩn thận. Mong rằng Vương phi có thể tha thứ. Tiểu thiếp thế nhưng khi dễ chủ mẫu, việc này tuyệt đối không thể tha thứ. Hôm nay bổn vương phi nếu là không cái này lập uy, khó bảo toàn về sau người nào đều bỏ đến buồn cung trên đầu. Tô ảnh hướng về phía mấy cái thị vệ nói, đem nàng nhốt lại. Vương phi, không cần a. Không cần a, Thanh Bích sai rồi, Thanh Bích sai rồi. Thanh Bích quỳ trên mặt đất, lôi kéo Tô Ảnh váy không được mà xin tha. Tô Ảnh bất động thanh sắc, tùy ý thị vệ đem Thanh Bích nâng đi. Giả Ma Ma thấy chính mình nói không hiểu Tô Ảnh, đành phải nói căng ra đầu nói, Vương phi khang khang như thế, lão nô cũng chỉ có thể đem lúc này bẩm báo cấp hoàng hậu nương nương. Tô Ảnh đen nháy trong mắt hiện lên một mạt cười lạnh, ngươi chỉ lo đi nói, cần thiết một chữ không rơi mà nói. Kia lão nô cáo lui. Giả ma ma nhìn Thanh Bích bị giam giữ lên, cũng là không thể nờ hả, đành phải trở về phục mệnh. Ai nha, Vương phi, ngài thật là lợi hại. Ngài vừa ra mã trực tiếp đem Thanh Bích cất nút lại. Lục Ngân cười tủm tỉm mà đi theo Tô Ảnh bên cạnh, nhưng nàng định hốt hồi lâu, đều phát hiện Tô Ảnh không có lý nàng, chỉ là lập tức đi ở đằng trước. Lục Ngân lúc này mới phát hiện, Tô Ảnh sắc mặt không thích hợp. Nàng trộm mà nhìn thoáng qua Hằng Ba, Phát hiện nàng đang ở trong nàng, Lục Ngân vội vàng câm miệng. "Vài ngươi về tới Minh Vũ Hiền, Lục Ngân vùi đầu đến thấp thấp, "Vương phi, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa." Tô Ảnh chậm rãi uống một ngụm trà, "Ngươi nơi nào sai rồi?" Lục Ngân hậm hừ nói, "Nô tỳ không nên như vậy lỗ mãng, không nên như vậy nhịn không được khí." Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, Thanh Bích hiện giờ đều là hoàng hậu nương nương nâng đến gi nương. Bế mắt thượng, cung tổng muốn không có trở ngại. Ngươi khen ngược, trực tiếp đi lên cùng Nhân gia đánh lộn. Ta này không phải khí bất quá sao lục ngân ấp đúng nói, Vương phi, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa. Nếu là Yến nhi trở về trộm báo tin, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, hậu quả như thế nào ngươi suy xét tới rồi sao? Này, Nhân gia trực tiếp đem ngươi đánh chết đều là có, đến lúc đó đến hoàng hậu nương nương trước mặt một cáo tùy ý cho ngươi an cái tên tuổi, đến, Bạch đã chết. Lục Ngân lúc này mới có chút nghĩ mà sợ lên, sắc mặt trắng bệch. Tô Ảnh nhìn đến Lục Ngân này phó bị làm sợ bộ dáng, cũng là có chút không đành lòng. "Hảo, xem ngươi hiện tại đầu bù tóc rối, rông cái bộ dáng gì?" Tô Ảnh lại quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Ba. "Hồng Ba, ngươi cấp Lục Ngân nhìn một cái, thế nàng thượng chút dược, miễn cho rơi xuống sẹo." "Ai?" Hồng Ba thực mau cầm dược lại đây, dùng tâm đông dính thuốc mỡ tiểu tâm mà thế Lục Ngân thượng dược. Lục Ngân đau đến tê một tiếng. Hùng Ba Hoan trách nói, "Hiện tại biết đau a? Phía trước làm gì đi? Nhìn ngươi đánh thật sự hung sao, cùng không muốn sống dường như." Lục Ngân lẩm bẩm một tiếng, "Ta này không phải sợ đánh thua sao?" Hùng Ba nặng nề mà ấn ở Lục Ngân miệng vết thương thượng, Lục Ngân ai ra một tiếng, trên mặt đều là nồng đậm tự trách, "Hảo tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta thật sự sai rồi." "Ngươi biết sai rồi lại có ích lợi gì?" Sợ là Vương phi bị ngươi liên lụy, không biết hoàng hậu có thể hay không trừng phạt Vương phi đâu. Lục Ngân trừng lớn mắt, không phải đâu. Hoàng Ba hoảnh nàng liếc mắt một cái, không phải cái gì? Vương phi hiện tại còn thế ngươi suy nghĩ, ngươi thế nhưng đều không thế Vương phi ngẫm lại nàng tình cảnh. Lục Ngân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tô Ảnh, nàng lại hễ nãy lại tự trách, theo bản năng mà liền phải khóc ra tới. Tô Ảnh nhìn đến nàng bộ dáng này, không đành lòng, "Hào Hào" Không có việc gì, chờ coi đi. Hồng ba lo lắng nói, giả ma ma hiện giờ đều đi cáo trạng, không biết hoàng hậu có thể hay không lại chiêu ngài vào cung. Tô ảnh ngoắc mất môi, lắc lắc đầu. Hoàng hậu là một cung chi chủ, nàng nếu là thiên vị thanh bích. Về sau mặt khác phi tử cũng học theo, khi dễ nàng trên đầu tới. Giả ma ma trở lại trong cung, nhìn thấy lưu quý phi cũng đang ngồi cùng hoàng hậu nói chuyện. Già ma ma nghĩ Lưu Quý phi cùng Tô ảnh cũng không đối phó, lập tức liền không hề giữ lại mà đem phía trước phát sinh quá sự tình trọng nói một lần. Vương phi cũng thật là, liền tính Thanh Bích thật sự đẩy nàng một chút, lại như thế nào? Lại vẫn nhẫn tâm đem nàng nhốt lại. Bô luận như thế nào, Thanh Bích tóm lại là hoàng hậu nương nương nâng đến tiếp thất. Già ma ma thấy hoàng hậu sắc mặt khó coi, lại nói: "Vương phi đến nỗi như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao?" lại vẫn nói cái gì tiểu thiếp khi dễ chủ mẫu, việc này tuyệt đối không thể tha thứ. Hoàng hậu nương nương, vương phi hiện giờ một hai phải lập cái này uy, lão nô như thế nào đều ngăn cản không được, nay còn làm sao bây giờ? Hoàng hậu nặng nề mà vô bảo toàn, hôn trướng đổ vật. Già ma ma vừa nghe hoàng hậu tức giận, lập tức mở miệng nói, kia lão nô hiện tại liền đi hoại vương phủ, làm vương phi đem thanh mít. Người tới, người tới. Hoàng hậu mày khẩn mà nhíu lại, Lạnh giọng mà kêu lên, thực mau liền có mấy cái thị vệ từ bên ngoài đi đến. Đem giả ma ma mang đi ra ngoài cho ta đánh ba mươi đại bản. Hoàng hậu tha mạng, hoàng hậu tha mạng. Giả ma ma sợ tới mức liên thanh xin tha, lại không biết rốt cuộc là làm sai chỗ nào. Lập tức cấp buồn cung kéo đi ra ngoài. Hoàng hậu mắt đẹp ẩn chứa thức giận, trên chán có màu lam mạch máu ẩn ẩn mẻ lên. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 309 tạp chính mình chân chương nội dung. Xong. Chương 310 nên làm cái gì bây giờ? Một bên Lưu Quý phi nhịn không được thế giả ma ma cầu tình một câu. Hoàng hậu nương nương, giả ma ma tuy rằng làm việc bất lợi. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, mặt băng đến rất cao, thiếp trung quy là thiếp, là như thế nào đều không vượt qua được chính thê trên đầu tới. Loại này không lớn không nhỏ thiếp, dáng không đem chủ mỗ để vào mắt. Đánh chết đều là xứng đáng. Lưu Quý phi tức khắc im tiếng, đặt ở trường tụ phía dưới tay nhẹ nhàng mà run rẩy. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hoàng hậu, nàng vẫn luôn đều xem không hiểu, cũng xem không rõ. Lưu Quý phi hàm chứa cười nói, "Hoàng hậu, hoàng hậu nói được là." Ảnh nhi nha đầu này chung quy vẫn là cái mềm lòng. Hoàng hậu mắt đẹp nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Lưu Quý phi, chẳng qua là đem nàng nhốt lại mà thôi. "Là" là. Lần này sự tình là bổn cung thiếu suy xét, thế nhưng chỉ như vậy một nữ nhân làm tiếp. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, đem thôi ma ma kêu lại đây, ngươi đem mấy ngày hôm trước bổn cung tân đến kia xuyến san hô tay xuyến còn có kia đối Đông Châu hoa tai, nga, đúng rồi, còn có hoàng thượng ban cho bổn cung kia căn hồng bảo thạch cây trâm, ngươi đều cấp ảnh nhi đưa qua đi. Thôi ma ma đáy mắt tuy có chút kinh ngạc, vẫn là vội nói, lão nô đã biết Hoàng hậu thấy Lưu Quý phi túi đầu không nói, lại nhàn nhạt nói: "Ảnh Nghi bị ủy khuất, bổn cung vẫn là hảo hảo sinh trấn an một phen." Lưu Quý phi cười đến có chút miễn cưỡng, hoàng hậu nói chính là: "Nói như thế nào, Ảnh Nghi đều thị phi Bạch chính phi, cấp phi Bạch ngăn tiếp việc này vẫn là chậm rãi thương nghị đi." Sáng sớm hôm sau, Vương phi, hoàng hậu phân phó thôi ma ma cho ngài thưởng không ít đồ vật, ngài mau đi ra nhìn một cái đi. Thong Ba vốn đang ở lo lắng hoàng hậu sẽ trách phạt vương phi, nàng lo lắng một đêm, ngày kế thấy nói thôi ma ma tặng không ít đồ vật, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô ảnh từ trong phòng ra cửa, liền nhìn đến thôi ma ma nịnh nọt mà hướng về phía nàng cười, "Vương phi, hoàng hậu làm nô tỳ cho ngài tặng không ít thứ tốt đâu." "Thôi ma ma giống nhau giống nhau mà giới thiệu, xem ra hoàng hậu nương nương là cực yêu thương vương phi ngài đâu." Vậy thế bổn vương phi hảo hảo cảm ơn hoàng hậu. Thôi mama ma thấy Tô ảnh đối chính mình thái độ lãnh đạo, có chút lấy lòng mà hướng nàng nói, lão nô phía trước hiểu lầm hoàng hậu ý tứ, nếu có chỗ nào đắc tội vương phi, còn thỉnh vương phi tha thứ. Tô ảnh hiện giờ nhìn nàng dáng vẻ này, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực bội, bên môi phiếm nhàn nhạt mỉm cười. Thôi mama ma là hoàng hậu bên người lão nhân, bổn vương phi nhưng chịu không dậy nổi. Thôi mama ma có chút xấu hổ mà cười cười, vương phi nói đùa. Thôi mama ma thấy nhiệm vụ hoàn thành, cũng liền rời đi. Lúc Ngân ấy, này nay tự trách cả một đêm, hiện giờ cũng bình thường trở lại một ít. Nam tư một cái khắc nha đầu trong tay đem khay đoan lại đây, cười tủm tỉm nói: "Vương phi, xem ra hoàng hậu nương nương vẫn là hướng về ngài đâu. Đặc biệt là này căn hồng bảo thạch cây châm, Vương phi, ngài muốn hay không nhìn một cái?" Đặt đi. Tô Ảnh xem đều không có xem một cái, liền xoay người trở về phòng. Tô Ảnh bên môi gợi lên một mạt cười lạnh. Hoàng hậu làm như vậy là có ý tứ gì? Cấp một cái bản tay lại cấp một viên ngọt táo sao? Lục Ngân thấy Tô Ảnh tâm tình không tốt, cũng đi theo tiến vào khuyên giải nói, "Vương phi, hiện giờ Thanh Bích đã bị ngài cấp đốt lại, giả ma ma cũng không tới, nhật tử thanh tịnh không ít." Tô Ảnh tùy ý mà trả lời một câu, "Đúng vậy." "Kia, vì sao nô tỷ cảm thấy ngài vẫn là dở dĩ không vui?" Tô Ảnh hơi giật mình, trong đầu hiện ra một chương tuấn mỹ khuôn mặt Nàng đôi mắt khẽ nhắm, Thức Mao liền đem gương mặt này giấu tan đi. Tô Ảnh nhàn nhạt nói, "Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi." Lục Ngân nghĩ lao buồn ở trong phủ cũng không tốt, vẫn là ra tới hảo. Nàng vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, "Vương phi, chúng ta không bằng đi Ngâm Xu đi." Gần nhất Ngâm Xu. Tô Ảnh theo bản năng mà lắc lắc đầu, "Ngâm Xu, không đi." Tô Ảnh nghĩ trước kia nàng đi Ngâm Xu trên đường gặp phải Dạ Phi Bạch Sự Đình, Trong lòng tổng không phải cái gì tư vị. Lục Ngân đầu không ngừng chuyển động, "Nô, no, chúng ta đi đi. Chúng ta đi đại Phật tự nhìn xem Liễu Nhiên đại sư đi." Tô Ảnh nhanh chóng ngầm quyết định, lại nói tiếp thành hôn lúc sau cũng thật lâu không có đi xem qua hắn. Lục Ngân dùng sức gật gật đầu, "Hảo. Tô Ảnh như thế nghĩ, đối Lục Ngân nói, ngươi tới trong phòng bếp giúp ta vội." Liễu Nhiên đại sư yêu nhất ăn nàng làm điểm tâm, nàng đi xem hắn. Thuận tiện cũng thỉnh hắn chỉ điểm chỉ điểm bên mê. Xe ngựa nhìn đại Phật tự chạy mà đi, lục ngân ôm điểm tâm ngồi ở tô ảnh đối diện, cười hì hì hướng về phía tô ảnh nói, tiểu thư, ta còn chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Tô ảnh cười nói, ngươi liền nói nhiều đi. Thật sự, thật sự. Nguyên lai khoai sỏ, khoai lang đều có thể làm thành như vậy viên, mềm mại nu nu, thật sự hảo hảo ăn. Lục ngân khẳng định gật gật đầu, ngài nói nhiên đại sư thích đồ ngọn, Như vậy hắn nhất định thực thích ăn. Tô Ảnh nhớ tới Liêu Nhiên đại sư, nhịn không được cười rộ lên, Liêu Nhiên đại sư người ở bên ngoài trong mắt là cái sâu không lường được người. Kỳ thật hắn có đôi khi xiển tử cùng cái hài tử dường như thực tham ăn. Tô Ảnh lúc này mới tới cấp hắn làm không ít khoai viên, hơn nữa một ít tự chế trái cây canh, nhấm nháp lên hương vị sắc thật tuyệt hảo. Lục Ngân thấy Tô Ảnh tâm tình chuyển biến tốt đẹp, tận lực chọn cao hứng sử nói: "Vương phi, Thanh Bích hôm nay buổi sáng kêu khóc suốt một cái buổi sáng đâu, nhưng không có ngài mệnh lệnh, căn bản là không có người lý nàng. Hiện giờ hoàng hậu cũng không hề can thiệp đâu, nàng còn muốn làm cái gì gì nương, nằm mơ đi thôi.